Dù sao hắn nơi này vẫn luôn không có thu được sư tôn thánh ý, muốn đi cùng thương đình đối nghịch. Thân công báo cũng không thèm để ý, đưa tay chính là đem thông thiên ban cho cái kia tên phủ. Lấy ra đến, trinh trọng nói, sư minh, như không có sư tôn cho phép, sư đệ ta lại sao dám làm việc này. Triệu công minh triệt để yên tâm, lập tức nói, thì ra là như vậy, mong rằng sư đệ chớ trách, chỉ là ta nơi này vẫn không có thu được sư tôn thánh ý. Hơn nữa như sư đệ nói, thương quân thực lực mạnh mẽ phi thường. Chỉ dựa vào vi huynh một người, xa xa không đủ, vì lẽ đó vi huynh muốn hỏi rõ ràng, xong đi mời đồng môn, cùng đi vào. Sư huynh quá khách qua đường khí, sư huynh suy nghĩ, cũng là sư đệ suy nghĩ, đáng tiếc sư đệ năng lực hữu hạn, thời gian cũng có hạn, lúc này chỉ là mời hơn 10 vị đồng môn, ước định cẩn thận cùng đi vào. Mà như sư huynh thực lực như vậy, lại là không có một người. Thân công báo lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Ừ, triệu công minh cả kinh, đa bảo đại sư huynh bọn họ đây. Đa Bảo đại sư huynh, Kim Linh sư tỷ, Vô Dương sư tỷ, Quy Linh sư tỷ cũng đang bế quan, Ô Vân tiên sư huynh, Kim Cô tiên sư huynh ở sư tôn bên người hầu hạ, Vân Tiêu sư tỷ nơi đó, sư đệ lại càng là căn bản không tìm được Tam Tiên đảo ở phương nào. Thân công báo có chút bất đắc dĩ nói. Triệu Công Minh gật gù, tán đồng hắn thuyết pháp. Toàn bộ tiệt giáo ở bề ngoài công nhận mạnh nhất tám người, chính là bọn họ tám cái. Thấp nhất nắm giữ thượng cổ yêu thần tầng thứ, cũng chính là Thương Đình phân chia chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ thực lực. Đại kiếp câu chuyện vừa mới bắt đầu lúc, sư tôn từng để ta chở bế quan tinh tu, đa bảo sư huynh bọn họ bế quan cũng là bình thường. Vì là đa bảo bọn họ giải thích một câu, trầm ngâm một hồi, triệu công minh nói, đa bảo sư huynh, còn có ô vân tiên sư huynh bọn họ sát thực không tốt mời, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cái kia vân tiêu muội muội cũng ở bế quan tu luyện. Không dối gạt sư đệ, vi huynh lần này bế quan thực lực có không nhỏ đột phá. Nếu như sư đệ đã mời hơn 10 vị đồng môn, thêm vào siển giáo chúng đồng môn. Đối phó Thương Quân cũng đã đủ đủ. Thân công báo trong lòng tao mày, dựa theo hắn suy nghĩ, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đa bảo đại sư huynh bọn họ tạm thời không nghĩ, có thể vân tiêu tốt nhất hay là lôi kéo cùng một nơi. Bất quá hắn cũng không dễ vi phạm Triệu Công Minh ý tứ, vân tiêu nói không chắc thật ở bế quan, đi vậy là liếc lãng phí thời gian. Hiện tại tiền tuyến căng thẳng, hắn cũng không nghĩ có bất kỳ lãng phí. Chỉ là do dự một chút, liền lập tức gật đầu nói, sư đệ chúc mừng sư huynh thực lực tăng mạnh. Có sư huynh cùng một đám đồng môn, nhất định có thể đánh đuổi thương quân, dương ta tiệt giáo vi danh. Sư huynh, tiền tuyến tình huống khẩn cấp, không bằng chúng ta lập tức xuất phát khỏe không. Triệu công minh gật đầu, thần sắc cứng lại nói, được, đi, vi huynh liền đi lãnh giáo một chút thương quân lợi hại bao nhiêu. Trong lời nói, không hề che giấu chút nào chính mình nộ khí, cùng với từng kia từng kia sát ý. Không nói thêm gì nữa, hai người lập tức rời đi Nga Mi Sơn hướng Tây Kỳ bay đi. Cho tới còn lại thân công báo ước định cẩn thận tiệt giáo đồng môn, biết từ hắn phân thân thông chi, từ từng người đạo tràng bay thẳng hướng Tây Kỳ trợ giúp Ngày 28 tháng 12, Tây Kỳ trong doanh địa, che khuất bầu trời đại quân vây quanh Tây Kỳ nơi đóng quân, từ bốn phương tám hướng dựa theo phương thức đặc biệt vây công. Trong đó, phần đông cường giả ở trong đó giao thủ, nhất là lôi kéo người ta chú mục đích, không thể nghi ngờ là trong đó ba người. Hai đối với một, một là bạch khởi, cấp hai một là bạch khởi. Tên còn lại là đến từ Ngọc Hư cung ông lão kia. Lấy một tròi hai phía dưới, bạch khởi vẫn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Đỉnh thương thế vô cùng nghiêm trọng, đã còn lại không tới một nửa. Chương 2, nghỉ sớm một chút, số lượng từ thiếu còn thứ lỗi thứ lỗi. tx t 86 chương 542, chặn giết kế sách. Đối mặt thay phiên ra tay công phạt thương quân chúng cường giả, tây kỷ phòng tuyến vẫn luôn không vững chắc, chỉ có thể theo Ngọc Đỉnh tương đồng. Dùng thương thế từ từ tăng thêm phương thức, mạnh bạo miễn cưỡng chống lại thương quân tiến công. Hơn một tháng tới nay, đây cũng là thương quân không biết thứ mấy lần cường công, không có bất kỳ cái gì nhiều dư phí lợi, chỉ có trầm mặc chết lặng, lại thuần thục phi thường, vô cùng kiên định công phòng. Song phương thật giống đều là ở nương tựa theo nghị lực, muốn đi kiên trì đến cuối cùng. Trong lúc cũng lưu lạc phần đông cường giả, song phương đều có, tổng thể tới nói, thương vong ở 134. thương quân một, tây kỳ đại quân ba Ngập trời tiếng sát phạt lại kéo dài hơn một canh giờ, đột nhiên, nhất thanh trầm hát từ phương xa truyền đến, chư vị tam giáo đồng môn đạo hữu chớ vội, triệu công minh đến vậy. Lời còn chưa dứt, bóng ánh ngũ sát hảo quang chia làm hai mươi tư cố, từ đồng phương cực tốc mà tới. Tiếng xe do lớn lên, tốc độ cực nhanh, cái kia ngũ sát hảo quang cũng chói mắt bức người, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm, vừa có một luồng phảng phất đại hải chi lực trầm trọng cảm giác ngập. Trong ngay mắt. 24 đạo quang mang cũng đã vọt tới 24 nơi phía trên chiến trường, đánh về phía thương quân chúng cường giả, thương quân chúng cường giả sắc mặt đều là khẽ biến, không dám thất lễ, ra tay chống đối. ầm, Tiếng va chạm liên miên vang lên, hơn nửa bị công kích thương quân cường giả cũng lui về phía sau, sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi nhìn về phía người tới. Liên ngay cả vương tiễn cũng bị quấy nhiễu được, để bị hắn gắt gao đặt ở hạ phong quảng thành từ đại đại trầm khẩu khí. Bạch khởi hai tròng mắt hơi híp mắt một hồi. Một kiếm bức lui Ngọc đỉnh hai người, cũng ngừng tay, lạnh lùng nhìn người đến. Lần này Phảng Phất phát sinh không hề có một tiếng động mệnh lệnh, Thương quân chúng cường giả rồn dập thuận thế ngừng tay, nhìn về phía người đến. Tây Kỳ chúng cường giả tầng tầng chậm khẩu khí, rồn dập đại hỉ. Cho dù là quảng trường tử bực này cùng tiệt giáo đệ tử Minh tranh ám đấu vô số năm người, đều là như vậy. Bất quá trong lòng cũng có chút âm thầm khiếp sợ vừa nãy cái kia một tay, Triệu Công Minh thực lực cư nhiên đã đạt đến trình độ này. Ma ưng lão kia Trong lòng thì là sinh lên một vệt rung động, Đam Chiêu nhìn về phía cái kia bị thu hồi ngũ sắc hào quang. Vô số ánh mắt, trên người mặc đạo bào màu xám, thân hình hơi mập Triệu Công Minh đi tới bên trong chiến trường tây kỳ một phương. Vô hình khí thế cường đại dị thường, không chút nào yếu thế nhìn về phía Bạch Khởi, trầm giọng quát thương quân như vậy giết hại ta Tam giáo đồng môn, thật cho là chúng ta không làm gì được các ngươi sao? Triệu Công Minh. Bạch Khởi tự nói một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói tiệt giáo đệ tử, xiển giáo đệ tử không được. Triệt giáo đệ tử nên ra tay. Lời nói vừa ra, Thương Quân rất nhiều cường giả lập tức hiểu ý phát sinh tiếng cười, lộ ra một luồng ý giễu cợt. Quảng Thành tử loại người trong lòng không khỏi thăng lên một chút dị dạng, dù cho biết rõ đây là đối phương gây sức mic ly gián, cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Hừ. Đương nhiên, Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, xem thường quát Tam giáo từ xưa tới nay chính là một thể, như thế nào ngươi có thể ngôn ngữ? Ngươi thương quân giết ta Tam giáo đệ tử đồng môn, ta Tam giáo tất không cùng các ngươi bỏ qua chỉ bằng lúc này ngươi một người bạch khởi quất lệnh thanh âm kinh động cửu tiêu lộ ra vô biên sát phạt khí tức à một người cũng dám cùng ngươi chờ quyết nhất tử chiến đúng chi ta tam giáo đệ tử hoàn toàn chính đang trên đường đi ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu triệu công minh cười gằn bản xoáy trở bạch khởi sâu sắc mắt nhìn triệu công minh một câu sau không nói thêm nữa vung tay lên hôm nay thu bình tiếng vang lên thương quân giống như là thủy triều chậm rãi thối lui lần này cường công kết thúc Thế vậy, Tây Kỳ đại quân tất cả mọi người thở một hơi, Triệu Công Minh em thầm cũng thở một hơi. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng xem lúc này xiển giáo mọi người tình huống, hắn liền không có niềm tin chắc chắn gì. Có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời, chờ tiệt giáo đệ tử đến, xiển giáo mọi người thương thế khôi phục, sẽ cùng thương quân nhất quyết thắng bại không muộn. Thương quân nơi đóng quân, trung ương đại trưởng đem tất cả mọi chuyện an bài xong, trong đại trưởng cũng chỉ còn sót lại rất ít mấy người. Bạch Hởi, Vương Tiễn, Lý Tính Tiết nhân quý, ngông Điềm, ác lai like còn có cổ hụ. Bạch khởi ánh mắt quét xuống mọi người, ngựa khí trước sau như một mang theo chút khàn khàn hờ hững, triệu công minh đến, tiệt giáo đệ tử cũng nên vào bàn, các ngươi có gì cái nhìn. Mọi người vẻ mặt tất cả đều nghiêm túc, bạch khởi trong miệng tiệt giáo đệ tử vào bàn, cũng không phải là như cựu long Đạo tứ thánh, thập thiên quân như vậy nhân vật, mà là tiệt giáo đệ tử bên trong cường giả chân chính, tỉ như triệu công minh, còn có tiệt giáo cái kia khổng lồ đệ tử số lượng, có thể nói là cường giả như mây. Chuẩn Thánh Trung đẳng tầng thứ cường giả cũng không biết đến cùng có bao nhiêu vị, nhưng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Vương Tiến cái thứ nhất mở miệng nói tiệt giáo đệ tử thực lực thâm bất khả chắc, không nói còn lại, ánh sáng cái kia Triệu Công Minh liền cũng không phải dễ dàng dễ đối phó, đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, còn có cái kia tỏa ra ngũ sắc hào quang pháp bảo, hẳn phải là Định Hải thần châu, trừ đại xoáy ngươi, chúng ta không người là đối thủ của hắn. Việc cấp bách, là Cha rõ ràng tiệt giáo lần này tới bao nhiêu người. Mọi người gật đầu. Triệu công minh đến, tiệt giáo đệ tử khẳng định không chỉ hắn một người. Bạch Khởi hạ lệnh lui binh cũng là bình thường việc, vừa đến triệu công minh là khó đối phó, thế tiến công cũng bị đánh gãy. Thứ hai ai cũng không biết đối phương viện quân có bao nhiêu. Việc này bản xoáy sẽ an bài, cổ đại nhân, những người kia lúc này làm sao. Bạch Khởi nói một câu, nhìn về phía cổ hủ. Trong lòng mọi người nhất động, rôn rập nhìn về phía cổ hủ. Những người kia, ở đây mấy người cũng minh bạch. Những người kia thực lực thế nhưng là liền bọn họ đều muốn mà trình trọng. Đến sau vẫn bị ẩn tàng, mục đích rất đơn giản, chính là vì ứng đối tiệt giáo người đến. Kỳ thực bọn họ cũng không phải không nghĩ khiến những người này sớm ra tay, cùng bọn họ cùng một nơi diệt Tây Kỳ Đại quân, chém giết siển giáo mọi người. Mà là không thể làm như thế. Một khi làm như thế, lần sau đại chiến phòng trường chính là quyết chiến. Đối với Thương Đình mà nói, bây giờ còn không phải là quyết chiến thời điểm như hiện tại như vậy một chút cố gắng lớn nhất suy yếu tam giáo thực lực để bạn thực lực mình chỉ hoán quyết chiến thời khác mới là có lợi nhất làm phương pháp nói cách khác thiệt giáo bên trong người không đến những người kia liền không thể động đối với tam giáo đệ tử cũng chỉ có thể chậm rãi cắt thịt lấy máu từng điểm từng điểm suy yếu hắn mà không thể lập tức trọng thương hắn để hắn phấn lên liều mạng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cổ hủ hơi ôn quyền nói bình tĩnh dưới ánh mắt là đam chiêu bạch khởi đồng tử thu nhỏ lại dừng lại lượng tức thanh âm cũng không lớn nói, "Bản Soái muốn chặn giết tiệt giáo đệ tử, các vị nghĩ như thế nào?" Nhất thời, mọi người trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc cùng từng kia từng kia tinh mang, cổ hủ trong lòng thăng lên một vệ thán phục tâm ý. "Lợi hại." "Quả đoán." Đại Soái ý tứ là lý tính trịnh trọng dò hỏi. Triệu Công Minh này đến, cũng không phải một người, thân công báo cái này mấy tháng, cũng nhất định phải không ngừng mời hắn một người, hẳn là chờ đợi Triệu Công Minh xuất quan cùng đến. Nhưng Tây kỳ tình huống nguy cấp, Triệu Công Minh khả năng đơn độc sớm đến, những người khác đều ở trên đường. Lúc này, chính là chặn giết bọn họ thời cơ tốt nhất. Bạch Khởi Thanh Nghiêm hờ hững trầm thấp nói, đây mới là hắn lúc đó trực tiếp hạ lệnh lui binh nguyên nhân lớn nhất. Trong lòng mọi người nhanh chóng suy tư, lập tức liền cũng cảm thấy đây là thật là phương pháp hay. Đại xoái này sách rất diệu, tiệt giáo đệ tử đến, những người kia cũng có thể vận dụng, chúng ta bất động, mê hoặc tây kỳ mọi người, để những người kia đi chặn giết đến tiệt giáo đệ tử, tuyệt diệu. Lý Tĩnh lập tức mang theo ý cười nói, những người khác cũng tận đều mở miệng tán thành. Cho tới Bạch Khởi vì sao biết rõ triệu công minh lúc trước ở bế quan loại hình sự tình, bọn họ lựa chọn lãng quên. Cuối cùng, Cổ Hủ cũng mở miệng tán thành. Bạch Khởi lúc này mới tiếp tục nói chặn giết tiệt giáo đệ tử việc, không phải Cổ đại nhân không còn gì khác, Cổ đại nhân tạm thời trước tiên làm sắp xếp, chờ bản tướng xác định tình huống về sau chính thức chặn giết. Vâng, Cổ Hủ đáp lại. Rất nhanh, trừ Cổ Hủ ra. Mọi người tản đi, bọn họ cũng rõ ràng, đón lấy sự tình, cũng chỉ có bạch khởi, cổ hủ hai người mới tham ngộ cùng. Thì như xác định tình huống thế nào? Tất nhiên là muốn xác định tiệt giáo lần này tới nhân tình huống, cụ thể có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu, là cùng đi, hay là đơn độc đến vân vân. Mà làm sao chắc chắn chứ? Bọn họ hiểu ngầm lựa chọn lãng quên. Đây không phải là bọn hắn có thể tham dự. Trong đại trướng, chỉ còn dư lại bạch khởi, cổ hủ hai người. Về quanh trận giết một chuyện, hai người thương nghị một phen về sau, bạch khởi lạnh nhạt nói. Triệu công minh mới tới, vì là cho Tây Kỳ mọi người tăng cường sĩ khí, cũng nhất định phải sẽ nói ra tiệt giáo đến cứu viện tình huống. Hôm nay bản soái đã hướng về hắn phát sinh dò hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh chúng ta liền có thể biết được. Hắn phát sinh tin tức không dễ, vì là để người vắng nhất, che lấp chặn giết mục đích, ngày mai bản soái liền biết phát sinh cường công, nhân cơ hội lại hướng hắn phát sinh dò hỏi, cũng yểm hộ các ngươi. Cổ Hủ gật đầu, minh bạch bạch khởi trong lời nói sở hữu ý tứ, trình trọng nói vậy ta lập tức đi ngay sắp xếp chặn giết một chuyện. Ừm. Bạch khởi gật đầu. Cấp giết việc cũng không phải đơn giản như vậy, tuy nhiên những cái tiệt giáo đệ tử mục đích rất rõ ràng là Tây Kỳ Đại Doanh. Nhưng lộ tuyến rất nhiều, ai cũng không biết bọn họ sẽ có thể đi đâu một con đường, chủ yếu là sát xuất vấn đề. Trong này học vấn coi trọng, lớn vô cùng. Cổ Hủ không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Lại thương nghị vài câu. Cổ Hủ rời đi, Bạch Khởi thì là một bên suy tư, một bên chờ đợi tin tức. Người kia xưa nay đều là đang tuyến liên hệ, đường tuyến kia cũng chỉ là một người. Đại Thương Bệ Hạ, Nhân Đế Đế Tân. Cùng lúc đó, Cổ Hủ đang tại dành thời gian sắp xếp lúc bầu không khí trầm thấp hơn một tháng Tây Kỳ trong Đại Doanh, cuối cùng là thật nhiều hứa náo nhiệt. Không nó, Triệu Công Minh đến, chính thức phi thường khích lệ nhân tâm. An bài song sau trận chiến tình huống, Khương Tử Nha đám người ở Trung ương Đại Trướng chính thức long trọng hoan nghênh Triệu Công Minh vì hắn đón gió tẩy trần. Trưng 543, giết Triệu Công Minh chi tâm. Triệu Sư Huynh viện trình đến giúp đỡ, thương Tử Nha thật sự là vô cùng cảm kích, trước thay Tây Kỳ con dân cảm ơn Triệu Sư Huynh. Khương Tử Nha trước tiên phía Tây Kỳ lập trường, đại biểu, chân thành nói cảm ơn. Khương Sư đệ khách khí, Triệu Mô tới đây, mới vừa rồi là nên. Triệu Công Minh xua tay cười nói, Triệu Sư Huynh, hôm nay thật sự là nhờ có người đến, phương để cái kia thương quân tối lui, chúng ta đa t Như là thả xuống cái gì khúc mắc, Quảng Thành Tử vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, cũng chính thức đại biểu xiển giáo mọi người thả xuống tâm tư khác, đồng ý cùng Tiệt giáo đồng tâm liên thủ đối địch. Lời này cũng chỉ có thể từ Quảng Thành Tử tới nói, Ngọc Đỉnh cũng không được, bởi vì hắn thực lực mặc dù mạnh nhất, nhưng tính cách vấn đề thêm vào sư huynh đệ lớn nhỏ vấn đề, cùng cái này vô số năm đều là Quảng Thành Tử làm đại biểu, đây đều là nguyên nhân. Ma ngồi ở Quảng Thành Tử phía trên vị lao giả kia, cũng không thể, hắn địa vị tối cao chính là siển giáo phó giáo chủ. Nhưng này các loại vấn đề, hắn cũng không dễ đại biểu đệ tử làm cái gì. Trong ngay mắt, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn Quảng Thành tử cùng Triệu Công Minh hai người, bầu không khí dị dạng yên tĩnh. Triệu Công Minh tự nhiên là nghe được, nụ cười vừa thu lại, vẻ mặt cũng trịnh trọng cực kỳ, hai tay ôm quyền nói, Quảng Thành tử sư huynh quá khách qua đường khí, tam giáo từ xưa tới nay chính là một nhà, ngươi và ta đều là đồng môn sư huynh đệ, lại từ đâu tới tạ chữ? Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời buông lỏng, bởi vì điều này đại biểu hiện đoạn hai nhà đệ tử, chính thức ở chung Hòa Thuận, đồng tâm đối địch. Ở đây hầu như đều là tam giáo môn hạ, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ tất nhiên là đều vô cùng tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế. Quảng Thanh Tử lộ ra nụ cười nói, Triệu Sư Huynh nói đúng, chúng ta liền tề tâm hiệp lực, cộng đồng đối địch. Triệu Công Minh cười gật đầu, tất cả mọi người cũng đều lộ ra nụ cười. Khương Tử Nha đúng lúc mở miệng vì là triệu công minh giới thiệu mọi người tại đây, xỉn giáo vân chúng tử, thập nhị kim tiên không cần giới thiệu, nhưng cũng không có thiếu hai châu tam giáo môn hạ cường giả là cần giới thiệu. bất quá cái thứ nhất được giới thiệu không phải là bọn họ, mà là một thân áo xanh khí chất cực kỳ bất phàm quách gia, quách gia thân là bây giờ tây kỳ trọng thần, lại là liên thông tiền tuyến đại quân cùng hậu phương tây kỳ cao tầng tồn tại, còn nắm giữ tây kỳ trong bóng tối một phần lực lượng, vì lẽ đó thường thường sẽ ở tiền tuyến tây kỳ trong đại quân dừng lại. Chưa nhất chiến Tây kỳ đại quân thảm bại về sau, hắn liền đến, vẫn dừng lại đến bây giờ, vì là chống đối thương quân gia không ít lực. Triệu sư huynh, vị này chính là Tây kỳ trọng thần Quách Phùng Hiếu, Quách đại nhân, Quách đại nhân mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tài hoa bộc lộ, trí tuệ tuyệt luân, là Tây kỳ át không thể thiếu trọng thần. Khương tử nha miệng đầy tán dương. Bất kể như thế nào, hắn thân phận bây giờ là Tây kỳ thừa tướng, đối mặt lại là đồng môn, tất nhiên là muốn trước giới thiệu Quách Phùng Hiếu, Quách đại nhân bất phàm. Bần đạo hôm nay gặp mặt, thật sự là rất là cao hứng. Triệu công minh hai mắt mở sáng, một bên âm thầm đánh giá quốc gia, một bên khá là chân thành cười nói. Triệu đạo trưởng khách khí, thừa tướng quá mức khen, quách mũ có thể nào gánh chịu lên. Quách gia ôm quyền cười nói, không nóng không vội ung dung không vội, dù cho ở đây đều là tam giáo đệ tử, chỉ có hắn một người không giống, cũng không có một chút nào quân bách, không thích hướng tâm ý. Trái lại có một loại không có người nào có thể lơ là, ai cũng không thể hoàn toàn che lấp hắn quang mang khí chất. Lại khách khí hai câu, Khương Tử Nha nhất nhất giới thiệu xuống. Bởi vì hai châu trên tam giáo môn hạ viện quân còn chưa tới, vì lẽ đó ở đây hay là trận chiến đó về sau, cùng với những này qua tổn thất còn lại cường giả. Số lượng không nhiều, rất nhanh sẽ giới thiệu xong. Nói giỡn vài câu, mắt thấy tất cả mọi người tìm đến phía chính mình cái kia mang theo chờ mong ánh mắt, Triệu Công Minh cười nói, hôm nay thấy cái kia thương quân, thật là cường đại phi thường, không thể khinh địch, bất quá chư vị đồng môn cũng không cần phải lo lắng. Thân sư đệ ngay tại hậu phương, ta cùng với hắn cùng đi, chỉ là trước tiên hắn một bước đến đây tham chiến, không ra một ngày hắn thì có thể đến. Mà thân sư đệ cũng đã mời hơn 10 vị đồng môn sư huynh đệ, đều đã từ từng người đạo tràng xuất phát đến đây trợ chiến. Chỉ cần sống quá một thời gian, mang chư vị thương thế khôi phục, những cái đồng môn sư huynh đệ đến, chúng ta nhất định có thể báo thủ dự nhục. Trên mặt mọi người ý cười lập tức nồng nặc mấy phần, quả nhiên, không phải là Triệu Công Minh một người đến. Hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử kém khỏi nhất cũng tuyệt đối có chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ thực lực, đây tuyệt đối là một phần cường đại trợ lực. Tuy nhiên sống quá đón lấy một quãng thời gian cũng cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng là có thắng lợi hy vọng, như vậy là tốt rồi. Hơn nữa triệu công minh giao hữu rất rộng, ở tiệt giáo địa vị có thể nói là ảnh hưởng rất lớn, đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Hắn đều đến, chỉ cần thời gian, đến đây tiệt giáo đệ tử chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đây là triệu công minh sức ảnh hưởng. Còn có hai châu trên cái kia số lượng to lớn lớn tam giáo môn hạ đệ tử, thâm hậu vô cùng gấp gáp Chống đỡ xuống, chống đỡ qua một đoạn thời gian, tập kết tam giáo lực lượng, một cái thương đỉnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Quách ra trên mặt cũng lộ ra thở một hơi chờ mong nụ cười, ánh mắt nhìn nhiều triệu công minh mấy mắt. Quả nhiên không phải là kẻ vớ vẩn. Chỉ từ phương thức nói chuyện liền nhìn ra, rõ ràng là hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử, lại nói là hơn 10 vị đồng môn đệ tử khắp nơi chiếu cố xiển giáo mọi người cảm thụ. Bước này tâm tư cẩn thận, lấy đại cục làm trọng người, như thế nào đơn giản. Người này ở Tiệt giáo bên trong địa vị rất cao, thậm chí có thể nói là khá là đặc thủ. Tiệt giáo đệ tử dựa theo tu luyện ở tại địa phương phận sự ngoài cửa cửa, tùy Tùng Thông Thiên giáo chủ ở Bích Du cung tu luyện chính là nội môn. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, chỉ có tứ đại đệ tử thân truyền, còn có Thông Thiên giáo chủ bên người thất tùy tùng. Còn lại đều là ngoại môn, Triệu Công Minh là ngoại môn đại đệ tử. Tiệt giáo đệ tử số lượng đông đảo, cao thấp không đều, hắn có thể nói là tiệt giáo nội môn ngoại môn hạch tâm kết hợp điểm. Địa vị so với đa bảo càng đặc thủ, nếu như ngoại trừ hắn. Quách ra trong lòng hơi động, một bên nhìn mọi người cho cười, một bên âm thầm ở trong lòng quyết định chú ý. Xem ra cần phải sớm một chút ngoại trừ hắn. Một khi ngoại trừ hắn, lấy tiệt giáo tình huống, còn có cùng siển giáo quan hệ, trong đó không hẳn không thể có mảng lớn bài văn có thể làm. Trận này hoang nên. Thương nghị kéo dài hơn một canh giờ vừa mới tản đi, tất cả mọi người trở lại dành thời gian từng người liệu thương, chống đối thương quân lúc nào cũng có thể tiến công. Quách ra trở lại chính mình doanh trướng, trong ánh mắt thăng lên vẻ nghiêm túc, muốn tìm thương quân lui binh trước, Bạch Khởi nói những câu nói kia, chỉ là do dự tam tức. Liền nhắm hai mắt lại, làm bộ tu luyện dáng vẻ. Lén lút thì là kích hoạt hoạtẩn tàng ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa nhất, không người phát hiện cái kia một kia lực lượng, đem một ít tin tức bẩm báo mà ra. Đồng thời Chiều ca nhân đế điện bên trong, đế tân ánh mắt khinh động. Không lâu lắm, đem một phần tình báo lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về tiền tuyến. Ngày thứ nhì, thương quân lần thứ hai phát lên cường công, bất quá lần này Tây kỳ đại quân tình huống tốt không ít. Một là sĩ khí vấn đề, bởi vì triệu công minh đến, mà tăng vọt rất nhiều. Hai chính là triệu công minh bản thân, thực lực của hắn xác thực phi thường mạnh mẽ. Trực tiếp đem vương tiễn, triệu vân, vũ văn thành Đô, tiết nhân quý ba người ngăn lại, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 544, trận giết bắt đầu. Lúc này Vương Tiễn loại người có thể vượt xa quá khứ, thêm vào đại quân lực lượng, cùng với nơi này là phía trên chiến trường, có thể nói là khắp nơi chiếm cứ ưu thế. Không nói Vương Tiễn, tiết nhân quý ba người đều không khác mấy tương đương với một vị mới vào chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả. Nhưng bốn người liên thủ, lại vẫn là chiếm cứ không chút nào thượng phòng, nhìn ra rất nhiều người cũng khiếp sợ không thôi, trong lòng thăng lên kiên kỵ. Tiệt giáo bên trong người quả nhiên cường đại, chỉ đi ra một cái Triệu Công Minh liền có thực lực như thế. Lập tức ngăn cản Thương quân bên trong Bạch Khởi phía dưới, mạnh nhất mấy người. Dẫn đến Thương quân thực lực giảm mạnh, đối với Tây Kỳ đại quân không thể lại hình thành cường đại tuyệt đối áp chế. Trận chiến này, đánh hai canh giờ, Bạch Khởi liền hạ lệnh rút quân. Lưu lại Song Phương không thiếu tướng sĩ tính mạng, lần này cường công kết thúc. Tây Kỳ đại quân sĩ khí mới vừa tăng thêm một bước, trận chiến này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cũng tràn ngập chờ mong. Chỉ cần chờ một chút, viện quân vừa đến, nhất định có thể thắng được thương quân. Thương quân không ít người mặc dù có chút bận tâm, nhưng liền chiến liền thắng phía dưới, cũng tràn đầy tự tin. Bạch Khởi, Khương Tử Nha loại người song phương cũng đang tiến hành từng người chuẩn bị. Cái này một ngày, thân công báo cũng chạy về Tây Kỳ đại doanh, cụ thể hướng về Khương Tử Nha loại người giảng giải hắn mời cùng giả, lại phấn chấn một phen nhân tâm. 30 tháng 12, giao thừa đến, ngày hôm nay Bạch Khởi không tiếp tục phát lên tường công. Cũng là ngày hôm nay Hán thu được đến từ chiều ca cái kia phần tin tức. Đế tân 1,1405 qua đi, thứ 1,14015 đến. Ngày mùng ngày 1 tháng 1, Bạch Khởi liền hung hãn phát lên cường công, ở bề ngoài hầu như sở hữu lực lượng cũng điều động, thế tiến công chi mãnh liệt, giống như là muốn phát lên quyết chiến một hợp dạng. Tây kỳ đại quân bận biểu phòng ngự, căn bản không có phát hiện, hơn 10 người vô thanh vô tức ra thường quân đại doanh, hướng Tây kỳ đại doanh đông phương mà đi. Khi này lần cường công kết thúc, Cái này hơn 10 người cũng đến Tây Kỳ lãnh địa ra, khoảng cách Tây Kỳ đại doanh mười mấy bên ngoài trăm triệu rằm một nơi dừng lại. Một thân màu xanh sẫm văn sĩ trường Bảo, nhìn mặt ngoài đi bình thản không có gì lạ cổ hủ, hai mắt ở đây lặng lặng quan sát một lát. Trong lúc, phía sau 45 đạo khí tức khác nhau, nhưng đều là cường đại thân ảnh vô cùng yên tĩnh, cũng không có quay dày hán, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra đủ loại tâm tình. Kiên kỵ, chờ mong, cẩn thận chờ một chút. 45 người 35 người là từ đại thương thiên lao nơi sâu xa nhất phóng xuất, từ mấy cái bên trong đại thế giới tù binh đến cường giả. Mặt khác trong 10 người, ba vị thương lượng thất trưởng lão, bảy vị là từ cửu châu trên chiêu mộ mà đến tàn tu. Bọn họ duy nhất trô tương đồng, chính là cường đại, nhược tiểu nhất, cũng có chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Nay có lực lượng khổng lồ, liền có thể tưởng tượng. Các vị, liền ở ngay đây đi. Yên tĩnh bầu không khí bên trong, cổ hủ bình tĩnh nghiêm thanh vang lên. Trong ngay mắt Đông đảo con mắt chăm chú nhìn về phía hắn, hắn ung dung không đổi, phảng phất phối hợp tiếp tục nói, dựa theo nguyên kế hoạch, ba người tổ một, lấy triệu dặm vì là khoảng cách. Phạm La trải qua cường giả, không thể biểu dương ta đại thương thân phận người, có thể giết. Nếu như không chắc chắn đem giết chết, liền thông chi cùng ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng tuyệt không thể để cho đào tẩu. Hơn 40 người gật đầu, cũng cũng không có mở miệng nói cái gì. Cổ hủ lộ ra một chút ôn hòa ý cười, nhất thời, hơn 40 người hai mắt híp lại. Trong đó kiên kỵ tâm ý trên diện rộng tăng cường. Cổ hủ cũng không thèm để ý, thật giống không nhìn thấy giống như vậy. Thái độ hòa ái nói, chư vị cũng rõ ràng, chẳng giết một chuyện, gần như không sẽ có nguy hiểm gì. Chính là chư vị lập công tuyệt hảo thời cơ, mong rằng chư vị có thể đem nắm tốt cái này được không dễ thời cơ. Cổ đại nhân liên tâm, chúng ta tuyệt không để bệ hạ cùng đại nhân thất vọng. Cái kia chiêu mộ mà đến bảy người bên trong cười nói. Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng xem lên vẻ mặt, đều là đồng dạng ý tứ. Bọn họ rõ ràng, cái này thật là hiếm thấy thời cơ. Không có nguy hiểm, công lao còn lớn hơn, duy nhất chỗ khó chính là không thể để cho đối phương chạy. Bằng không phần này chịu tội, chỉ sợ cũng sẽ rất trùng. Cổ Hủ gật đầu, một tay làm ra tư thế, rất nhanh, 45 người bên trong 42 người làm 14 tổ, hướng nam bắc phương hướng về mà đi. Chỉ trừ 3 người ở Cổ Hủ một bên, 3 người này cũng là mạnh nhất 3 người, là bị Tù binh người bên trong tối cường giả, đều đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Nếu có chạy trốn người, hoặc là quá cường giả, liền cần ba vị ra tay. Cổ hủ một bên nhìn cái kia hơn 40 người rời đi bố phòng, vừa hướng ba người mỉm cười nói. Ba người chính là đạo thứ hai phòng tuyến, phòng ngừa đạo thứ nhất phòng tuyến không có một thanh tiệt giáo người ngăn cản, hoặc là quá mạnh, nhân số quá nhiều, không thể trong thời gian ngắn chém giết tình huống. Ba người yên lặng gật đầu, thái độ cũng không quá rời xa, nhưng là tuyệt không thân cận. Người trước mặt như độc xà, như không tất yếu, bọn họ cũng không sẽ cùng tới gần. Dù cho bây giờ đối phương có thể nói là chính mình người lãnh đạo. Cổ hủ hoàn toàn không để ý bọn họ thái độ, chỉ cần những người này nghe lời chấp hành mệnh lệnh là tốt rồi. Cho tới nó cái gì tư nhân quan hệ, coi như đối phương muốn cùng hắn thân cận, hắn cũng biết từ chối. Lãnh đạo như thế một cố cường đại lực lượng, thêm vào hắn đối với mình định vị, cái này đều bị hắn không thể cùng những người này có quan hệ tốt gì. Chỉ có công, không có tư. Đây chính là hắn muốn song phương quan hệ. Bốn người trở nên trầm mặc, Quan sát cái kia hơn 40 người hành động. Không đến bao lâu, lấy triệu giảm vì là khoảng cách, 42 người, 14 tổ người Nam Bắc thành một đường thẳng, đem hơn 10 triệu bên trong hư không, liên tiếp lên. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người tỏa ra thần thức nhìn quét chính mình bên trong khu vực, bảo đảm có người đến ngay lập tức, liền phát hiện đối phương. Những cái tiệt giáo đệ tử từ từng người đạo tràng đến đây, đại thể đều là từ đông phương mà đến, cái này hơn 10 triệu bên trong hư không, chính là cổ hủ trải qua tính toán về sau. Chiếm được tốt nhất mai phục điểm Vừa đến khoảng cách đủ xa Thêm vào bạch khởi loại người biết thường thường phát lên cường công nghiệm hộ Vì lẽ đó không lo lắng Tây Kỳ chúng cường giả phát hiện Thứ hai chỉ cần từ Đông Phương mà đến Không quấn đường xa Muốn lấy khoảng cách ngắn nhất chạy tới Tây Kỳ Đại Doanh Nơi này hầu như có thể ngăn lại 7-80 người Cho tới còn lại 20% nhiều người Bọn họ chạy tới Tây Kỳ Đại Doanh càng tốt hơn Làm cho chặn giết một chuyện càng muộn bị Tây Kỳ mọi người phát hiện Bố trí kỹ càng ngăn cản Cổ hủ loại người yên tĩnh nhận dấu đi, chờ đợi tiệt giáo đệ tử đến đây. Cái này nhất đằng chờ, chính là 8 ngày, người thứ nhất tiệt giáo đệ tử lao thẳng tới tấm này tung hoành hơn 10 triệu bên trong lưới lớn. Không có hai lời, phát hiện khí tức ba động về sau, canh giữ ở cái này 1 triệu giảm ba vị cường giả trực tiếp ra tay. Ba đạo cơ hồ là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất nổ ra, nhất thời đem vùng thế giới này yên tĩnh đánh vỡ, cũng kinh động cổ hủ chờ tất cả mọi người, đông cảm thấy phân chấn, ánh mắt nhìn tới, cũng càng thêm bắt đầu đề phòng. Nếu cái thứ nhất khả năng đã tới, thứ hai liền tuyệt đối sẽ không xa. ở ba Người tới là một vị trên người mặc đạo bảo màu xanh lam trung niên đạo nhân, trước một khắc vừa phát hiện có người ở lấy thần thức dò xét hắn, sau một khắc, ba đạo công kích liền hướng về hắn đánh tới. vẻ mặt ngẩn ra, vội vã ra tay chống đối, đồng thời vừa giận vừa sợ quát, các ngươi là người phương nào. Vì sao phải hướng về bần đạo ra tay? Ba người không để ý tới, tiếp tục ra tay, hiểu ngầm từ ba mặt đem vây nốt, Đem đạo nhân kia mạnh mẽ đặt ở hạ phòng, mặc kệ gầm lên liên tục, cũng rất giống không nghe thấy, một bộ phải đem hắn đánh cho chết ráng vẻ. Đạo nhân kia bất quá chuẩn thánh cấp độ thứ 5, trong ba người nhất định thánh cấp độ thứ 6, một cấp độ thứ 5, một cấp độ thứ 4. Lấy ba cặp một, không thể một hồi, liền đem nó đả thường, đạo nhân kia muốn chạy trốn, nhưng là bị ba người vây quanh ở trung ương, trốn cũng trốn không. Lượng khác thời gian về sau, đạo nhân kia đã là trọng thương. Lúc này Trong ba người mạnh nhất vị kia vừa mới mở miệng, hơi ngậm vẻ mong đợi, ngươi là người phương nào. Đạo nhân kia vốn là kinh nộ không nớt, còn có chút sợ hãi, thậm chí muốn giới ba người này là không phải là mình gì vãng trọc tới cựu địch. Có thể nghe đến lời này, trong lòng ngực một hồi khó chịu, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hận không được có thể giết chết ba người này trăm lần, ngàn lần. Liên hắn là ai cũng không xác định, liền trực tiếp hạ sát thủ. Quả thực là coi thường người khác quá đáng. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Bần đạo chính là tiệt giáo đệ tử, các ngươi lại dám vây giết cùng bần đạo. Đạo nhân gầm lên. Ba người lại là vẻ mặt mãnh liệt vui vẻ, thật sự là tiệt giáo đệ tử. Vậy không sai. Một người trong đó gầm thét một tiếng, ba người thê tiến công càng hung mãnh hơn, không chút lưu tình. Lại làng đửa khắp thời gian, đạo nhân này tràn đầy không cam lòng, bi vẫn vừa nghi mê hoặc vẫn lạc. Ba người thở một hơi, ngược lại là vận may. Cái thứ nhất lập công là bọn hắn, cũng không có ra chỗ sơ suất để bọn hắn chạy trốn hoặc là đánh tới những người khác trong khu vực. Một khi để bọn hắn chạy trốn, công lao không, còn có sai lầm. Đánh tới những người khác trong khu vực, vậy đối phương nhất định là muốn xuất thủ, đến lúc đó công lao không thể nghi ngờ liền sẽ bị chia đều. Sau đó, ba người liền bắt đầu xử lý sau trận chiến công việc, làm theo có chút bạo động hỗn loạn thiên địa linh khí, khôi phục bị lan đến sơn xuyên địa thế vân vân Không thể để cho người rất xa liền phát hiện nơi này tình huống không đúng. Những người khác cũng càng tập trung tinh thần. Chờ đợi vị kế tiếp tiệt giáo đệ tử đến đây. Song phương chiến trường tiền tuyến. Cổ hủ dẫn người mai phục chặn giết tiệt giáo đệ tử lúc, nơi này đại chiến càng thêm thường xuyên. Từ ngày mùng ngày 1 tháng 1 bắt đầu, mỗi ngày cường công cũng át không thể thiếu, một bộ dù cho không làm gì được các ngươi, cũng tuyệt không cho các ngươi thời gian khôi phục thương thế dáng vẻ. Từ ngày mùng ngày 4 tháng 1 lên, Bạch Khởi càng đem đại quân chia làm 4 phần, mỗi bản liên tiếp phát động công kích. Một ngày thập nhị thời thần, một phần công kích 3 canh giờ không có bất kỳ cái gì ngừng lại. Đại chiến thanh em náo nhiệt cực kỳ, chưa từng đoản thiếu. Tây Kỳ đại quân có chút không quá kỳ phiền. Như vậy công kích, song phương cũng không có cái gì tổn thất lớn hơn, nhưng đối với Tây Kỳ mọi người mà nói càng bất lợi, bởi vì bọn họ bất kể là cường giả hay là phổ thông đệ tử, cũng căn bản không có tốt thời gian nghỉ ngơi. Cường giả lúc cần khắc để phòng thương quân đột nhiên phát lên toàn diện cường công. Phổ thông đệ tử ở vào bị công kích Tây Kỳ đại quân, dù cho ngăn cách thanh âm, thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng đối với trong lòng áp lực, cũng là rất lớn. Hơn nữa tiêu hao cũng lớn, bị thời khắc vây công Tây Kỳ Đại Quân, chu vi thiên địa linh khí cũng bị cắt đứt, chỉ có thể dùng linh nguyên bổ sung. Dù cho tam giáo nội tình thâm hậu, cũng không phải như thế tiêu hao Bất quá triệu công minh tuy nhiên đến, nhưng Tây Kỳ Đại Quân thực lực đúng là vẫn còn ở hạ phòng, vì lẽ đó cũng không dám phản công đi ra ngoài, để tránh khỏi lại có thêm cái gì tổn thất lớn thương. Chỉ có thể yên lặng chống đỡ lấy, chờ đợi viện quân đến. chương Chương 545: Vung dây dài câu cá lớn. Ngày mùng ngày 9 tháng 1, cổ hủ loại người chặn giết người thứ nhất tiệt giáo đệ tử. Lúc đó, đại chiến như trước, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ai cũng không biết, đến đây giúp đỡ Tây Kỳ một vị tiệt giáo đệ tử, dị thường bất thức bị vây giết mà chết. Giết cái này một vị tiệt giáo đệ tử, cổ hủ liền đem tin tức phân phát Bạch Khởi. Chính chủ nắm đại quân công kích Tây Kỳ đại doanh Bạch Khởi vẻ mặt bất biến, chỉ là truyền đạt nghiêm lệnh, muốn tiến công càng thêm hung mãnh một ít còn có phần đông cường giả, cũng nhất định phải phải đem hết toàn lực. Đồng thời, hắn tự mình ra tay cường độ, số lần cũng đều ở tăng mạnh, tăng thêm. Hay là ngày mùng ngày 9 tháng 1, cái kia tiệt giáo đệ tử chết đi hai canh giờ, lại một người đến. Thực lực mạnh hơn, đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Không có cái gì phí lời, khu vực kia chúng mai phục ba tên cường giả lập tức ra tay, làm phát hiện thực lực đối phương chính là chuẩn thánh cấp độ thứ 6, rất có thể phá tan ba người bọn họ liên thủ. Ba người quyết định tập nhanh. Mời bên cạnh một khu vực cường giả ra tay, công lao chia đều. Bên cạnh cái kia trong khu vực đến hai vị cường giả, lưu lại một vị tiếp tục cảnh giới. Năm đối một, năm người vây công một người, các loại kinh nộ không ngớt gầm thét trong tiếng, ba khắc tả hữu thời gian, người kia bị vây giết mà chết. Trước khi chết cũng làm cho năm người mở miệng, do hỏi hắn là người phương nào. Biểu dương chính mình tiệt giáo đệ tử thân phận về sau, mang theo đồng dạng bi phẫn, vất ức mà chết. Người thứ ba đến đây thời gian, ở ngày 10 tháng 1 buổi sáng không có sóng lớn, bị trực tiếp chém giết. Sau đó, một vị tiếp theo một vị tiệt giáo đệ tử, như thiêu thân lao vào lửa giống như vậy, không ngừng đánh về phía tấm này lưới lớn, sau đó bị vây giết mà chết. Ngày 10 tháng 1 ngày hôm nay, tổng cộng có 4 vị tiệt giáo đệ tử đến đây, đều chết. Ngày 11 tháng 1, tổng cộng có 5 vị tiệt giáo đệ tử đến đây, đều chết. Ngày 12 tháng 1, Tây Kỳ Đại Doanh, Thân Công Báo, Triệu Công Minh đều có chút tao mày. Dựa theo thời gian tới nói, hẳn có tiệt giáo đệ tử đến đây mới phải. Nhưng vì sao? Ngày 12 tháng 1 đi qua, thấy vẫn còn không có đến một người, thân công báo tìm tới Triệu Công Minh, khẽ cau mày nói, "Triệu sư huynh, theo ý kiến của ngươi, lấy những sư huynh đệ khác tốc độ, vẫn cần bao lâu sẽ có người đến?" Triệu Công Minh hơi chần chờ, cũng là có chút cau mày, lại có chút chần chờ nói, "Sư đệ ngươi mời đồng môn sư huynh đệ, đạo tràng có xa có gần, tốc độ không đồng nhất, nhưng nếu như lấy bọn họ tốc độ nhanh nhất, Cái này hai ngày hẳn có mấy người đến. Nói xong, sắc mặt có chút chầm xuống, cũng không dễ nhìn. Thân công báo nhưng mà, nói khẽ, sư huynh ý tứ là, bọn họ không có lấy tốc độ nhanh nhất. Triệu công minh không hề trả lời, chỉ là sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, thân công báo trong đôi mắt cũng né qua một vệt mù mịt Khương tử nha loại người không biết hắn mời người nào, cũng không rõ những. nay nhân tình huống, lại càng không biết hắn làm sao lúc thông chi bọn họ xuất phát vì lẽ đó cũng không xác định bọn họ biết đến lúc nào đến Tây Kỳ Đại Doanh. Nhưng hắn cùng triệu công minh lại là biết rõ, lấy tốc độ nhanh nhất tính toán, khẳng định đã có người đến. Nếu không có đến, cái kia chính là nói rõ, những người kia căn bản là không có có lấy tốc độ nhanh nhất. Nhìn như không thể, nhưng kỳ thật lại là vô cùng có khả năng. Xuyền, đoạn nhị giáo cam thủ cũng không phải là nói một chút, nhất là tiệt giáo trung hạ tầng đệ tử, lại càng là cam thủ xuyền giáo. Bởi vì siền giáo đệ tử căn bản xem không lên bọn họ, là tam thanh tách ra nguyên nhân chủ yếu bên trong, đây là song phương rõ ràng trong lòng sự tình. Mà thân công báo lần này mới đến, cơ bản cũng là tiệt giáo trung hạ tầng đệ tử. Bọn họ chậm rãi đến, muốn cho siền giáo người chết, chuyện như vậy rất có thể phát sinh. Nhìn như có chút không để ý đại cục, hán vị này ngoại môn đại đệ tử còn ở lại chỗ này đây. Nhưng kỳ thật liền triệu công minh chính mình rõ ràng, tiệt giáo đệ tử là nhiều, thực lực cũng mạnh, nhưng phẩm hạnh sắc thực có tốt có xấu căn bản không thể bảo đảm. Bây giờ còn là đại kiếp thời gian, dễ dàng bị kiếp khí xâm lấn, mẹ hoặc. Sản sinh loại này suy nghĩ, làm ra chuyện như vậy, cũng không khó lý giải. Triệu công minh sắc mặt âm trầm bất định một hồi, nghiêm nghị nói, việc này trước tiên không la lên, đợi thêm hai ngày, hai ngày sau, nếu vẫn không ai đến, làm thiền sư để ngươi đi một chuyến, truyền đạt vi huynh ý tứ. Trong lời nói đã mang một chút tức giận. Thân công báo ngưng trọng gật đầu, biết rõ việc này tuyệt không thể làm lớn bằng không tam giáo vết rách tự sinh. Chỉ bất quá trong lòng đồng thời, nhưng cảm giác được một vệt mơ hồ hẹn hẹn dị dạng. Nhưng là không thể đầu mối gì. Sư đệ, ngươi phân chia thân thể còn ở mời những sư huynh đệ khác. Triệu công minh lại nói, chưa bao giờ đình chỉ quá. Thân công báo lập tức nói, hắn mặc dù đã mời hơn mười vị, nhưng những này tự nhiên là còn rất xa không đủ. Chân thân mặc dù trở về, nhưng phân thân xưa nay cũng không có đình chỉ quá, một mực ở mời các nơi tiệt giáo đệ tử. Vì lẽ đó, hắn tuy nhiên theo Khương Tử Nha đám người nói là mời hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử đến đây, kỳ thực căn bản không thôi. Đến đây tiệt giáo đệ tử, có thể nói là liên miên bất tuyệt, phân thân vẫn luôn đang cố gắng mời. Mà có Thông Thiên bàn tặng phụ, thêm vào Triệu Công Minh đến nguyên nhân, tiến trình rất thuận lợi, tốc độ khá nhanh. Triệu Công Minh gật gù, đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lều vải ra, hư lạnh một tiếng nói, vậy Vương tiễn lại ra tay, Vi huynh đi trước đem hắn phái. Sư huynh cần phải cẩn thận. Thân công báo lập tức thân thiết nói. Triệu công minh gật đầu, thân hình nhằm phía bên trong chiến trường. Ngày 12 tháng 1 ngày hôm nay, cổ hủ loại người tổng cộng vây giết 6 người. Cổ hủ nhìn đông Vương, trong đôi mắt lưu chuyển lên nhàn nhạt vẻ suy tư. Người, tựa hồ có hơi nhiều. Ngày 13 tháng 1, Tây kỳ đại quân chờ đợi một lúc lâu viện quân, rốt cục đến. Hai vị kết bạn mà đến tiệt giáo đệ tử đến, đều là chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Tuy nhiên chỉ là hai vị, bây giờ đã giúp không quá lớn bận điệu. Nhưng cái này chính là một cái tín hiệu. Đại biểu viện quân lập tức liền biết càng ngày càng nhiều. Triệu công minh, thân công báo hai người trong bóng tối cũng thở một hơi, cuối cùng là có người đến, lại không có người đến, khương tử nha bọn họ nơi đó nói không chắc đều biết lên hoài nghi. Có người bắt đầu đến, đây là tốt bắt đầu, cũng ấn xuống tâm tư, tiếp tục kiên trì chờ đợi. Ngày 13 tháng 1, cổ hủ loại người chặn giết tám người. Ngày hôm nay, hắn truyền đạt một cái mạng lệnh, chỉ chặn giết từ nửa đêm đến giờ thân đến đây người. Còn lại 4 canh giờ đến đây người không còn chặn giết, thả bọn họ đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ hủ phát hiện hắn bày xuống tấm lưới này, tựa hồ có hơi quá to lớn. Ngăn ngắn năm ngày, liền chặn giết 25 người. Tây kỳ đại doanh bên kia, hắn nhận được tin tức, cho đến bây giờ mới đến 2 vị. Thương quân một mực ở vây công Tây kỳ đại doanh, số này lượng không có sai. Như vậy tiếp tục như vậy, rất nhanh Tây kỳ mọi người liền biết phát hiện không đúng. Hay là bông dây giải câu cá lớn tốt. Ngày 10 tháng 1 từ bỏ 1 phần 3 thời gian chặn giết, cái này một ngày, cổ hữu loại người chặn giết 5 người, tây kỳ trong đại doanh thì là đến 3 người. Khương tử nha loại người lại càng là đại hỉ, tiếp tục chờ chờ, nhẫn nại. Ngày 15 tháng 1, cổ hữu loại người giết 4 người, tây kỳ đại doanh đến 3 người. Ngày 16 tháng 1, cổ hữu loại người giết 5 người, tây kỳ đại doanh đến 2 người. Ngày 17 tháng 1, giết 6 người, tây kỳ đại doanh đến 3 người. Ngày 18 tháng 1, nhân số bắt đầu ít đi. Cổ hủ loại người chỉ giết hai người, Tây kỳ đại doanh đến một người. Ngày 19 tháng 1 tương đồng. Tây kỳ trong đại doanh, triệu công minh, khương tử nha bọn người như mày, nhưng đều kiên kỵ song phương quan hệ, không thật nhiều nói, tiếp tục cấn xuống tâm tư chờ đợi. Cổ hủ cũng như mày, xem dáng dấp như vậy, mặc dù khẳng định còn sẽ có tiệt giáo đệ tử đến đây, nhưng nhất định phải biết số lượng ít đòi, hắn không ngại tiếp tục chờ xuống. Có thể Tây kỳ bên kia nên lập tức liền biết phản ứng lại. Hơn nữa hai châu người bên kia cũng phải đến. Hơi suy nghĩ một chút, thì có quyết đoán, chặn giết một chuyện, cũng nên kết thúc. Tổng cộng giết 49 người, chuẩn thánh cấp độ thứ 64 người, chuẩn thánh cấp độ thứ 50 người, chuẩn thánh cấp độ thứ 4 21 người, chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ 14 người. Kết quả này đã rất tốt, không có gì không vừa lòng. Sau đó, chính là vây giết cái kia cả lớn. Một vẹt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục lại yên lặng. Hôm nay một cái đều không cho bông tha. Cổ hủ bình tĩnh nói. Phía sau ba người gật đầu, một người đi truyền lệnh, cổ hủ thì là mang theo hai người hướng về thương quân nơi đóng quân trở về. Trở lại nơi đóng quân, cổ hủ cùng Bạch Khởi Âm thầm thương nghị một phen, liền quay trở lại cùng vẫn còn ở mai phục người hội hợp, ngày 20 tháng 1 vừa qua, mang theo bọn hắn hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Khoảng cách thương quân phía đông phương hướng bên ngoài mấy tỷ dặm, có một phương đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới cửa ra vào là một tòa liên miên đại doanh, nhìn không thấy đầu. Vô số tướng sĩ lui tới xuyên toa. Thương lượng chữ đại kỳ sừng sững ở bên trong trời đất. Cổ hủ dẫn người đi tới nơi này, nhắm trung ương đại tướng mà đi. Một trung niên giang dấp, khí chất ôn văn nhí nhã, lại lộ ra cực kỳ kiên nghị tướng quân nên tiếp cổ hủ. Hai người khách khí một phen, cổ hủ cười nói, Hàn tướng quân, là ngươi xuất binh thời điểm. Tướng quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức liền khôi phục lại yên lặng, gật đầu ứng hảo. Ngày 20 tháng 1 đi qua, ngày 21 tháng 1, thấy chỉ một người, triệu công minh hai người không thể kiếm được. Khương Tử Nha mấy người cũng triệt để cảm giác được không đúng. Cũng đã lâu, mới đến 15 vị tiệt giáo đệ tử. Song Phương thẳng thắn đàm luận một hồi, cũng nhận ra được tình huống không đúng. Thương nghị một phen, mạnh mẽ mở ra mấy cái chỗ hổng, phái người đi ra ngoài dò xét tình huống. Bất quá Khương Tử Nha, triệu công minh loại người vẻ mặt như cũng là ngưng trọng cực kỳ. Thời gian dài như vậy mới đến 15 người, hoặc là cố ý, hoặc là, chính là có người ngăn cản. Nếu ngăn cản, to lớn nhất khả năng, chính là thương quân. Mà hai loại tình huống bất kể là một loại nào, cũng tuyệt không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Nhưng như thế nào đi nữa lo lắng, bọn họ cũng không thể ra sức, chỉ có thể tạm thời lặng lặng chờ đợi tin tức. Dù sao thương quân cường công nhưng vẫn là không có đình chỉ. Ngày 22 tháng 1, thương Tử Nha bọn họ phái ra người liền dò xét đến cổ hủ loại người mai phục địa phương. Bất quá cổ hủ loại người đã sớm cũng lui lại. Nhưng là có chút thu hoạch, có thể nhận ra được địa phương này có chút không đúng. Thật giống trải qua nhiều phiên cường giả đại chiến. Bọn họ tiếp tục một bên giò xét, một bên hồi báo khương tử nhà bọn họ. Bọn họ giò xét, chờ đợi, ngày 23 tháng 1, hơn 10 đạo thân ảnh hành tàu ở trong hư không, phương hướng đi tới chính là Tây Kỳ Đại Doanh, khoảng cách bất quá mấy tỷ dặm. Chương 2. Chương 546, các ngươi có thể gọi ta là Hoàng. Cái này hơn 10 người khí tức mỗi người bất phàm, nhưng hành tàu tốc độ nhưng khá chậm. Trong khi tiến lên tựa hồ ở đầy cái gì quái vật khổng lồ cùng nhau khởi hành đi, áp lực rất lớn, trong hư không thật giống cũng hiện ra lên một từng vẻ sóng gợn lan tan. Đây cũng là dẫn đến tốc độ bọn họ chậm nguyên nhân. Một bên hành tẩu, bọn họ cảnh giác cũng rất cao, bất cứ lúc nào chú ý đến bốn phương tám hướng tình huống. Đồng nhiên, một người nhìn sang phía trước phương xa, trầm giọng nói, nhanh, lấy chúng ta bây giờ tốc độ, lượng ba ngày thời gian nên là có thể đến. Thương đỉnh tuy nhiên còn không có có hợp nhở tờ Lương Châu. Nhưng càng đến gần chiến trường, tâm mắt cũng tất nhiên càng nhiều, chúng ta muốn càng thêm cảnh giác. Tất cả những người khác gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Nghe nói triệu công minh sư huynh đã đi vào chiến trường, không biết có phải hay không là thật. Đồng nhiên, một người mở miệng nói, mang theo ý tò mò. Hẳn là thật, đáng tiếc, Ngọc đỉnh sư huynh bọn họ bị thương nặng, bằng không thêm vào triệu công minh sư huynh, thương quân tuyệt đối không chống đỡ được. Một người tiếp lời nói, bây giờ ta tam giáo đệ tử đều tại đến tiền tuyến tập kết. Thực lực một ngày vượt qua một ngày, thương đỉnh chống đỡ không bao lâu. Không nói còn lại, chờ chúng ta cái này 800 triệu người đến, phối hợp chư vị sư minh, nhất định có thể để thương quân thất bại thẳng hại. Lại một người tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Những người khác vẻ mặt trên cũng đều lộ ra vẻ tự tin, lần trước thảm bại, tổn thất hơn một ức hai châu tam giáo đệ tử. Lần này, bọn họ trực tiếp tập kết 800 triệu đệ tử đến đây tham chiến, cũng chính bởi vì muốn tập kết nhiều đệ tử như vậy, vì lẽ đó tốc độ khá chậm. Trận chiến đó bại về sau, đến bây giờ còn chưa có cho Tây kỳ đại quân đưa đi viện quân. 800 triệu yếu nhất thiên tiên cấp bậc đệ tử, thêm vào đông đảo cấp bậc khác cường giả, cùng với hơn 100 vị chuẩn thánh cường giả. Phối hợp Ngọc đỉnh, Triệu Công Minh, Nhiên Đăng loại người, nhất định có thể đại bại thường quân. Lại qua mấy canh giờ, chúng ta hẳn là cũng muốn phái người đi vào thông chi các vị sư huynh đến giao tiếp, trường minh, ngập trời hai người ngươi đi vào đi. Một lão giả mở miệng nói. Hai vị trung niên đạo sĩ lập tức gật đầu xác nhận. Sau đó, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, cẩn thận đất đuổi lên đường tới. Đột nhiên, hơn 10 người, mấy người biến sắc. Cẩn thận. Vừa dứt lời, chừng 20 đạo khủng bố công kích từ phương xa hướng về bọn họ tấn công tới, mỗi một đạo cũng tuyệt không yếu hơn chuẩn thánh cấp độ thứ tư. Hơn 10 người sắc mặt cũng biến, bọn họ tuy nhiên đều là chuẩn thánh cường giả, nhưng đại bộ phận đều là sơ đẳng tầng thứ, cùng trung đẳng chiến lệnh cũng không nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người dồn dập ra tay chống đối. Bị vây ở chính giữa tâm người kia thì là hai tay nhất động, một đạo không gian khổng lồ môn hộ xuất hiện, lại là hơn 10 đạo thân ảnh tướng kế đi ra, đều là chuẩn thánh cường giả, những người này cũng lập tức ra tay chống đối. Ờm bốn Kích liệt tiếng nổ vang dền liên miên nổ vang, thẳng vào cửu tiêu. Làm lực lượng đập vào thoáng hạ xuống lúc, hai nhóm đội ngũ đã ở trong hư không đối lập, một phương hơn 120 người, đều là chuẩn thánh, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn đối phương 23 người. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đối với chờ ta ra tay? Hơn một trăm vị chuẩn thánh, một lao giả ngưng âm thanh quát. Bọn họ tuy nhiên nhân số là đối phương mấy lần, nhưng cũng không dám chút nào bất cẩn, bởi vì bọn họ chất lượng kém xa đối phương. Cổ hủ đứng ở 22 người phía trước nhất, trắng trận không kiêng dè đánh giá đối phương, nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, chư vị đoán không được chúng ta là ai sao. Thanh âm hạ xuống, hai châu tam giáo bên trong hơn một trăm vị chuẩn thánh sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng đều là trầm trọng. Ở đây nắm giữ cường đại như thế lực lượng ra tay với bọn họ, lúc này, tự nhiên là chỉ có thương đỉnh. Nhưng vì sao thương quân còn có cường đại như vậy lực lượng? Tiền tuyến thương quân chủ lực không phải là đang cùng Tây Kỳ giao chiến sao? Hơn nữa, đối phương là làm sao biết bọn họ lộ tuyến, tinh chuẩn ở đây mai phủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Ở đây liền khai chiến không? Ông lão kia trầm giọng nói. A cổ hủ nợ nụ cười, tự tin nói, chư vị, chúng ta nếu ở chỗ này chờ chư vị. Tất nhiên là làm tốt hoàn toàn chắc chắn, xem nơi đó. Ngón tay duỗi một cái, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo không gian khổng lồ môn hộ xuất hiện, liên tục không ngừng đại quân từ đó đi ra. Ngan vạn, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Hai châu tam giáo môn hạ hơn 100 vị chuẩn thánh chăm chú cao mày, thương đình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là phải ở chỗ này chặn giết bọn họ. Thất sách, lại càng là bất cẩn. Mấy lần trước vận chuyển viện quân lúc thuận buồm xuôi gió, Dẫn đến biết rõ hai châu tam giáo bên trong co thương đình ám tử Cũng không có làm lớn nhất cẩn thận nghiêm ngặt loại bỏ Dẫn đến hiện tại bị chặn giết Dẫn đầu mấy người hơi suy nghĩ một chút Mang theo có 800 triệu đệ tử đại thiên thế giới Tốc độ bọn họ rất chậm Căn bản trốn không, cũng không thể trốn Bằng 0800 triệu đệ tử tuyệt đối biết toàn quân bị diệt Bọn họ cũng sẽ ở bị đuổi giết dưới tổn thất nặng nề Kế trước mắt, chỉ có tại chỗ chống lại Chờ đợi cứu viện Mấy hơi thở, dẫn đầu mấy người liền làm ra quyết định Lập tức cũng mở ra đại thiên thế giới môn hộ, vô số hai châu tam giáo môn hạ đệ tử Phong Tuân ra Mà ra Đây chính là bọn họ vận chuyển viện quân phương thức, từ Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu đến Tây Kỳ khoảng cách quá xa, thiên tiên tu sĩ si phải hao phí thời gian cũng quá dài. Chỉ có thể lấy thế giới cho giang thuyền, đem bọn hắn vận chuyển về Tây Kỳ, cứ như vậy cũng đưa đến bí ẩn tác dụng. Dù sao mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu người cùng nhau khởi hành động, động tinh quá lớn, muốn ẩn tàng cũng khó khăn Bất quá loại này phương pháp cũng có nhược điểm, chính là thế giới di động cũng không phải đơn giản. Trong hồng hoang không gian vững chắc cực kỳ, các loại thế giới bản năng di động tốc độ cũng không nhanh. Muốn di chuyển nhanh chóng, nhất định phải dùng nhân lực đẩy ra. Bọn họ hơn 10 vị chuẩn thánh tốc độ chậm như vậy, chính là muốn thúc đẩy cái này chứa đầy 800 triệu đệ tử đại thiên thế giới. Thấy 800 triệu đệ tử liên tục không ngừng từ đại thiên thế giới bên trong tuôn ra, cổ hủ hai mắt nơi sâu xa né qua một vệt tinh quang, không chút hoang mang mà cười nói: Chư vị, chỉ cần bọn ngươi chịu từ bỏ chống lại, ta hướng về các ngươi bảo đảm, tuyệt không thương tổn bất luận mùa ai. Hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh tất cả đều trong lòng hư lạnh, căn bản không tin tưởng cổ hữu, càng sẽ không bỏ qua chống lại. Lấy thực lực bọn hắn, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt lấy bọn hắn. Đại chiến một khi mở ra, ngươi và ta cắt phái ba người đi vào Tây Kỳ Đại Doanh Cầu Viện. Được. Dẫn đầu mấy người trong bóng tối thương nghị, kỳ thực nếu như có thể, bọn họ cũng muốn kéo dài thời gian. Nhưng đại chiến không mở ra, bọn họ người căn bản vô pháp xông tới cầu viện. Hừ, muốn cho chúng ta từ bỏ chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng, chỉ bằng thực lực các ngươi, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm cản. Dẫn đầu trong mấy người, một người mang theo xem thường hừ lạnh nói. Cổ hủ cũng không tức giận cười nói, chúng ta thực lực chư vị nếu như muốn xem, chúng ta tất nhiên là biết thỏa mãn, bất quá ta cũng có một lời nhắc nhở chư vị. Nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nghĩ đến hướng Tây kỳ đại doanh cầu viện, lần này ta đại thương dốc sức, Tây kỳ đại doanh bên kia, cũng là tự thân khó bảo toàn. Hai châu tam giáo môn hạ đông đảo chuẩn thánh ánh mắt lại là biến, có chút nghi ngờ không thôi, phán đoán không ra cổ hủ nói là thật là giả. Thật sự là ngông cuồng. nếu như các ngươi thật sự có như vậy thực lực, thì lại làm sao sẽ cùng chúng ta nhiều lời như vậy? Thật coi chúng ta dễ lừa hay sao? Dẫn đầu bên trong một người lập tức quát lớn, cổ hủ ánh mắt lạnh hơn mấy phần. Bên người hơn hai mươi người ánh mắt xéo qua nhìn, cảm giác được quỷ dị. Dễ dàng như vậy lộ ra tâm tình biến hóa sao. Nghĩ, trong lòng liền hơi khác thường nhìn về phía đối diện. Lúc này, đại thương đầy đủ hai ước đại quân đã cũng từ đại thiên thế giới bên trong đi ra, chính che khuất bầu trời nhanh chóng chạy về đằng này. Cổ hủ liếc mắt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy không biết cấn nhắc, vậy thì đừng trách chúng ta không niệm đều là nhân tộc tình. giơ tay vung lên, giết. Mệnh lệnh một hạ thân một bên 22 người lập tức cũng ra tay, chính tới rồi trong đại quân, cũng bay ra hai mươi mấy vị chuẩn thánh thân ảnh, mấy vị trung đẳng tầng thứ, còn lại đều là sơ đẳng tầng thứ, tùy tùng cái kia 22 người cùng một nơi nhằm phía hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh. Giết! Cái kia hơn 120 vị chuẩn thánh lúc này ra tay chống lại. ầm Trong ngáy mắt, kịch liệt đại chiến tại phiến thiên địa này triển khai. Bất quá hai cái hô hấp, hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh liền con mắt sắp đứt. Bởi vì đã có một vị sơ đẳng tầng thứ chuẩn thánh chết. Chết ở một vị nhìn qua khá là tuổi trẻ, cả người tản ra hung hãn cực kỳ khí tức thân ảnh trên tay. Yêu thần, đại vụ, chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ. Trong lòng bọn họ kinh ngạc thốt lên. Người nào cũng không nghĩ tới, thương đỉnh còn có tầng thứ này cường giả, hơn nữa còn ra tay. Nhanh! Nhanh đi cầu viện! Minh liền, chiến cục vừa loạn, ngươi liền lập tức đi vào cầu viện. Dẫn đầu mấy người lập tức liền bí mật truyền âm lên. Người là ai Đột nhiên, một người hướng về bóng người kia phẫn nộ quát. Đạo kia hung hãn thân ảnh khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút ý cười. Các ngươi có thể gọi ta là Hoang. Thanh âm rơi, một quyền đại đánh xuống, uy thế vô cùng, khủng bố lực lượng như ngũ nhạc sơn mạch, hung hãn nện xuống. Chương 3, nghỉ sớm một chút. Chương 547, viện quân. Quyền dưới mấy người sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay chống đối. Ầm. Tiếng nổ vang rền nổ vang, mấy hơi thở về sau, tự xưng hoang nam tử cũng đã lấy một đôi thất, bảy người đều là chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, có thể ngay cả như vậy, cũng rơi vào hạ phong. Chứ nơi này, còn lại song phương chuẩn thánh cường giả, cũng rồn dập tìm kỹ đối thủ, kịch liệt đất giao chiến. Một đạo trên người mặc áo bào màu đen, cầm trong tay một cái tạo hình quái dị đại kiếm, lấy một địch mười, uy phong lấm lấm, kiếm khí trùng tiêu, cả người hào hùng tựa hồ có thể quét ngang thiên địa, khiến lòng người bẻ gãy Người đến tột cùng là người phương nào? Đối thủ của hắn bên trong một vị chuẩn thánh cấp độ thứ tư cường giả kinh nộ quát, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bước này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ cường giả, còn nắm giữ như vậy cái thế hào hùng nhân vật, vì sao hắn chưa từng nghe nói công pháp thần thông chờ chút, cũng không có một chút nào dấu vết có thể tìm ra. Nhân tộc tổ địa âm thầm bồi dưỡng, nhưng cũng không giống. Người áo đen nở nụ cười, cả người hào hùng càng thêm nồng nặc, như muốn cùng này thiên địa sánh vai. Ngươi có thể gọi ta Độc Cô Bại Thiên. Trong tiếng nổ, tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, thương quân hơn 40 vị, hai châu tam giáo môn hạ hơn 120 vị. Nhưng rơi nhập xuống phong, lại là hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh, nằm ở bị động chống đối trạng thái. Giết. Đột nhiên, giết tiếng la chấn động thiên địa, đại thương đến đây hai ước đại quân cũng đến. Trừ thương lượng chữ đại kỳ, ở giữa nhất tâm là một mặt hàn chữ đại kỳ. Ôn văn nhĩ nhã. Khí chất kiên nghị trung niên tướng quân hai mắt bình tĩnh cùng cực nhìn cái kia 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử. Tựa hồ căn bản không để ý đến đối phương số lượng là mình bốn lần. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn 2 ngàn vạn đại quân, đại quân lực lượng điên cuồng phun trào, tụ lại, lập tức vừa giống như như gợn sóng tảng ra, hòa vào hai ước trong đại quân. Ẩm. Giết. Giết. Nhất thời, hai ước đại quân khí thế tăng nhiều, mỗi một vị tướng sĩ cũng thực lực tăng mạnh. Tạo thành quân trận hướng về hai châu tam giáo đệ tử phóng đi. Cái này hai ước đại quân đồng dạng là từ thấp nhất thiên tiên chi cảnh tạo thành. Số lượng so trước đó dây bạch khởi thống lĩnh, duy nhất không như là cái này hai ước đại quân trừ vị này trung niên tướng quân ra, đều không có chuẩn thánh chủ tướng, không xếp vào tam đảng chiến trong quân. Bọn họ chủ tướng là đại la kim tiên tầng thứ, coi như là đại thương tam đảng chiến quân quân dự bị đại quân. Tam đảng chiến quân tổn thất binh sĩ cũng đều là từ trong bọn họ bổ sung. Bây giờ đại thương các chi tam đẳng chiến quân, ngoại trừ phòng thủ các nơi, tập kết tại kiểu châu trừ ít hỏi, cũng đã ở tiền tuyến cùng Tây kỳ đại quân khai chiến. Còn lại chỉ có những này dự bị quân, lần này vì làm mai phục vây giết hai châu tam giáo môn hạ 800 triệu đệ tử, trực tiếp điều động gần hai ước. Kỳ thực những cường giả này cũng có thể đem 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử sát quang, bất quá ở tình huống bình thường, nếu như không cần phải, không ai sẽ đích thân động thủ trắng trận đố sát sinh linh. sát lục quá nhiều không có một cái nào cường giả đồng ý, huống chi bây giờ còn là trong đại kiếp, thì càng không ai đồng ý. cho nên vẫn là đem bọn hắn giao cho đại quân đi chém giết, đại quân nhân số nhiều, phân hạ xuống mỗi người cần giết cũng sẽ không nhiều, không thể có ảnh hưởng gì. song phương một tỷ số lượng chém giết triển khai, như hai mảnh đại hải ầm ầm đập vào ở cùng một nơi, vô số bọt nước phai mở hết sạch, nhưng là kia không hề bắt mắt chút nào, cũng không thể mấy người sẽ quan tâm. vùng thế giới này rất nhanh sẽ triệt để hỗn loạn. phong vân biến sắc. Thiên địa tối tăm, vô số sát phạt chi khí, tiếp khí chen chúc mà lên. Song phương chuẩn thánh cường giả hết sức tách ra song phương đại quân, hướng về thiên không càng chỗ cao đánh tới. Thêm vào đại lượng đại la kim tiên cường giả giao chiến, làm cho cả chiến cục càng lộ vẻ hỗn loạn. Cổ hủ một mình đứng ở một chỗ không người hư không, lảng lặng quan sát các nơi tình hình trận chiến, trên mặt thăng lên một chút thỏa mãn vẻ mặt, bởi vì thương quân ưu thế đang tại từ từ càng rõ ràng thể hiện ra. Hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh người cầm đầu mấy người ngược lại, trong lòng càng thêm lo lắng, bọn họ một bên ở ra tay toàn lực, một bên cũng đang quan sát các nơi tình hình trận chiến. Song phương chuẩn thánh cường giả trong cuộc chiến, thương quân cường giả quá nhiều, hơn 20 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, còn có một vị chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ. Bọn họ hơn 120 vị chuẩn thánh, chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ không, chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cũng chỉ có 20 vị, phần lớn là thứ tư thứ 5 tầng thứ, cấp độ thứ 6 chỉ có 2 vị. Bị cái kia hoang một người liền ngăn cản một vị cấp độ thứ sáu, sáu vị cấp độ thứ năm, còn rơi xuống hạ phong. Còn lại, chỉ có thể bị thương quân chuẩn thánh cường giả đẻ lên đánh, nương tựa theo nhân số chống đỡ. Song phương đại quân, bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng đối phương có quân trận, phối hợp càng tốt hơn, hơn nữa còn tất cả đều thực lực tăng mạnh, tương tự chiếm, cứ không ưu thế gì. Như vậy tình hình trận chiến, bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Nhất định phải nhanh thu được viện quân. Nghĩ? mấy người lập tức dồn dập bí mật truyền âm mọi người, mấy hơi thở về sau, hai châu tam giáo môn hạ đông đảo chuẩn thánh vẻ mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít biến đổi, lộ ra một chút ngoan ý, tốt tốt hay, hay một cái thương đỉnh, lại còn có thực lực như thế, bất quá muốn chặn giết chúng ta cũng không dễ như vậy, giết, dẫn đầu mấy người một người trong đó đống nhiên gầm lên, cả người lộ ra giống như là muốn lưỡng bại cầu thương kiên quyết, tiếng la giết lập tức từ đông đảo chuẩn thánh trong miệng thăng lên, bọn họ khí thế mãnh liệt dâng lên. Liều mạng đồng dạng công kích mình địa nhân, trong lúc nhất thời, đúng là đem chính mình thế yếu cứu vãn rất nhiều. Thương quân chúng cường giả cao mày, bất quá cũng không thèm để ý, bình tĩnh những đối. Song phương ngạnh thực lực ở vậy, cho dù như thế nào đi nữa kiên quyết bạo phát, liều mạng cũng chỉ có thể thu được nhất thời thở dốc thôi. Đột nhiên, các nơi chuẩn thánh chiến cục bên trong, đầy đủ 8 vị cấp tốc bứt ra, bay về phía phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua bọn họ hẳn có thực lực. Cổ vũ vẻ mặt khẽ biến. Lạnh lùng nói truy, một cái không thể bỏ qua. Lập tức, thì có hai vị cường giả bước ra, hướng Tây Phương đuổi theo. Bọn họ rất rõ liếc cổ hủ ý tứ, cũng rõ ràng tám người kia thối lui mục đích. Không thể để cho bọn họ đến Tây Kỳ Đại Doanh cầu viện, vì lẽ đó bọn họ cũng truy hướng Tây Phương, cũng phải ở phía Tây ngăn chặn bọn họ. Thế vậy, hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh có chút lo lắng, nhưng là chỉ có thể tin tưởng những người kia. May là, nơi này khoảng cách Tây Kỳ Đại Doanh cũng không quá xa. Không có đại thiên thế giới liên lụy, rất nhanh sẽ sẽ tới đạt. Trong tám người nhất định có người có thể đến. Cổ hủ nhíu mày lên, tựa hồ có hơi ngưng trọng, ánh mắt cũng nhìn phía phía tây. Đại thương, Tây kỳ tiền tuyến, ngay tại trận giết còn chưa bắt đầu lúc, bạch khởi liền xuất lĩnh đại quân cường công Tây kỳ đại doanh. Lần này không còn là bốn trận bên trong một trận, mà là toàn bộ lên một lượt. Trải qua bù đắp sau hơn một tứ đại quân, thêm vào thương quân bên trong sở hữu cường giả, hoàn toàn muốn triển khai quyết chiến dáng vẻ. Bộ này tư thái, cũng làm cho Khương Tử Nha loại người ngưng trọng cực kỳ, đồng thời cảm nhận được một chút không đúng. Vì sao sẽ ở lúc này toàn lực cứng phó? Liên tưởng đến tiệt giáo đệ tử chậm chạp không tới hỏi đề, trong lòng bọn họ cũng có chút dự cảm không tốt. Bất quá đại chiến cùng một nơi, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực chống lại. Khốc liệt chém giết chiến khai, bạch khởi đối phó trọng thương chưa lành ngọc đỉnh cùng với nhiên đăng. Triệu công minh đối phó vương tiện bốn người, còn lại đại bộ phận cường giả cũng đều là đối mặt lao đối thủ. Không có bất kỳ cái gì lưu tình, sát ý tràn ngập ở trên người mỗi một người. Chặn giết chiến trường xa xa, tám người kia còn không có chạy đi viện quân lúc, một bóng người lặng lẽ tới gần chút chiến trường, vẻ mặt chấn động vô cùng nhìn phía xa, cái kia kinh thiên động địa đại chiến. Thương quân cùng hai châu tam giáo đệ tử. Thương quân dĩ nhiên ở chặn giết hai châu tam giáo môn hạ đệ tử. Dù cho khoảng cách rất xa, chỉ là mấy mắt, hắn cũng có thể đủ xác định. Chính là thương quân ở đến từ hai châu viện quân hắn là đến hoạt động tra tiệt giáo đệ tử đến đây dị hướng, thật không nghĩ đến lại phát hiện bực này đại bí mật. được lắm thương quân, thật sự là quá bỉ ổi. vẻ mặt thăng lên tức giận, lại tỉ mỉ quan sát mười mấy tức, âm thầm đại thể đánh lượng song phương thực lực, mang theo khiếp sợ, cực tốc hướng tây kỳ đại doanh trở về. nhất định phải mau chóng nói cho các vị sư hình. ở hắn đi rồi, cách đó không xa một chỗ không gian hiện ra lên một vệ ba động, lập tức liền khôi phục lại yên lặng. chặn giết chiến trường, tiền tuyến chiến trường. Song Vương chém giết theo thời gian trôi qua, càng thêm khốc liệt. Chuẩn Thánh Cường Giả cũng bắt đầu liên tiếp vấn lạc, huống chi là còn lại tầng thứ người. Tám người kia rút đi chiến trường, đi viện quân sau nửa canh giờ. Rốt cục có một người, khí tức có chút bất ổn, đi tới Tây Kỳ Đại doanh ở ngoài. Chương 548: Khương Tử Nha loại người chờ chờ, viện quân nhân tuyển. Lưu Luyến Ngươi xem thư võng, đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương chủ Vương. Tây Kỳ Đại doanh vẫn là đại chiến liền thiên dáng vẻ, khắp nơi đều là tiếng nổ vang rền tiếng chém giết. Người này không tiếc hao tổn nguyên khí lây tốc độ nhanh nhất đến nơi này, còn chưa kịp thở phào, liền gặp được bộ này tình huống. Trong lòng càng thêm trầm trọng, người kia nói không sai, thương quân thật sự là đang đồng thời tiến công Tây Kỳ Đại Quân. Cho dù không có ôm ấp một lưới bắt hết tâm tư, cũng tuyệt đối có trở ngại cản Tây Kỳ Đại Quân phái ra viện quân mục đích. Trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có cái gì còn lại cách nào. Chầm tư một chút, liền lấy ra đan dược nuốt vào, miễn cưỡng khôi phục một ít liền tìm một cái song phương đại quân giao chiến địa phương nhằm phía tây kỳ đại doanh. song phương đại quân lập tức phát hiện hắn, bất quá cũng căn bản ngăn cản không hắn. đảo mắt, liền để hắn tới gần tây kỳ đại doanh. có tây kỳ cường giả phát hiện muốn ra tay lúc, hắn liền lập tức quát to: ta chính là hai châu tam giáo môn hạ vạn kiếm cửa trưởng lao cơn gió mạnh tử, các vị đạo hưu trước tiên không nên ra tay. tây kỳ cường giả gần ra, đồng thời thanh âm này cũng hầu như hấp dẫn sở hưu cường giả ánh mắt, giết hắn. Bạch khởi trong miệng lập tức phun ra 3 chữ này. Thương quân cường giả tuy nhiên nghi hoặc bạch khởi phản ứng, nhưng tất nhiên là sẽ không phản đối, khoảng cách gần ngay lập tức sẽ muốn xuất thủ. Khương tử nha loại người thấy vậy cũng lập tức phản ứng lại, ra tay bảo hộ cái này tự xưng cơn gió mạnh từ người, song phương lại là một trận va chạm kịch liệt. Lượng tức về sau, tây kỳ cường giả bên trong có người la lên, cái này thật là cơn gió mạnh từ đạo huynh. Nghe được cái này chứng thực, khương tử nha loại người không mừng mà kinh trong lòng dự cảm không tốt nhanh chóng tăng trưởng đối phương hẳn là hai châu viện quân bên trong một thành viên lúc này đến hơn nữa một bộ vội vã không nhịn nổi nôn nóng dáng vẻ cũng không phải đơn giản thông tri bọn họ viện quân sắp sửa đến tin tức nếu như không phải là như vậy đó chính là viện quân có chuyện quả thật đúng là không sai người này không có lớn tiếng nói cái gì viện quân đem đến phấn chấn sĩ khí mà là lo lắng ánh mắt nhìn quét tìm kiếm lấy cái gì khương tử nha lập tức bí mật truyền âm đi qua cơn gió mạnh từ đạo hữu Ta là Khương Tử Nha, đạo hữu nôn nóng dáng vẻ, không biết là ra chuyện gì. Người kia vẻ mặt nhất thời bương lỏng, lập tức truyền âm nói: "Khương đạo huynh, viện quân đang bị thường quân cấp giết, thực lực đối phương mạnh phi thường, cần viện quân mau chóng cứu viện nha." Hắn biết rõ hiện tại thứ này không thể lớn tiếng nói ra, bằng không chỉ biết đánh đánh tây kỳ đại quân sĩ khí. Khương Tử Nha vẻ mặt cứng đờ, lập tức bị Lý Tĩnh nhân cơ hội đánh mạnh. Vừa có chút không ứng phó kịp ứng phó Lý Tĩnh công kích, Khương Tử Nha trong lòng một bên là hất lên sóng to gió lớn. Đến từ hai châu Tam giáo viện quân bị thương quân chặn giết. Thương quân đến tột cùng còn có ít nhiều thực lực không có hiện lộ ra. Bọn họ làm sao biết viện quân lộ tuyến? Chờ chút nghi hoặc không rõ thăng lên, lại bị hắn cố gắng đè xuống, khôi phục lại yên lặng sát mặt, bây giờ không phải là muốn những cái thời điểm. Lên tinh thần ứng phó lý tính, một bên lại lập tức bắt đầu hỏi kỹ càng người này. Thương quân thực lực tình huống, thực lực bọn hắn tình huống, khoảng cách xa gần vân vân. Đây đủ hơn trăm tức thời gian, Khương Tử Nha mới đình chỉ dò hỏi. Nhanh chóng suy tư, đồng thời cũng đem sự tình bí mật truyền âm cho Ngọc Đỉnh, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh, Thân Công Báo, Quách Gia 6 người. 6 người trong lòng trước đó đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao Khương Tử Nha trong thời gian ngắn vô ý lộ ra dáng dấp, liền biểu hiện ra sự tình không tốt. Chờ sau khi nghe xong, lại càng là triệt để minh bạch tại sao bạch khởi phải ở lúc này tiến hành cái này đem hết toàn lực nhất chiến, rõ ràng chính là muốn ngăn cản bọn họ. Thương quân mục đích căn bản không phải bọn họ, mà là viện quân. Mà đối với tiệt giáo đệ tử mới đến đây sao chọn người dị hướng, cũng có đại bộ phận xác định. Đích thị là thương quân làm, dù sao có thể chặn giết hai châu tam giáo đến cứu viện quân, liền cũng có thể chặn giết chặn giết đệ tử. Một luồng nộ khí thăng lên, nhất là triệu công minh, lại càng là lửa giận trùng thiên. Bởi vì điều này đại biểu những cái không có tới tiệt giáo đệ tử, e sợ đã không rõ không liếc liền thân tử đạo tiêu, hắn làm sao có thể không nộ. Càng có mánh liệt ý xấu hổ, nếu như hắn theo bọn hắn cùng một nơi. Nếu như hắn có thể sớm phát hiện, tuy nhiên nguyên nhân thực sự cũng không thể trách hắn, nhưng hắn là tiệt giáo bên trong ở chỗ này địa vị thực lực cao nhất cái kia, trách nhiệm kia một cách tự nhiên liền rơi ở trên người hắn. Lựa giận, lập tức trầm giọng nói, nhất định phải lập tức phái ra viện quân, bằng không hơn 800 triệu người đều biết vấn lạc. Khương Tử Nha loại người ngầm thừa nhận, viện quân là nhất định phải phái, bất quá lúc này tình huống phức tạp, bọn họ tổn thất đã nhiều lắm rồi, tuyệt không thể qua loa hành sự. Viện quân nhất định phải phái. Chẳng qua hiện nay chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, bằng không một cái không đúng, hôm nay chúng ta chính là toàn quân bị diệt kết quả. Khương Tử Nha lập tức trầm ngâm nói. Mấy người trong lòng cả kinh, hoặc nhiều hoặc ít phỏng đoán ra Khương Tử Nha trong lời nói ý tứ. Sư huynh ý tứ là người này không thể tin hoàn toàn. Thân công bào ánh mắt xéo qua quét mắt cơn gió mạnh tử ngưng âm thanh nói. Cẩn tác vô yêu. Khương Tử Nha ánh mắt trầm trọng nói, đệ xuống lập tức muốn phái ra viện quân tâm tư. Hiện tại hắn, tuyệt không thể thua bởi vì hắn thua không thể tin được. Lúc này kết quả, sát thực cần làm cẩn thận hành sự. Nhiên đăng chậm rãi mở một cái, tán thành cương tử nha y tứ. Mặc dù có người chứng thực cơn gió mạnh từ thân phận, bọn họ nhiều cường giả như vậy cũng không nhìn ra có gì không ổn. Nhưng thân phận có lẽ là thật, đứng ở phương nào sẽ không nhất định. Dù sao dựa theo hắn từng nói, thật viện quân bị chặn giết, như vậy thì nhất định là viện quân bên trong có thương quân ám tử. Người này cũng chưa chắc không phải. Lúc này song phương đánh thẳng kinh liệt. Một khi lừa bọn họ phái ra viện quân, như vậy bạch khởi loại người nhân cơ hội phát lên quyết chiến làm sao. Vạn nhất nếu ở bên ngoài bố trí mai phục, mục đích là bọn hắn phái ra viện quân đâu. Những này cũng không phải là không thể, trái lại rất có thể. Thương quân chi gian trá, nhiều như vậy chiến đánh xuống, bọn họ từ lâu là hiểu biết rất rõ, không thể không phòng. Không tệ hơn nữa thương quân nếu muốn chặn giết, tất nhiên là làm vạn bị kết quả, làm sao dễ dàng như thế liền để cái này cơn gió mạnh tử đi tới ta Tây Kỳ Đại Doanh bắt ra cũng mở miệng, nhưng âm thanh nghi vẫn nói: Hắn chính là chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực, hơn nữa nghe cái kia chứng thực người nói cực kỳ sở trường tốc độ, hao tổn nguyên khí phía dưới, thêm vào tổng cộng có 8 người đến đây báo tin, thương quân không hẳn không phải là truy sát thất bại. Quảng thanh Tử cao mày nói, thay cơn gió mạnh từ biển giải một câu. Lập tức, mấy người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, đều là không dám tùy tiện hạ quyết định. Hiện tại bọn hắn một bước cũng không thể sai, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Chờ thêm chút nữa, Xem còn hay không có người đến đây, khi đó ra quyết định sau. Đương nhiên, Khương Tử Nha quả đoán giải quyết dứt khoát. Mấy người yên lặng suy tư, cũng không phản đối, bây giờ bọn họ căn bản đành không ra tay tình huống, vậy cũng là tốt nhất phương pháp. Ấn xuống tâm tư, toàn lực ứng đối trước mặt đối thủ. Khương Tử Nha thì là bí mật truyền âm an ủi cơn gió mạnh tử vài câu, nói lập tức liền phái ra viện quân. Cái này nhất đẳng, đã gần trừng nửa canh giờ, bọn họ không có chờ đến hai châu Tam giáo viện quân phái tới người. Trái lại đợi được chính mình phái ra dò xét tiệt giáo đệ tử đến đây tình huống người. Trở lại Tây Kỳ Đại Doanh, người này hầu như đã là đi hơn nửa cái mạng, không nó, liều mạng giống như chạy đi, tổn thương quá to lớn. Thưa tướng, thương quân đang tại trận giết hai châu tam giáo môn hạ đến đây viện quân. Chỉ là một câu nói, liền lập tức để Khương Tử Nha quyết định. Quả thật là, vội vã tử tử hỏi vài câu, Khương Tử Nha lại lần nữa truyền âm sáu người, đem yêu cầu tình huống nói ra. Dừng lại một hồi. Không đợi mấy người mở miệng liền tiếp tục ngưng âm thanh nói, chặn giết việc hẳn là thật, nhưng chúng ta phái ra viện quân cũng chưa chắc không có nguy hiểm. Phái ra viện quân không mạnh căn bản vô dụng, trái lại biết rơi vào đi, nhưng nếu như quá mạnh, nơi này làm sao chống đỡ? Hơn nữa Thương quân nhất định phải sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ phái viện quân, vô cùng có khả năng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại lưu một ít thực lực đối phó chúng ta phái ra viện quân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ Khương Tử Nha từ lâu vượt xa quá khứ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến các loại tình huống. Mấy người nghe trong lòng ngưng trọng, sắp thực rất có thể. Sư đệ, ngươi ý tứ là? Quảng Thanh Tử mở miệng hỏi. Viện quân nhất định phải phái, bất quá nhân số không thể nhiều, hơn nữa nhất định phải có lực tự bảo vệ, mặc kệ dưới tình huống nào, đều có thể bảo đảm chính mình an toàn. Khương Tử nha sắc mặt nặng nề nói. Nhất thời, mấy người ánh mắt xéo qua quét về phía Ngọc Đỉnh, nhiên đang cùng Triệu Công Minh ba người trên thân. Chương 2, muật, xin lỗi a, nghỉ sớm một chút. Trước 549, Triệu Công Minh uy thế vô cùng. Cũng chỉ có 3 người này, mới có Khương Tử Nha trong miệng tự báo lực lượng, hôn nguyên không ra, hầu như không người có thể lưu bọn hắn lại. Trong đó Ngọc Đỉnh mạnh nhất, bất quá thương thế trên người xa xa chưa được, nhiên đang so ra mà nói nhỏ yếu một ít, Triệu Công Minh nằm ở trung gian. Đây là trong mắt của mọi người, 3 người thực lực tình huống. Nếu như muốn phái viện quân, 3 người nhiều nhất chỉ có thể đi tới một cái, vàng không nơi này chiến cục căn bản vô pháp chống đỡ. Ta đi cho. Lập tức, triệu công minh mở miệng nói, ngưng trọng bên trong mang theo độc nhất tự tin, ta một người đi vào, tuyệt đối sẽ không sao, dựa theo bọn họ từng nói, chẳng giết thương quân thực lực tuy mạnh, nhưng là hữu hạn, hơn nữa ta am hiểu nhất giải lấy một địch nhiều, có ta đi vào, cho dù thương quân còn ẩn tàng một ít thực lực, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là ta sau khi rời đi, nơi này. Khương tử nha chỉ hơi trầm ngâm không có phản đối triệu công minh đi vào ý tứ, ở trong mắt hắn lúc này triệu công minh cũng là người được chọn tốt nhất thấy hắn không có mở miệng mọi người liền biết rõ ý hắn ngọc đỉnh túc âm thanh nói trận chiến này ngăn cản bạch hởi còn là đủ lời này vừa nói ra cũng là tương đương với đem triệu công minh rời đi chỗ hỏng đũa đắp ngọc đỉnh hắn một mình ngăn trở bạch hởi nhiên đang đi ngăn trở vương tiễn bọn họ khương tử nha hơi gật đầu nhìn về phía triệu công minh cực kỳ nghiêm túc nói triệu sư huynh ghi nhớ kỹ nếu như có bất kỳ không đúng cần phải trước tiên bảo toàn tự thân Lúc này ta tam giáo đại cục kiên quyết không thể thiếu sư huynh ngươi. Triệu công minh gật đầu, trong lòng ấm áp, lộ ra một chút ý cười nói, Khương sư đệ yên tâm, tuyệt sẽ không sao, chờ đem viện quân mang về, quảng trường tử sư huynh bọn họ khôi phục lại thương thế, chính là chúng ta đại bại thương quân thời gian. Khương tử nha cũng lộ ra nụ cười nói, vì là để người vắng nhất, triệu sư huynh đem cái này hạnh hoàng kỳ cầm hộ thân. Triệu công minh hơi run, đây chính là nguyên thủy thiên tôn tự mình ban xuống cực phẩm tiên thiên linh bảo Nhìn Khương Tử Nha chân thành kiên định ánh mắt, trong lòng căng ấm, cũng là không có phản đối, gật đầu. Nhất thời mượn dùng, tuy nhiên hắn bởi vì không thể luyện hóa, mà phát huy ra hiệu quả có hạn, nhưng cuối cùng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tăng cường hắn một hai thành phòng ngự là không thành vấn đề. Một hai thành phòng ngự nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thật đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Còn có, sư huynh cũng làm lại mang tới mấy người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khương Tử Nha lại nói, trong giọng nói mang theo kiên định, để vốn chuẩn bị phản đối triệu công minh cũng mở không miệng, gật đầu tán thành. Cũng tốt, ta liền mang theo cơn gió mạnh từ hai người cùng mấy vị vừa tới đồng môn sư đệ. lập tức mấy người lại đơn giản thương nghị vài câu, an bài xong làm sao để triệu công minh xông ra trùng vây chờ chút sự tình. triệu công minh cũng bí mật truyền âm vừa tới đồng môn sư đệ, mấy hơi thở về sau, ngọc đỉnh trước tiên khí thế tăng mạnh, cho đến hầu như khôi phục đỉnh phong thời kỳ. mấy ngày qua có nhân đăng bạch khởi gây áp lực cho hắn nhỏ rất nhiều thương thế còn khôi phục một ít, ngăn cản bạch khởi trận chiến này, liều mạng nói chưa chắc không thể. chạm tiên kiếm chém ra, cường thế đem bạch khởi bước lui một bước, nhiên đăng nhân cơ hội thoát thân, nhảy vào triệu công minh cùng vương tiên mấy người chiến trường. linh cứu đăng quang mang vào trường, huyền ảo lực lượng như gọn sóng, nhắm phía vương tiên bốn người. triệu công minh thì lại nhân cơ hội hướng về nhất đại quân nơi bay đi, nam đạo quang mang nhảy vào ống tay háo của hắn bên trong tùy tùng cùng một nơi, khương tử nha cũng đem hạnh hoàng kỳ ném cho hắn, ngăn cản hắn. Bạch Khởi trong đôi mắt ý lạnh lưu chuyển, nói liền muốn xuống tới, lại bị Ngọc Đỉnh một kiếm ngăn lại. Thương quân chúng cường giả muốn ra tay lúc, cũng bị Tây Kỳ đại quân cường giả gắt gao ngăn cản, cá biệt cường giả ra tay thì là căn bản không ngăn được Triệu Công Minh. Nói thì chậm, kỳ thực hết thảy đều chỉ bất quá ở trong vài hơi thở. Triệu Công Minh cũng đã lao nhanh ra thương quân vây quanh, ở cơn gió mạnh từ hai người chỉ đường dưới, thẳng hướng về phía đông mà đi. Triệu Công Minh sau khi rời đi, Bạch Khởi còn có mấy người sắc mặt cũng lạnh hơn mấy phần. Sát ý lưu truyền, Các ngươi cho rằng một cái triệu công minh là có thể cứu ra cái kia 800 triệu người. Bạch khởi thanh âm lạnh lùng quát, lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Khương tử nha loại người không muốn đem việc này tiết lộ ra ngoài, để tránh khỏi đả kích bên mình sĩ khí. Thương quân cũng không có có cái này lo lắng, lúc này khương tử nha loại người rõ ràng đã biết chặn giết việc, vậy thì đơn giản trực tiếp làm rõ, chủ động đả kích đối phương sĩ khí. Quả thật đúng là không sai câu nói này lập tức liền dẫn lên Tây kỳ đại quân từng trận ba động chỉ biết xính miệng lừa lực lượng chờ triệu sư huynh đem viện quân kế đó chính là ngươi chở bại vong thời gian khương tử nha lập tức quát tự tin trăm phần trăm chuyển đổi khái niệm lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người cũng biết Tây kỳ viện quân đến chỉ bất quá xem ra quá trình tựa hồ không có thuận lợi như vậy hầu nôn loạn ngữ xem các ngươi còn có thể chống được đến lúc nào giết bạch khởi lạnh lùng quát Đã điều động mượn dùng chiến trường sát phạt chi khí hắn, uy thế vô biên, thật giống khá là sốt ruột phân ra thắng bại, thế tiến công càng hung manh hơn. Lý tĩnh số ít mấy người cũng là như thế, lôi kéo toàn bộ thương quân, thế tiến công như hổ. Thế vậy, Khương Tử Nha loại người trái lại âm thầm thở một hơi. Bạch khởi loại người gấp, như vậy chặn giết bên kia sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Bây giờ cần lo lắng, hẳn là bọn họ nơi này mới đúng. Dồn dập đem hết toàn lực, ngăn cản cái này hung manh thế tiến công. trong hư không Triệu công minh tốc độ cực kỳ nhanh, không đến bao lâu, hơn một tỷ bên trong hư không sẽ qua. Đông nhiên, hắn thần sắc cứng lại, chỉ nhìn thấy phía trước xa xa một người đang tại đuổi giết hai người. Mà cái kia bị đuổi giết hai người, thân mang đạo bảo, trên thân khí tức có chút tam thanh nhất mạch dấu vết. Trong lòng cơ bản phán đoán ra, đẹ nén lửa giận, hướng về dừng lại ở hắn trong tay áo cơn gió mạnh tử hỏi, vậy hai người thế nhưng là ta tam giáo môn hạ, cùng ngươi cùng. Nói, lại tới gần rất nhiều cơn gió mạnh từ cái này mới nhìn rõ ràng, liền vội vàng gật đầu nói, là thanh ngọc cửa Minh Thành đạo hưu cùng vạn tượng tông vạn sơn đạo hưu, bọn họ xác thực cũng là giống như ta, muốn đi Tây kỳ đại doanh cầu viện người, không nghĩ tới càng lại ở chỗ này bị đuổi giết. hỏi rõ ràng về sau, đã sớm nẹn một bụng lửa giận triệu công minh không chút nào làm lỡ, trong tay tỏa ra ngũ sắc hào quang định hải thần châu xuất hiện, liền muốn đánh hướng về cái kia truy sát người. không bố lực lượng cực tốc phá không đi vào, cái kia truy sát người ngay lập tức liền phát hiện không có một chút nào muốn chống đối dáng vẻ, liền hướng nam phương bay đi. Triệu công minh không khỏi cao mày như thế quả đoán liền tối lui. Bất quá lúc này cũng không phải giết người này thời điểm, tới gần cái kia bị đuổi giết hai người, nhanh chóng nói, ta chính là tiệt giáo triệu công minh, minh thành, vạn sơn hai vị đạo hữu khổ cực. Đồng thời, cũng đem trường xuân tử từ trong tay háo đi ra. Cái kia đã được không ít thương hai người đại hỉ mạnh mẽ thở một hơi, cơn gió mạnh từ đạo hữu. Kinh hỉ gọi một câu liền kinh ngạc hướng về triệu công minh thi lễ triệu công minh đáp lễ dò hỏi hai câu cái kia minh thành nhanh chóng trả lời sau đó có chút lo lắng nói triệu sư minh việc cấp bách còn lập tức đi vào cứu viện triệu công minh gật đầu nhanh chóng nói hai câu liền đem hai người cũng thu nhập trong tay háo tiếp tục chạy đi Lượng khác thời gian triệu công minh cũng cảm giác được phía trước cái kia kinh thiên động tĩnh sát phạt chi khí sông thẳng kiểu tiêu trong lòng ngưng trọng chút kỳ thực này cùng tây kỳ đại doanh khoảng cách cũng không tính quá xa Nếu như là tầm thường thời điểm, động tĩnh lớn như vậy, lấy thực lực của hắn khẳng định có thể cảm nhận được. Đáng tiếc, đại kiếp thời gian, thiên cơ hỗn loạn, không chỉ có suy đoán chi đạo hiệu quả giảm nhiều, liền ngay cả cảm ứng cũng bị suy yếu đến một cái cực hạn. Thêm vào Tây kỳ đại doanh nơi đó đại chiến liền thiên, tình huống lại càng là phức tạp hỗn loạn, vì lẽ đó căn bản là không cảm ứng được. Tốc độ càng nhanh hơn một phần, sở hữu pháp lực để lên, dĩ nhiên làm tốt đại chiến chuẩn bị. Không bao lâu, hắn liền tới gần chiến trường. Ánh mắt nhìn tới, lại càng là lên cơn giận dữ. Khoảng cách mới bắt đầu trận giết thời gian, đã qua hơn một canh giờ, chính là ngắn ngủi này hơn một canh giờ. Đến đây viện quân đã là tổn thất nặng nề, không nói hai lời, 24 viên định hải thần châu bay lên không trung mà lên, long lánh ngũ sắc hào quang, hung hàn hướng về phía trước đánh tới. Trận giết trên chiến trường, hơn một canh giờ đi qua, thương quân đã sớm chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhất là chuẩn thánh cường giả, vốn là hai phe đại quân bởi vì số lượng trên lệnh cách xa. Thương quân còn chiếm cứ không quá nhiều ưu thế, bất quá thương quân chuẩn thánh quá mạnh, vì lẽ đó bọn họ có thể thừa dịp nhàn rỗi ra tay một, hai. Sau đó liền đem 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử đẻ xuống. Đang lúc chém giết, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng xé gió cực tốc từ phương Tây mà đến, không gian như là đều tại dên linh dị. 24 đạo lưu quang nhanh đến mức kinh người, trực tiếp đập về phía thương quân 24 vị cường giả. Về ảnh, tiếng nổ vang dền liên tục nổ vang bị công kích 24 vị cường giả dồn dập sắc mặt thay đổi, thân hình lui về phía sau, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo khiếp sợ hướng tây phương nhìn lại. Đồng thời, tình cảnh này cũng khiếp sợ song phương hầu như sở hữu cường giả, đây chính là mười mấy vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, thêm vào mấy vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ. Chỉ một cú đánh liền có thể đem bọn hắn mạnh mẽ bước lui, thật là kinh người, giao thủ cũng vô ý thức chậm không ít, ánh mắt toàn bộ nhìn lại. Được lắm thương quân, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Được được được, hôm nay ta Triệu Công Minh liền đến lĩnh giáo một phen các ngươi bản lĩnh. Thân thể chưa tới, tiếng tới trước, bao hàm lửa giận cùng cường thế vô cùng thanh âm thẳng đãng phía chân trời, đông đảo dưới ánh mắt, một luồng sôi trào mãnh liệt cường thế khí thế quần cuộn mà tới. Lập tức, một đạo hơi mập thân ảnh phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa giống như vậy, dị thường hùng vĩ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là vừa xuất hiện thì có một luồng đặc biệt áp lực ép hướng về mọi người, cũng ép hướng về phía trên chiến trường này hai châu tam giáo người trong nháy mắt đại hỉ viện quân đến hơn nữa là huy danh hiển hách triệu công minh thương quân chúng cường giả thì là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía triệu công minh trong ánh mắt cũng lộ ra cực kỳ thận trọng rất mạnh cổ hủ cùng mặt kia sắc trước sau trong bình tĩnh năm tướng quân trong ánh mắt thì là sẹt qua một vệt dị thải lập tức biến thành bình tĩnh triệu công minh mặt trầm như nước tràn đầy lửa giận cùng sắc ý cả người tản ra để chu vi nặng vô cùng khí thế lúc này tốc độ của hắn không còn nhanh Mà là từng bước từng bước hướng đi bên trong chiến trường tâm, mỗi bước ra một bước, cả người uy thế cũng càng mạnh mẽ một phần. Lấy tự thân cường đại, mạnh mẽ để ép toàn bộ chiến trường cục diện, để sở hưu chuẩn thánh cũng chậm rãi dừng lại giao thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rơi vào bình tĩnh. Phía sau hắn, đi theo cơn gió mạnh từ bảy người, cũng làm cho phần này uy thế, càng mạnh mẽ hơn. Chương 1. Chương 550. Phản bội, vây giết. Ánh mắt chậm rãi đảo qua. Triệu công minh trước đó đã từ cơn gió mạnh từ nào biết thực lực bọn hắn tình huống, hơn 120 vị chuẩn thánh. Không tính cầu viện tám vị, lúc này nơi này lại còn chỉ còn dư lại 90 đến vị. Nói cách khác, ngắn ngắn hơn một canh giờ, nơi này liền vẫn là mười mấy vị chuẩn thánh cường giả, đại la kim tiên các cái khác tầng thứ lại càng là nhiều vô số kể. Nếu như hắn không có đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra, e sợ lại muốn không hai canh giờ, lần này hai châu đến đây viện quân liền muốn toàn quân bị diệt ở đây bất quá hắn cũng không có một chút nào cao hứng vẻ may mắn, thương quân hành động, chặn giết nhóm viện quân này, cùng với chặn giết hắn tiệt giáo đệ tử, sớm bảo trong lòng hắn đã sớm tràn ngập lửa giận cùng sát ý, lại là mấy hơi thở thời gian trôi qua, rốt cục hắn dừng bước lại, cả người uy thế lại càng là đạt đến một cái đỉnh phong, chân chân chính chính uy áp toàn trường, để hai châu tam giáo người mừng rỡ không thôi, càng có sung túc sức lực, trong lòng nhanh chóng tràn ngập muốn báo thù lửa giận, cũng làm cho thương quân chúng cường giả tâm sinh kiên kỵ, ánh mắt mãnh liệt. Triệu công minh nhìn về phía hoang, lạnh lùng nói, dám đảm chặn giết ta tam giáo đệ tử, hôm nay, nhất định phải để cho các ngươi trả giá. Về hành. nhỏ, tâm, lời nói còn chưa hoàn toàn nói ra, hai đạo không nhẹ không nặng tiếng vang trong nháy mắt chấn động vùng thế giới này. Chỉ thấy ở đông đảo kinh hãi dưới ánh mắt, triệu công minh phía sau hai bóng người, một quyền một trưởng mạnh mẽ đánh vào hắn phía sau lưng. Triệu công minh sắc mặt một bạch mã trên lại là một đỏ, dù cho pháp lực đã bản năng hộ thể. Thân hình còn là một cái bất ổn, hướng về phía trước nào tới. Một vẹn giữ tợn thăng lên, trong miệng gầm lên, làm cản. Song trưởng nhấc lên, một cái xoay người liền nộ đánh về hậu phương. Ma cú đấm kia một trưởng chủ nhân, đã là lấy tốc độ nhanh nhất lùi về sau. Động thủ. Đồng thời, vẫn thờ ơ lạnh nhạt cổ hủ một tiếng quát nhẹ. Nguyên bản ngừng tay thương quân chúng cường giả, lập tức động thủ, một phần phòng ngự hai châu tam giáo chuẩn thánh, một phần hướng về triệu công minh đánh tới. Triệu Công Minh phía sau xuất hiện một mặt hoàng sắc đại kỳ, cứ thế mà ngăn cản thương quân cường giả công kích, vẫn là là cứng rắn hướng về hai người kia đánh tới. Như sóng to do lớn trưởng lực phía dưới, hư không chấn động, trong đó một bóng người cho dù đem hết toàn lực, cũng căn bản chạy không thoát, bị một trưởng đánh về phương xa, khí tức hạ đến cực điểm, hầu như phải đường trưởng vẫn lạc. Mà một bóng người khác, ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình nhanh chóng biến hóa, trở thành một con khổng lồ cự viên. Bất quá ở một trưởng kia phía dưới, vẫn là là bị đánh bay cả người máu me đầm địa. Bắt Cửu Huyền Công. Triệu Công Minh nổi giận ánh mắt hơi kinh, bất quá cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều, bị phía sau những người kia đánh liên tiếp lùi về phía sau, trên mặt đỏ mặt sâu sắc thêm, khí tức có chút bất ổn. Đảo mắt, kích chiến lại lên, hơn nữa càng thêm kịch liệt. Cương Giả Song Phương cũng ra tay, 89 vị trung đẳng tầng thứ chuẩn thánh vây công Triệu Công Minh, những người khác đánh thành một đoàn. Cách đó không xa thuộc về thương quân đại thiên thế giới trong môn hộ, thì là bước ra hơn 20 bóng người cấp tốc hướng về chiến trường vọt tới, khí thế mênh mông quần cuộn, mỗi một vị yếu nhất đều có chuẩn thánh cấp độ thứ tư. trong khoảnh khắc, sông thẳng cửu tiêu, minh thành ngươi lại dám phản bội? ngươi là ai? dám giả mạo vạn sơn? trong lúc kích chiến, từng đạo giận dữ tiếng quát vang lên, mang theo cực kỳ bi phẫn, sát ý, hướng về triệu công minh đánh lén ra tay, đúng là hắn dọc đường cứu minh thành, vạn sơn hai người. bất quá hiển nhiên, minh thành chính là tên phản đồ, mà vạn sơn thì là bị cái kia cử viên giả mạo. Cự viên biến hóa chi thuật cực kỳ bất phàm, liền Triệu Công Minh cũng nhìn không ra, thêm vào có Minh Thành vị này, chính thức hai châu tam giáo môn hạ tồn tại, cùng sự tình khẩn cấp, dẫn đến giả mạo hoàn mỹ vô khuyết. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, Minh thật không quá chuẩn thánh hạ đẳng thực lực, kỳ thực cho dù hắn đánh lén không có phòng bị Triệu Công Minh, cũng không tạo được tổn thương gì. Cự viên thì lại khác, đúng là có chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực, hiệu quả còn hơn Minh Thành tốt. Để Triệu Công Minh khổ tâm tạo nên thành uy áp toàn trường uy thế trực tiếp phá toái để hai châu tam giáo môn hạ tâm tình mọi người từ hạ đến phấn khởi lại tới bi phẫn, mạnh mẽ đánh nát. Mạnh mẽ đả kích bọn họ tinh khí thần. Bao quát Triệu Công Minh bản thân, còn để hắn bị thương. Nghe được cái này tiếng hét phẫn nộ, hầu như liền muốn vẫn Lạc Minh thành không nói gì, miễn cưỡng hướng về phương xa mà đi, nơi này khoảng cách chiến trường quá gần, nói không chắc sẽ bị lan đến mà chết. Đồng thời trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, chỉ thiếu một chút, hắn sẽ bị một trường đập chết. Cự viên mạnh rất nhiều, mạnh mẽ thở dốc vài tiếng cũng có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía triệu công minh, bất quá cười ha ha, mang theo đắc ý huyền diệu nói, ta chính là viên hồng, triệu công minh quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại lợi hại. trong miệng tuy nói lợi hại, nhưng này cỗ huyền diệu tâm ý càng dày đặc, tựa hồ rất mừng rỡ đối phương thương ở trong tay hắn, bất quá đại danh đỉnh đỉnh triệu công minh thương ở trong tay hắn, xác thực đủ khiến hắn huyền diệu, dù cho đây là đánh lén tình huống. Hừ, triệu công minh một bên ngăn cản về công, một bên nhanh chóng lắng lại dưới khoái động chập trùng pháp lực. Quát lệnh nói: "Ngươi dĩ nhiên biết Bát Cửu Huyền Công, không lạ được có thể đã lừa gạt ta, nói, ngươi Bát Cửu Huyền Công là từ nơi nào học được?" Viên Hồng Nụ cười một trận, ánh mắt không kìm lòng được nhanh chóng liếc mắt một cái bình tĩnh cổ hủ, né qua từng kia từng kia trột dạng, thấy hắn không có phản ứng, trên mặt lập tức tràn ngập hung ác bạo ngược, "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi sắp chết cũng dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ." Trong tay một căn thiết côn xuất hiện, cũng không để ý thương thế, liền nhắm phía Triệu Công Minh. Hắn tính cách hung ác, yêu thích đánh giết Theo mạnh như thế người giao thủ thời cơ cực kỳ hiếm thấy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Triệu công minh lại là hư lạnh một tiếng, không thể lại tìm hiểu viên hồng, ánh mắt xéo qua quét mắt cái kia đã đi tới trên chiến trường hơn 20 vị chuẩn thánh, vẻ hung ác ở trên mặt thăng lên, cuối cùng nhìn phía rõ ràng khác với tất cả mọi người cổ hủ, lạnh lùng nghiêm nghị quát, các ngươi là cố ý muốn vây giết ta. Cổ hủ nhìn triệu công minh, ánh mắt xéo qua cũng quét mắt một vòng những phương hướng khác. Lúc này, hơn 20 vị chuẩn thánh làm ba đợt. Bốn vị xuất hiện ở song phương đại quân trước, chống lại cái kêu 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử. Còn lại một nửa gia nhập đối phó hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh chiến trường, những người còn lại, thì là cùng một nơi gia nhập vây công triệu công minh chiến trường. Chư cổ hủ, còn có ba đạo thân ảnh không có ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn triệu công minh. Cổ hủ nhàn nhạt mở miệng nói, nếu triệu đạo trưởng muốn biết, vậy bản quan sẽ tác thành người, cố ý hai chữ ngược lại cũng không phải sai, mặc kệ các ngươi tới là ai. Hôm nay đều là cuộc diện này. Ha ha, xem ra các ngươi đã sớm thiết lập tốt cái này dương yêu, có phải hay không các ngươi chặn giết ta tiệt giáo đệ tử. Thao túng hạnh hoàng kỳ, định hải thần châu chống lại chu vi đầy đủ chừng 20 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả vây công triệu công minh phẫn nộ quát. Đúng vậy, chính là ta chờ gây nên. Cổ hủ trực tiếp thừa nhận. Được, quả nhiên đủ âm hiểm xảo trá, triệu công minh khâm phục. Triệu công minh quát, trong cơ thể pháp lực khuấy động đã bình phục lại đi Bất quá vẫn chủ yếu là chống đối. Ánh mắt xéo qua né qua một vẹn kiêng kỵ mắt nhìn cái kia không hề động thủ ba đạo thân ảnh. Ba vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Bọn họ tuy nhiên hiện tại không có ra tay, nhưng hắn một khi có cường thế phản kích, hoặc lao ra khỏi vòng vây cử động, bọn họ chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Lại quét mắt cái kia sĩ khi có chút trầm thấp, gầm lên liên tục, nhưng không làm nên chuyện gì, bị gắt gao đặt ở hạ phong hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh nhóm, trong lòng đều là lo lắng. Ừ. nhiên Song vương đại quân nơi chẳng cảnh để hắn vi lăng. Thương quân đại quân đúng là đang rút lui, để cái kia bốn vị chuẩn thánh ngăn cản 800 triệu đệ tử. Làm cái gì vậy? Triệu đạo trưởng thế nhưng là khôi phục tốt. Đột nhiên, cổ hủ thanh âm lại lên, để triệu công minh trong lòng vốn có thể cảm giác được không tốt. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 551, hàn tín vs. triệu công minh. nghi ngờ không thôi nhìn về phía cổ hủ, hắn là cố ý. Cố ý cho ta bình phục pháp lực, khôi phục thời gian. Vì sao? Trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, không tiếp tục chờ đợi tâm tư, trước tiên lao ra những người này vây quanh lại nói. Quyết định chủ ý, định hải thần châu hào quang trói lọi, phảng phất nắm giữ tứ hải chi địa khủng bố lực lượng đẩy ra. Vô hình, các loại lực lượng đụng nhau phía dưới, hư không chấn động, đúng là mạnh mẽ bước lui chút, chừng 20 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cứng giả, khiến cho bọn họ vòng vây xuất hiện một cái khe. Triệu công minh bước chân một bước, liền muốn lao ra, cái kia vẫn không có ra tay phân chia tam vương ba vị cường giả bên trong động, vẻ mặt nghiêm nghị, một quyền thẳng đánh hắn. triệu công minh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút vẻ ngạo nghễ, bất thiên bất dị. một trưởng đập đi tới, ầm, tiếng nổ vang rền nổ vang, người kia lại là thân thể du lên, về phía sau trượt lui, bất quá cũng thành công để thân thể tiến lên triệu công minh một trận. cũng chính là chớp mắt này, mặt khác hai đại chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả nhào lên, một quyền một trưởng ngay mặt kéo tới, phải đem bước lui, lần nữa tiến vào cái kia trong vòng gây thật sự cho rằng các ngươi liền có thể ngăn được ta một tiếng tự tin trăm phần trăm gầm lên ngũ sát hào quang lần thứ hai hào quang chói lọi nhắm phía hai đại cường giả tiếng nổ vang rền nổ tung thương quân hai đại cường giả cũng gấp nhanh lui về phía sau hiển lộ hết cường thế triệu công minh thân thể lần thứ hai hơi dừng sau dựa vào hạnh hoàng kỳ gắng gượng chống đỡ những cái vừa bị hắn bước lui đã phản ứng lại chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả công kích liền muốn triệt để đột phá vòng đây cơ hội là trong chớp mắt liền cường thế cực kỳ muốn thành công Xem hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh bông cảm thấy phân chấn, liền ngay cả thường quân chúng cường giả, cũng cảm thấy từng kia từng kia ngơ ngác. Mạnh khiến người ta kinh hãi. Phản phất đối phương phải đi, vậy thì căn bản không người nào có thể ngăn cản. Đột nhiên, ngay tại triệu công minh sắp triệt để rời đi vòng vây lúc, một đạo dài đến vạn trượng cự đại hồng sắc dòng nước lũ tràn ngập sát phạt chi khí, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hướng về hắn. Hơi nhúng mày, đây là... Định hải thần châu lúc này đánh ra, dòng nước lũ thối lui. Nhưng lập tức lại có hai đạo giống như lúc dòng nước lũ xuất hiện, hai bên trái phải xuất hiện ở trước mặt hắn đánh về hắn. Nhữ chặt lông mày, lại là không thể không dừng bước lại, song trưởng hùng hắn đánh ra. Trong tiếng nổ, cái này hai đạo dòng nước lũ cũng không có quá to lớn sức phản kháng rút lui. Bất quá sau một khắc, lại có thất đạo giống như lúc dòng nước lũ xuất hiện ở hắn bốn phương tám hướng, cùng một nơi hướng về hắn. Ờm ba, liên tục không ngừng tiếng nổ vang dền nổ vang, vừa còn hung hăng vô cùng triệu công minh, mặc dù vẫn cần thế. Nhưng là bị cái kia mười đạo mềm ngông, tràn ngập sát phạt chi khí dòng nước lũ, kéo chặt lấy tại nguyên chỗ. Nguyên bản đông cảm thấy phân chấn hai châu tam giáo truyền thánh, cùng với thương quân chúng cường giả, xem cũng có chút trợn mắt ngoan mộm. Cái kia dòng nước lũ, là đại quân. Làm sao có khả năng? liền ngay cả cổ hủ lúc này, trong ánh mắt cũng né qua vẻ kinh dị. Không lạ được bệ hạ như vậy tin trùng cùng hắn, e sợ, lại là một cái bạch khởi A. Lập tức, khoe miệng hiện ra một nụ cười, hắn biết rõ. Triệu công minh trốn không? Thương quân. Đông nhiên, chính thoáng áp chế mười đạo dòng nước lũ triệu công minh trong miệng phun ra hai chữ, lộ ra kinh ngạc cùng một vẻ thật không thể tin. Lúc này sở hữu cường giả cũng biết, cái này đem hắn cuốn lấy mười đạo dòng nước lũ, đều là do cái kia lui lại gần hai ước thương quân biến thành. Nhưng chính là biết rõ, vừa mới cảm thấy khiếp sợ. Làm sao có khả năng làm được dáng dấp như vậy? Cái kia bất quá chính là hai ước thiên tiên đại quân mà thôi, lại có thể hóa thành mười đạo mênh mông binh đạo dòng nước lũ. Quấn lấy Triệu Công Minh. Đạo kia ôn văn nh nhã, bình tĩnh như trong nước năm tướng quân thân ảnh, lập tức xuất hiện ở sở hữu cường giả trong lòng, tràn ngập kiên kỵ. Thậm chí vừa còn có cường giả tận mắt thấy, cái này mười đạo dòng nước lũ là như thế nào xuất hiện. Lui lại cùng 800 triệu 2 châu Tam giáo môn hạ đệ tử đối chiến về sau, trung niên kia tướng quân lần thứ 2 tập kết Chu Vi 2000 vạn đại quân đại quân lực lượng, sau đó tán ở cả nhánh gần 2 ước trong đại quân. Mình cũng cùng cái kia đại quân lực lượng, tán ở cả nhánh đại quân lập tức cả nhánh đại quân thì có không khỏi liên hệ cái kia bị tập kết đại quân lực lượng 2.000 vạn đại quân chia làm 10 phần mỗi bản lại dẫn theo gần 18 triệu nó đại quân chung gần 2.000 vạn đại quân hóa thành một dòng lũ lớn mười đạo dòng nước lũ liền xuất hiện trực tiếp vào lúc này quân lấy triệu công minh cho dù bị áp chế xuống hạ phòng, nhưng nhường lối hắn căn bản đi không dường như như rồi bao mật như bóng với hình ngươi đến tột cùng là người nào triệu công minh trong tay định hải thần châu hạnh hoàng kỳ quang mang vạn trượng còn như là ma thần, vô cùng mạnh mẽ, nhưng chẳng biết vì sao, ở mọi người xung quanh trong mắt, nhưng cũng có vẻ hơi chật vật. Lúc này, hắn đồng dạng nghĩ đến cái kia quét mắt qua một cái trung niên tướng quân, trầm giọng quát, đồng thời cũng minh bạch cổ hủ vì sao cho hắn khôi phục thời gian, bởi vì cái này mười đạo dòng nước lũ, mới là bọn họ chính thức đối phó hắn át chủ bài. Mà thương quân hiển nhiên lúc đó cũng cần thời gian. Mười đạo vạn trượng hồng sắc dòng nước lũ, tiếp tục phối hợp hư không. Có thể nói Hoàn Mỹ vô khuyết liên hợp tấn công về phía Triệu Công Minh, mặc dù không thể cho thương tổn, nhưng để cho khó có thể nhúc nhích. Nghe được Triệu Công Minh, trong lúc mơ hồ, mười đạo dòng nước lũ bên trong cũng xuất hiện một đạo ôn văn nhị nhã trong bình tĩnh năm tướng quân thân ảnh. Lặng lặng đứng thẳng, nhưng này cố chấp trưởng tất cả, vạn vật đều ở nắm trong lòng bàn tay cường đại khí chàng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh diễm cùng kiên kỵ. Đại thương thượng tướng quân, Hàn Tín. Ngắn ngắn bảy chữ, nhưng đủ khiến người minh nhớ cả đời. Hàn tín, được được được, thương đỉnh quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, có một cái bạch khởi, không nghĩ tới lại ra một cái hàn tín, triệu công minh khâm phục. Triệu công minh cười to nói, trong giọng nói, nhưng cũng có chút chân thành. Hán thật là như vậy nghĩ, bạch khởi mạnh không cần truyền lời, phía trên chiến trường, hán hiện tại cũng tự nhận yếu hơn một bậc. Mà hàn tín hiện tại mặc dù không có lợi hại, nhưng tương tự không thể khinh thường. Bản thân nên đã đạt chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, càng quan trọng là, bực này dụng binh kinh diễm, năng lực không thua kém một chút nào bạch khởi cái kia mượn trên chiến trường sát phạt chi khí năng lực hai loại năng lực cũng có thể gọi là là binh đạo cực hạn qua mang kinh diễm cực kỳ lấy hắn nhẫn lực kiến thức lúc này đã có thể nhìn ra rất nhiều gần hai ước thương quân chỉ có 2.000 vạn là bản bộ đại quân còn lại đều là cùng hàn tín không quan quân đội tập kết không đại quân lực lượng nhưng hắn vẫn có thể cứ thế mà nương tựa theo tự thân khủng bố năng lực đem lợi dụng dùng một loại phương thức khác tập kết đại quân lực lượng hình thành cái này mới tạo dòng nước lũ Mỗi một dòng lũ lớn lực lượng, đều không khác mấy mới vừa tiến vào tiến vào chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Mặc dù chỉ là đơn thuần lực lượng, vì lẽ đó ở tầng thứ bảy lần bên trong yếu kém, xem thương quân ba vị, quảng thành tử bọn người có thể lấy một tròi hai, thậm chí đối với tam. Nhưng đây là đầy đủ mười đạo, lại càng là đại quân hình thành, rất khó xúc phạm tới bọn họ. Phối hợp còn hoàn mỹ vô khuyết, bốn, năm cái quảng thành tử cũng không nhất định có thể thắng được bọn họ. Mà bốn... 5 cái quảng thành tử cũng tuyệt đối đối phó không được hắn, 10 đạo dòng nước lũ nhưng có thể, dù cho vẫn chưa thể vượt qua hắn, tuy nhiên kéo chặt lấy hắn, để hắn trốn không. 10 đạo dòng nước lũ, nghe được triệu công minh, hàn tín cũng không để ý, chỉ có nghe được bạch khởi hai chữ lúc, không người nhận ra được tình huống, ánh mắt nơi sâu xa hiện ra lên một chút ba động. Một hơi sau liền một lần nữa biến thành bình tĩnh, thản nhiên nói, đa tạ, nếu như triệu đạo trưởng đồng ý xuất lĩnh cái này tam giáo môn hạ đệ tử bó tay chịu trói. Bản tướng có thể hướng về triệu đạo trưởng bảo đảm, tuyệt không hại tính mạng các ngươi. Triệu công minh ánh mắt không nhịn được mắt nhìn hai châu tam giáo môn hạ người, một chút tâm tình rất phức tạp nẹ qua, hắn có thể không để ý chính mình, nhưng nhiều như vậy tam giáo môn hạ làm sao bây giờ? Triệu sư huynh không cần để ý biết chúng ta. Đúng vậy, triệu sư huynh chúng ta không có gì, triệu sư huynh rời đi mới vừa rồi là chính sự. Chúng ta thân là tam giáo môn hạ, lại có thể bó tay chịu chói. Như vậy. Ta Tam Giáo thể diện ở đâu rồi? Tam Giáo đệ tử tuyệt đối không thể bó tay chịu chói. Triệu sư huynh đi mau. Hai châu Tam Giáo cường giả nhìn thấy, lập tức liền minh bạch Triệu Công Minh ý tứ, dồn dập quát, tràn ngập kiên quyết. Bọn họ hầu như đều là nhân tộc, nếu cũng đã lựa chọn đứng đang dạy bọn hắn nuôi hắn nhóm môn phái một bên, vậy thì căn bản không có cái gì đừng lui. Mặc kệ từ bất kỳ phương diện, cũng tuyệt không biết bó tay chịu chói. Triệu Công Minh cắn răng, hai mắt có chút từng hồng. đầy đủ mấy hơi thở về sau. Vừa mới cắn răng quát, được, ta Tam giáo đệ tử tuyệt đối không thể bó tay chịu trói, Hàn Tín, muốn giết chúng ta, vậy thì thử một chút xem. Ầm. Trên thân khí thế cường hãn càng thêm ba phần, như là bị bức ép đến tuyệt cảnh dã thú, càng thêm hung hãn. 24 viên định hải thần châu ngũ sắc hào quang chói mắt bức người, khủng bố tuyệt luân, hạnh hoàng kỳ như là che khuất bầu trời. Huyền ảo lực lượng che chở Triệu quang Minh, liên tục gắng gượng chống đỡ dòng nước lũ công kích, thân thể cũng mạnh mẽ di động lui tới bất quá vẫn là như đá chìm đáy biển chạy không thoát mười đạo dòng nước lũ lưới lớn đung nhiên thủ trưởng rũi một cái một đạo tỏa ra quang mang trường tát xuất hiện thời cơ vừa vặn đất buộc lại một dòng lũ lớn để cho nhúc nhích không được đây chính là hắn phược long tác cũng là hắn nghĩ ra ứng đối phương pháp triệu công minh vui vẻ hàn tín vẻ mặt không trở thành nhạt nhưng mà nói vô dụng trong thanh âm cái kia bị buộc lại dòng nước lũ hóa thành vạn đạo quang mang đung nhiên tiêu tan bốn đi ở một bên lại lần nữa tụ vì là dòng nước lũ mà cái kia trường tắc bên trong chính là buộc lại một tên phổ thông thương quân tướng sĩ. Triệu công minh cao mày, hàn tín lại nói, ta cái này mười đạo binh lưu, khả tụ khả tán, ngươi Pháp bảo này tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể buộc lại một người. Mọi người đều minh bạch, mười đạo dòng nước lũ gần hai ước tướng sĩ, triệu công minh cái kia Pháp bảo có thể cái chốt đến đến lúc nào đây. Lợi hại lợi hại, thật sự là mở mang tầm mắt ta, có thể có danh hảo. Triệu công minh lông mày bằng thẳng, hào khí đất quát. Hàn Tiến trong ánh mắt lóe lên một vẻ suy tư, trầm rãi nói: Cái này mười đạo binh lưu tự Đại thành tới nay, triệu đạo trưởng là người thứ nhất đối mặt người. Thấy hôm nay chi chẳng cảnh, liền cứ gọi nó thập diện mai phục đi. Thập diện mai phục, tên rất hay. Ngược lại cũng dán bảo. Triệu Công Minh đánh khoảng không gật đầu, cái này không phải là đối với hắn mai phục sao? Lập tức sắc mặt mãnh liệt, không được ngươi có thể vây khốn ta bao lâu? Đối với ngươi đại quân tướng sĩ huy bại, ai còn có thể ngăn được ta? Đại quân ở Hàn Tín trong tay cường đại dị thường, nhưng đại quân tướng sĩ đều sẽ có vẻ bại thời điểm. Hơn nữa tuy nhiên bởi vì nhân số nhiều, có thể chia sẻ địch nhân công kích cùng thương thế, khó có thể thương tổn. Nhưng góc nhỏ thành lớn, thực lực của hắn chiếm ưu, không thương tổn tới tình huống của hắn dưới. Cái này thập diện mai phục có thể cuốn lấy hắn nhất thời, nhưng kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ chỉ là bại trợ. Trước 552, Ngọc đỉnh quyết tâm, ba đảo nữ tử. Hàn Tín không thèm để ý bình tĩnh nói. Nếu như chỉ là người và ta, kết quả cuối cùng xác thực sẽ là như vậy. Nhưng hiện tại, là trên chiến trường, hai quân giao chiến bên trong, người, không có bất kỳ cái gì thời cơ. Nói xong, liếc mắt nhìn cổ hủ. Cổ hủ nhưng mà, lập tức quát, phối hợp hàng tướng quân, vây giết triệu công minh. Ở một bên xem rất lớn một lúc thương quân chúng cường giả, tinh thần đại chấn. Không có nói nhiều, đầy đủ 20 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, cũng ra tay. Các loại thủ đoạn thần thông sử dụng đánh về phía triệu công minh ba vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả hai vị ra tay còn lại hoang trong đôi mắt hiện lên một vẻ đáng tiếc tâm ý xoay người liền đi đối phó hai châu tam giáo môn hạ cường giả thấy vậy cổ hủ sâu sắc liếc hắn một cái cũng không quan tâm đến nhanh chóng giải quyết hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh cũng là muốn sự tình hơn nữa ba vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả tuy nhiên không có so đấu quá nhưng hoang người này lại là hắn coi trọng nhất cái kia không lo lắng tình huống. Hắn không ngại cho đối phương một ít tự do lựa chọn. Càng kịch liệt rất nhiều đại chiến triển khai, Hàn tín thập diện mai phục, thêm vào hai vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, hai mươi vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cưng giả, không nghi ngờ chút nào, chỉ là mấy trong ngáy mắt, triệu công minh đã bị gắt gao áp chế xuống hạ phong. Hắn muốn thừa dịp nhân số nhiều, tình huống phức tạp lúc, xông ra vòng dây, nhưng là liên tục bị thập diện mai phục ngăn cản. Lúc này, hắn lại như rơi vào đầm lầy thú bị nuốt, mặc dù hung mãnh vô song, nhưng cũng chạy không thoát chỉ có thể thừa nhận phần đông cường giả vây công. Lại liên tục mất mấy lần phá vòng vây không kết quả về sau, Triệu Công Minh cả người hung lệ chi khí cũng xuất hiện, "Được, hôm nay chúng ta liền cùng các ngươi liều mạng một phen, xem là ta trước tiên bị các ngươi chém giết, hay là cái này thập diện mai phục trước tiên không chống đỡ nổi." Lớn tiếng uống, hắn cũng không còn thử phá vòng vây, thậm chí trực tiếp không để ý tới thương quân chuẩn thánh trung đẳng cường giả công kích, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Toàn bộ lực công kích cũng gây đến thập diện mai phục bên trên Chủ động đi công kích nó. Hiện tại cục thế rất rõ ràng, có thập diện mai phục, hắn liền căn bản chủng không được vòng đây, sớm muộn sẽ bị chém giết. Vậy thì so đấu hắn cùng với thập diện mai phục người nào trước tiên không chống đỡ nổi? Thập diện mai phục nhược điểm chính là như vậy, xem thương quân tướng sĩ có thể chống đỡ bao lâu? Điều này cũng là chân chân chính chính liều mạng thời khắc, chịu đựng được, hắn có một đường sinh cơ, không chịu được nữa vậy cũng chỉ có thể vỡ lạc. Hắn tín trong mắt lóe ra một vẻ ngưng trọng, ngược lại là quả đoán điều này cũng thật là đối phương duy nhất sinh cơ. bất quá hắn cũng không có cái gì lo lắng, lẳng lặng nhìn, thấy đối phương không ngừng cường thế đánh đuổi thập diện mai phủ, trong miệng tự nói một câu, quả nhiên dũng mãnh. thanh âm hạ xuống, không có người khác nghe được, cũng sẽ không có người nghe ra thanh âm kia dưới vô cùng mạnh mẽ tự tin. giết. từng trận nộ hống từ các nơi vang lên, triệu công minh cùng với hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh cường giả nhóm, cũng bắt đầu liều lĩnh liều mạng vững vàng chiếm cư ưu thế thượng phong thương quân chúng cường giả cũng không có chút nào lùi bước tâm ý, đi tới hôm nay bọn họ bước đi này, ở trong đó một mặt tới nói, không khỏi là tính cách kiên định hạng người. Hiện tại bọn hắn khắp nơi các mặt cũng chiếm cư ưu thế, chính là lập công rất tốt thời cơ, như thế nào biết bởi vì đối phương liều mạng mà rút lui. Duy có một chữ, giết, sát lục trải rộng vùng thế giới này trong lúc đó, trừ cái kia bốn vị chống đối 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử thương quân chuẩn thánh không muốn quá nhiều đồ sát sinh linh, những nơi khác đều là trần trụi, không giữ lại chút nào sát lục, chặn giết trên chiến trường, tràn đầy sát lục, song quân tiền tuyến giao chiến trên chiến trường, tương tự như vậy. triệu công minh rời đi, ngọc đỉnh bạo phát, một thân một mình ngăn trở bạch khởi. nhiên đăng tiếp nhận triệu công minh, chống đôi vương tiễn bốn người. nhiên đăng tuy nhiên xác thực không có triệu công minh lợi hại, nhưng hắn không cầu có công, nhưng cầu thông qua, chỉ là ngăn cản vương tiễn bốn người, lại là không có vấn đề. song vương càng giết càng kịch liệt. Tại kiếp khí cùng với cái kia vẽ không ra huyết hải thâm cửu phía dưới, song phương đều sắp điên cuồng. Chỉ biết giết, giết chết trước mắt địch nhân, giết chết trù vi địch nhân. Mà dưới tình huống này, bạch khởi lực lượng lại là ở từng điểm từng điểm không ngừng tăng cường. Những người khác nhìn không ra, Ngọc đỉnh tất nhiên là rõ ràng. Chăm chú cao mày, thương thế hắn còn chưa được, hiện tại chỉ là dáng chống đỡ vẫn còn ở từ từ yếu bớt, bạch khởi như vậy tình huống, tiếp tục nữa, triệu công minh bọn họ không về được. Bọn họ e sợ còn biết trải qua một hồi thảm bại. Đến lúc đó còn không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Trong lòng nhanh chóng nghĩ, từ từ, càng ngày càng kiên quyết. Bạch Khởi Hiện tại to lớn nhất biến số chính là Bạch Khởi, hắn lúc toàn thịnh cũng không ngại, một mực hắn lúc này bị thương nặng. Tuyệt không thể lại để cho ra tay giết giết những người khác. Chẳng giết trên chiến trường, theo thời gian trôi qua, hai châu tam giáo chuẩn thánh càng ngày càng ít, triệu công minh thương thế cũng ở từ từ sâu sắc thêm. Hai châu tam giáo cường giả nghĩ tới liều mạng vì là triệu công minh mở ra một con đường sống, dù sao triệu công minh địa vị so với bọn họ trọng yếu. Nhưng kết quả thất bại. Thương quân cường giả quá nhiều, dù cho tự bạo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ai cũng không biết triệu công minh còn có thể chống được đến lúc nào. Có thể hay không chống được thập diện mai phục không chống đỡ nổi thời điểm. Lại một lần dựa vào hạnh hoàng kỳ, mạnh mẽ mạnh mẽ chống đỡ chừng 10 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ công kích, triệu công minh sắc mặt một liếc Khí tức kịch liệt ba động dưới, thương thế càng sâu. Không có bận tâm thương thế, lần thứ hai hướng về thập diện mai phục ra tay. Mà cũng ngay lúc đó, vô tận trên Đông Hải, một chỗ bị nồng đậm mê vụ bao phủ ba tòa tiên đảo sướng sướng, trên đảo đều là như như tiên cảnh, Mỹ lệ tuyệt luân. Trong đó một tòa trên đảo, ở giữa nhất tâm một chỗ cung điện nơi sâu xa, một vị trên người mặc màu trắng vân bào, cả người đại khí cao quý, lại yêu nhã xinh đẹp tuyệt trần tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở hai con mắt, một rung động né qua lộ ra một chút bất an, đôi mi thanh tú hơi nhễu, như thanh thiên bạch vân giống như sạch sẽ, mỹ lệ hai con mắt nhìn phía nó hai đảo phương hướng, xem vài lần thở một hơi, lập tức liền biến thành suy tư. Đại kiếp đem lên, ta nghe theo sư tôn chi mệnh tiên tính tu luyện, vì sao biết đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy bất an bi thương. Ta lúc này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hỗn nguyên chi cảnh, có thể tác động tâm thần ta việc kiên quyết không nhiều, nhị muội tam muội ở trên đảo an tâm tu luyện cũng không không thích hợp, như vậy trên ngọc dung cả kinh, chẳng lẽ là đại ca. Lông mày càng nhăn, càng nghĩ càng phải không an, đại ca nghĩa khí sâu nặng, tại đây đại kiếp thời gian rất dễ dàng ra tay, trêu ra tai họa. Không được, phải đến xem xem. Nghĩ xong, cũng không bê quan tu luyện, xuất quan nhận người đến đây, dò hỏi gần nhất ngoại giới có gì đại sự phát sinh. Không lâu lắm, nàng trong lòng bất an càng dày đặc rất nhiều, bởi vì nàng đã biết được nhân tộc thương đình cùng tam giáo đại chiến việc. Nương nương, ngoại giới đồn đại, thật giống. Thật giống Triệu đại nhân cũng đi cùng thương đỉnh tranh đấu. Cùng với nàng bẩm báo chuyện ngoại giới một người con gái do dự một chút, cũng không dám khẳng định nói. Mà Tuyệt mỹ nữ tử cả người khí tức nhưng nhất thời không khống chế được, bạo phát một hồi, trên ngọc dung tràn đầy lo lắng, kinh hãi. Đại ca, cũng không nhịn được nữa, một đạo truyền âm truyền tới khác hai tòa trên đảo. Ngăn ngắn mấy hơi thở về sau, hai đạo nữ tử đến đây, một thân mặc y phục màu xanh lục, điềm tĩnh, băng thanh ngọc khiết, một thân mặc phấn sắc quần áo, sinh sản. Linh Lung đáng yêu, đại tỷ, ngươi vội gọi chúng ta tới có chuyện gì a? Áo hồng nữ tử còn chưa tới trước người, liền mở miệng như chuông bạc em thay âm thanh vang lên. Không có thời gian giải thích, trước tiên cùng ta đi vào Kiều Châu. Màu trắng quần áo nữ tử trầm giọng nói, tay ngọc vung lên, nhàn nhạt, nhạt quang mang bao phủ không có phản kháng nhị nữ, hóa thành một đạo quang mang phá không mà đi ra tiên đảo, thẳng đến Kiều Châu phương hướng. Chặn giết trên chiến trường, khoảng cách thập diện mai phục xuất hiện, thương quân chúng cường giả vây giết triệu công minh đã qua nhanh nửa canh giờ. Vùng thế giới này từ lâu khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều là tàn bạo lực lượng tàn phá bừa bãi sau lưu lại dấu vết. Triệu Công Minh vẫn cứ trơ ngã, cũng làm cho thương quân chúng cường giả nhìn thấy Tam giáo cường giả chân chính thực lực gốm gác, thực lực phương diện không cần phải nói, căn cơ, đang được pháp bảo không một không cho bọn họ thắng phục. Cũng là những này để Triệu Công Minh cứ thế mà chống được hiện tại. Bất quá lúc này hắn cũng đã là cung dương hết đà. Đống nhiên cả người vô cùng chợt vượt hắn. Khí thế đột nhiên tăng nhiều, thật giống khôi phục lúc toàn thịnh, thậm chí càng mạnh mẽ hơn, khủng bố lực lượng đánh song thương quân chúng cường giả liên tiếp lui về phía sau. 24 viên định Hải Thần Châu tỏa ra bóng ánh nhất quan mang. Nhưng vẫn chưa từng ra tay cổ hủ, tâm mới chính thức triệt để thả xuống. Trưng 2. Trưng 553, Ngọc Đỉnh tài năng tuyệt thế. Cực kỳ khí thế mạnh mẽ trên động tiểu tiêu, khủng bố lực lượng dương kích tứ phương. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này dường như chỉ có cái kia một bóng người tồn tại. Chấn áp tất cả. Mười mấy tức về sau, không có dấu hiệu nào, lạng yên không một tiếng động, hết thể đều cực tốc yên tĩnh lại. Hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh đã sớm bị thua, hoặc là vỡn lạc, hoặc là bị bắt giữ. Tám trăm triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử như cá trong vóng, thân bất do kỷ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bốn phương tám hướng, chờ đợi bọn họ bị nhất định vận mệnh. Thương quân chúng cường giả ngừng tay, cả người khí tức kịch liệt dao động không thể bình tĩnh. Ánh mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bị bọn họ vây vào giữa bóng người kia, cảnh giác lại ung dung khẩu khí. Thập diện mai phục mười đạo dòng nước lũ bên trong, hàng tín thân ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt rất là thận trọng. Thời khắc này, sở hữu ánh mắt đều tại cái kia bị vây vào giữa thân ảnh bên trên. Triệu công minh thân thể sướng sướng, trong đôi mắt là một loại bình tĩnh khác thường, lặng im mấy hơi thở, chậm rãi đảo qua thập diện mai phục, vây quanh hắn mọi người, cổ hủ, tám triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử. Đôi môi hé mở, bị bại không an. Nói xong, không tiếp tục tìm hiểu bất luận người nào ý tứ, ánh mắt tìm đến phía đông phương, thật giống thấy cái gì. Lộ ra một chút ý cười cùng với lo lắng. Lại là lượng tức thời gian trôi qua, Triệu Công Minh thân thể hóa thành điểm điểm quang mang cấp tốc tiêu tan, phai mờ hết sạch. Cùng lúc đó, nhanh chóng cắt ra trời cao, một đường lái tới, để không gian cũng bắt đầu chấn động không nớt cái kiêm màu trắng quần áo đại khí cao quý nữ tử thân thể mềm mại một trận, trên ngọc dung tràn đầy bi thương nguyên bản dường như thanh thiên bạch vân giống như sạch sẽ hai con mắt nhiều một tầng hơi nước lại càng là có chút từng hồng đại ca đều là bi thương nỉ non tiếng vang lên bị nàng mang theo hai gã khác nữ tử sưng sờ lập tức đều là bi thương lớn lên hai mắt từng hồng hẹp tận lực đồi tiếp một cơn lửa giận bên trong đốt áo hồng nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói đại tỷ đại ca hắn áo tơ trắng nữ tử không hề trả lời sắc mặt băng lãnh hạ xuống trong môi đỏ khó khăn phun ra một chữ đi Không tiếp tục nhiều lời bất luận một chữ nào, mang theo hai vị khác nữ tử tiếp tục hướng Cựu Châu phương hướng mà đi, tốc độ nhanh kinh người, càng có một luồng làm người thấu xương băng lãnh hàn ý. Chán giết trên chiến trường, tận mắt nhìn đến Triệu Công Minh thân thể hoàn toàn biến mất, ở đây thương quân chúng cường giả vừa mới hoàn toàn bừng lỏng. Rốt cục chết. Muốn tìm vừa cái kia cuối cùng một trận Triệu Công Minh hồi quang phản chiếu, quả thực mạnh đến nỗi vô địch, suýt chút nữa đã bị phá vòng vây mà đi, thật là khiến người lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá cuối cùng là chết. Từng đôi mắt chăm chú nhìn trầm trầm triệu công minh chết rồi, tại chỗ lưu lại một ít đồ vật. Mỗi một dạng cũng tản ra không giống huyền ảo quan mang, mạnh liệt nhất tất nhiên là hạnh hoàng kỳ, sau đó là định hải thần châu, phượng long tác, cuối cùng là nó một ít bảo vật. Bảo vật có linh, cẩn thận, không thể bỏ qua. Cổ hủ mở miệng gầm thét nói. Nếu như có thể đem những bảo vật này cũng nắm bắt tới tay, nhất là hạnh hoàng kỳ, vậy lần này mai phục mới xem như cơ bản hoàn mỹ. Thương quân chúng cường giả pháp lực phun trào. Từ bốn phương tám hướng vây quanh những này bắt đầu rung động linh bảo. Lập tức Hàn Tín khống chế thập diện mai phục đến thẳng hạnh hoàng kỳ. Ngay lập tức sẽ đem cuốn lấy. Hạnh hoàng kỳ rung động, phát ra trận trận ngâm khẽ, nhưng bản thân nó cũng chỉ là linh bảo, không phát huy ra bản thân quá nhiều lực lượng, căn bản chạy trốn không. Ngoại vi cổ hủ khoe miệng hiện ra lên một nụ cười, chỉ cần bắt được hạnh hoàng kỳ, định hải thần châu chờ linh bảo càng thêm dễ dàng. Thương quân chúng cường giả không ít cũng lộ ra ý cười. Đột nhiên hạnh hoàng kỳ dừng lại. Một luồng cực kỳ cường hãn lực lượng, đông nhiên từ trong đó buộc phát ra, mạnh dọn người. Lập tức liền đem thập diện mai phục đánh văng ra, trong chớp mắt phá không mà đi, biến mất không còn tăm hơi. Hàn tín sắc mặt lần thứ nhất biến, lộ ra một chút ngơ ngác, cổ hủ cũng giống như thế, cùng hàn tín liếc mắt nhìn nhau, nương trọng cực kỳ. Hiểu ngầm cũng lựa chọn trầm mặc, hàn tín lại ra tay, nắm lấy cũng muốn nhân cơ hội phá không rời đi định hải thần châu, lần này không tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những cường giả khác cũng ra tay nắm lấy nó linh bảo, tất cả đều yên tĩnh lại. Hàn tín giải thập diện mai phục, 150 triệu tả hữu đại quân xuất hiện, còn biến mất cái kia gần 50 triệu, thì là cùng triệu công minh giao chiến lúc, bị cứ thế mà đánh không thể. Nhất là đối phương hồi quang phản chiếu, hung mãnh vô song lúc, làm chủ yếu ngăn cản thập diện mai phục, lại càng là bị trọng thương. Xoay người nhìn về phía cái kia 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử, Hàn tín sắc mặt bình tĩnh. Dẫn theo 150 triệu tả hữu đại quân cùng đông đảo thương quân cường giả đi đến. Thương quân cùng Tây kỳ đại quân giao chiến nơi. Ai cũng không biết song phương đến tột cùng chết bao nhiêu người, cũng không có gì tinh lực đi cẩn thận kiểm tra. Cái này gần như chính là một hồi quyết chiến. Tổng thể tới nói, thương quân cũng không chiếm ưu thế gì, nguyên nhân rất đơn giản, chuyện đến nước này, bị thương quảng thành tử mấy người cũng chú ý không rất nhiều, dồn dập bùng nổ ra lúc toàn thịnh lực lượng. Trái lại đem thương quân chúng cường giả đặt ở hạ phong. Chỉ bất quá Bạch Khởi càng ngày càng mạnh, đem Ngọc đỉnh đè lên đánh, lại càng không lúc ra tay áp chế Quảng Thành Tử loại người. Đúng là như thế, mới khiến cho Song Phương hiện ra thế hòa tư thế. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Quảng Thành Tử loại người chống đỡ không bao lâu, Ngọc đỉnh cũng giống như thế. Tiếp tục nữa, Tây Kỳ Đại quân nhất định lại là một hồi thảm bại. Còn có Triệu Công Minh bên kia. Bên kia là đồng dạng để bọn hắn lo lắng phương. Ngay tại Triệu Công Minh vẫn lạc sau nửa canh giờ, một bóng người vô cùng chất vật Khi tức suy nhược sông về đến Tây Kỳ Đại Doanh, Khương Tử Nha loại người lập tức trong bóng tối phát sinh dò hỏi, người này cũng là bọn hắn phái đi ra điều tra tình huống người bên trong. Thương Quân bố trí bảy dậm, vây giết triệu công minh sư huynh, triệu công minh sư huynh phá vòng vây không ra, tình huống cực kỳ không ổn, cần viện quân, ta chạy về báo tin lúc tình huống chính là như vậy, bây giờ tình huống, không biết. Lộ ra lo lắng âm thanh vang lên, để Khương Tử Nha mấy người triệt để rơi vào chờ mặc, tâm rơi xuống đáy vực. Cuối cùng là bên trong thương quân Dương Nhiêu, hơn nữa càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, triệu công minh lại phá vòng vây không ra. Triệu công minh các loại tầng thứ, liền ngay cả ba vị cùng cấp bậc cường giả ra tay cũng không nhất định làm cho hắn phá vòng vây không ra. Làm sao có khả năng? Thương quân còn có thực lực như thế? Bất kể thế nào nghĩ, cũng không thể. Nhưng bọn họ phái ra nhân tuyệt sẽ không lừa hắn nhóm, hơn nữa thiên hạ to lớn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể thương quân chính là dùng thủ đoạn như thế. Mấy người sắc mặt rất khó coi, lúc này, phái ra viện quân là không thể nào, không nói nơi đó bây giờ là tình huống thế nào. Phái ra viện quân có hay không hữu dụng, bọn họ cũng căn bản không có viện quân có thể phái, bọn họ nơi này còn không biết nên làm như thế nào. Khương Tử Nha đè xuống nhiều dư tâm tình, trong lòng nhanh chóng suy tư, nghĩ giải quyết phương pháp, triệu công minh nơi đó đã là không để ý tới, việc cấp bách là giải quyết nơi này tình huống. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng là hết đường xoay sở bởi vì tất cả đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực đến nói chuyện. đột nhiên, cái kia bị bạch khởi đè lên bạch ngọc sắc quang mang, đột nhiên phảng phất là liệt hỏa đồng dạng dương mạnh. một tòa mơ hồ hẹn hẹn ngọc sắc đại đỉnh xuất hiện, cũng hiện ra thiêu đốt trạng thái. càng thiêu đốt, bạch ngọc sắc quang mang liền càng thêm cường đại. tràng tiên kiếm đúng ra, trận chiến này lần thứ nhất mạnh đến vô địch bạch khởi bị mạnh mẽ chém lùi, trong ánh mắt hiện ra khởi trận trận ba động, nương trọng nhìn về phía ngọc đỉnh. song phương sở hữu cường giả cũng đều bị kinh động. Ánh mắt không nhịn được nhìn sang, nhất thời đều là khiếp sợ. Sư đệ, Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau dừng lại! Sư đệ không thể. Quảng Thanh từ loại người vẻ mặt kinh hãi, hai mắt trừng lớn lập tức dồn dập hét lớn, lộ ra nồng nặc lo lắng. Thiêu đốt Ngọc Sắc ở giữa chiếc đỉnh lớn, Ngọc Đỉnh thần sắc bình tĩnh, một kiếm mạnh mẽ chém lùi bạch khởi về sau, không xuất thủ tiếp, lặng lặng sướng sướng. Chỉ có trên thân khí thế cường đại như trước, cường đại để không gian hiện ra lên ba động thật giống đạt đến một cái cực hạn, một khi đột phá cực hạn này chính là một thế giới khác. Bạch Khởi cũng không xuất thủ tiếp, hai mắt híp lại, càng ngày càng ngưng trọng. Không quan tâm đến Quảng thành tử loại người thanh âm, Ngọc đỉnh bình tĩnh nhìn Bạch Khởi, lạnh nhạt nói, "Quân ta lui về phía sau 10 vạn dặm, trong vòng 10 ngày, ngươi quân không được tiến lên." Vô số năm tu vi, đổi được nhất thời cường hãn, ngươi lúc này là rất mạnh, nhưng còn không làm gì được ta." Bạch Khởi mang theo khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Trong giọng nói Mặc dù tự nhận yếu hơn một bậc, nhưng là lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Ngươi mạnh hơn, nhưng, thì phải làm thế nào đây? Đúng vậy, bất quá sở hữu thương quân, tất nhiên mười không còn một. Ngọc đỉnh sắc mặt không hề thay đổi, như là chỉ ở nói một cái khẳng định tất nhiên sự tình. Bạch Khởi khẽ cau mày, vương tiến loại người thì là trong lòng không hiểu sao sợ hãi, cảm giác được một luồng cực hạn nguy hiểm. Người tại uy hiếp bản xoái. Bạch Khởi thanh âm cũng bất biến, cũng không giống như lưu ý Ngọc đỉnh ta muốn giết người, người không ngăn được. khí chất cao khiết, nhân hậu ngọc đỉnh, trên thân thời khắc này lộ ra một luồng cực kỳ phong mang, như là một cái tuyệt thế lợi kiếm, không có gì không chém. bạch khởi hơi trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc đỉnh. sư đệ không thể, chúng ta cùng bọn họ liều chính là. sư đệ, ngươi như vậy, lại để cho chúng ta làm sao lay lắt hậu thế. sư huynh, mau dừng lại, chúng ta cùng bọn họ liều chính là, tuyệt đối không thể như vậy. quảng thanh từ loại người càng thêm lo lắng. Ngọc đỉnh đây là lấy chính mình mệnh ở đổi lấy mạng bọn họ. Bọn họ làm sao có thể bình tĩnh? Nếu không phải là bị đối thủ gắt gao cuốn quýt lấy, khẳng định cũng đã nhằm phía Ngọc đỉnh để hắn dừng lại. Ngọc đỉnh không chút nào tìm hiểu, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch khởi, chờ đợi hắn trả lời. Chờ mấy hơi thở, lần thứ hai bình thản nói, "Ngươi có thể thử một lần." Tiếng nói rơi. Hai mắt hơi lớn chút hứa, một luồng tài năng tuyệt thế thật giống liền muốn phá thể, cái kia ngọc sắc đại đỉnh hỏa diễm cũng càng cường thịnh một phần. Bạch khởi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sẽ ở đó phong mang sắp khi xuất hiện trên đời, tay trái vừa nhấc, thu binh. Ô, thương quân hôm nay thu binh thanh âm lập tức vang vọng thiên địa, thương quân ngẩn ra, đông đảo rơi vào sát lục người tỉnh lại, rất nhiều người lập tức cũng không cam tâm. Nhưng đối mặt quân Pháp, chỉ có thể bắt đầu thu tay lại lui về phía sau. Tây kỳ đại quân tất nhiên là sẽ không ngăn cản, cũng thở một hơi. Rất nhanh, thương quân lùi về sau mấy trăm dặm, bạch khởi cùng thương quân trúng cường giả thì là không Hội tụ ở cùng một nơi, phòng bị Tây Kỳ chúng cường giả cùng Ngọc đỉnh. Quảng Thanh từ loại người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Ngọc đỉnh bên người, muốn khuyên hắn ngừng tay, nhưng trực tiếp bị cái kia thiêu đốt Ngọc Sắc Đại đỉnh ngăn cản, căn bản tới gần không được. Chương 554, tiếp đó, chính là quyết chiến. Sư đệ. Quảng Thanh từ loại người chỉ có thể ở Ngọc Sắc Đại đỉnh ngoại vi gầm thét. Ngọc đỉnh ánh mắt chưa từng có hy vọng hướng về bọn họ một chút, vẻ mặt bất biến, vẫn là lặng lặng nhìn Bạch Hởi, bình tĩnh nói, Ngọc Nát nguyên quyết một khi bắt đầu liền không thể lại đình chỉ. Các loại sư huynh đệ tạm thời trước tiên lui, tương lai lại nhất tuyệt thắng bại. Quảng Thành từ loại người tự nhiên sẽ không đồng ý, không có một cái nào phải đi, dù cho rất rõ liếc đây là chính xác làm phương pháp. Đại kiếp phía dưới, Tam giáo hưng suy ngay tại chúng ta, chư vị sư huynh đệ cần gì phải như vậy? Chúng ta không cũng làm tốt bất cứ lúc nào vẫn lạc chuẩn bị sao? Ngọc đỉnh tiếp tục nói. Ngưng lại, một đạo truyền âm truyền về Quảng Thành mấy người, Ngọc Nát nguyên quyết chỉ biết cháy hết ta đại đạo tu vi. Chưa chắc không thể lưu một mạng. Ta chính là Thương Đình đại thái tử đế tiễn chi sư, bất kể như thế nào đều có ân cùng người đế nhất nhà, cho dù rơi vào thường quân bàn tay, bọn họ cũng sẽ không giết ta. Quảng Thành tử mấy người trong lòng hơi động, do dự một hồi, vừa mới cắn răng lại khiến lui lại. Tây Kỳ đại quân mang theo không cam lòng, như thủy triều nhanh chóng tối lui. Sau đó, Trừ Bạch khởi bản bộ 2000 vạn đại quân, hắn hạ lệnh còn lại thường quân rút về đại doanh nghỉ ngơi, phần lớn cường giả cũng đều về nơi đóng quân. Hắn thì là mang theo số ít mấy vị cùng bản bộ đại quân tiếp tục cùng Ngọc Đỉnh đối lập. Mặc kệ Ngọc Đỉnh nói tới Ngọc Nát Nguyên Quyết có phải là thật hay không một khi bắt đầu liền không thể dừng lại. Bọn họ cũng không sẽ làm Ngọc Đỉnh rời đi bọn họ tầm mắt, bằng không nếu như có thể dừng lại làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lần sau còn muốn bị kỳ huy hiếp? Căn bản không thể, vì lẽ đó lần này, bọn họ nhất định phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Đỉnh duy trì trạng thái như thế này đến cuối cùng, để hắn không chết cũng tuyệt đối tàn phế giải quyết triệt để cái này cản trở lớn. Ngọc đỉnh hiển nhiên cũng minh bạch bọn họ tâm tư, không hề nhúc nhích gì tứ, một tay cầm kiếm, yên tĩnh sướng sướng. Quanh thân ngọc sắc trên chiếc đỉnh lớn hỏa diễm kéo dài thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì ngừng lại suy nhược xu thế. Ai cũng không biết đến tột cùng có thể thiêu đốt đến đến lúc nào. Có thể chính là ngọc đỉnh trong miệng thời gian 10 ngày. Có thể biết ngắn một chút, có thể biết càng lâu một chút. Thời gian từng chút trôi qua, Song Vương ai cũng không nói gì, cứ như vậy giảng co với nhau. Thương quân đại doanh, thương quân bắt đầu nghỉ ngơi, trận chiến này bọn họ tổn thất không cần tây kỳ đại quân nhỏ cái gì, thật là cần nghỉ ngơi. Bất quá sĩ khí vẫn cao ngang, bởi vì dù cho không biết chặn giết việc, Ngọc Đỉnh cái này đại cường giả sau đó liền không thể lại trở thành bọn họ trở ngại, việc này là ai nấy đều thấy được. Cái này thậm chí có thể nói là khai chiến tới nay, to lớn nhất thắng lợi. Cái này chính là cường giả sức ảnh hưởng, một cái Ngọc Đỉnh có thể bù đắp được vô số người. Vẫn còn ở lui lại tây kỳ trong đại quân. Khương tử Nha, thân công báo, quảng thành tử loại người thần sắc nghiêm túc cùng cực, mang theo từng kia từng kia không cam lòng, bi thương. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể đè xuống những cái tâm tình, nhanh chóng thương nghị. Bởi vì lúc này bọn họ muốn làm sự tình quá nhiều. Ngọc Đình nói 10 ngày, bọn họ tin hắn, nhất định có thể cho bọn họ ngăn trở thương quân thời gian 10 ngày. Có thể 10 ngày sau đây. Khi đó không có Ngọc Đình, Triệu Công Minh, thương quân khả năng gia nhập những cái trận giết cường giả, thực lực càng mạnh mẽ rất nhiều. Bọn họ những người này thì lại làm sao chống đối. Vì lẽ đó chỉ có thể viện quân, không phải là phổ thông viện quân, mà là chính thức đứng đầu cường giả, cùng với đại quy mô bên trong cao đẳng cường giả. Đại quy mô bên trong cao đẳng cường giả, hai châu cùng tiệt giáo đều có. Chính thức đứng đầu cường giả, lúc này chỉ có tiệt giáo cùng với người dạy huyền đô. Tam tiên đảo vị trí, ta ngược lại là có biết một, hai, thân sư đệ có thể đi tìm tìm. Vân Trung Tử mở miệng nói, tìm kiếm tam tiên đảo. Tam Tiêu đến đây là tất nhiên việc. Không nói bây giờ tình huống, chỉ bằng những triệu công minh e sợ đã bi thảm bất trắc sự tình, liền để bọn họ nhất định phải đi vào tìm kiếm Tam Tiêu. Thân công báo gật đầu, Quảng Thành Tử liền lên ngưng âm thanh nói, chuyện đến nước này, cũng không cố rất nhiều, ta Tam giáo hưng suy, nhưng vào lúc này. Thân sư đệ, làm phiền ngươi đi tới Bích Du cung quấy rối sư thúc, cần phải đa bảo sư huynh bọn họ đến đây. Hoàng Long sư đệ, ngươi đi vào bắt cảnh cung, cầu kiến sư bá. Huyền Đô sư huynh đến đây. Văn thủ, phổ hiền hai vị sư đệ, các ngươi trước khi chia tay hướng về hai châu, để hai châu tam giáo môn hạ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người thay đổi sắc mặt, đây là muốn triển khai chính thức quyết chiến sao. Bất quá lập tức, bọn họ liền yên lặng gật đầu, tán đồng quảng thành tử. Sau đó, bất chính chính là muốn quyết chiến sao. Thương đỉnh thực lực lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ, cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem, tam giáo chính thức lực lượng. Từng trận không cam lòng, lửa giận, hận ý thăng lên, bọn họ cũng chờ không. Hôm nay sự tình, bọn họ cũng lại không muốn nhìn thấy, thấy mọi người cũng ngầm thừa nhận tán thành, thân công bao bốn người cũng không do dự, dồn dập gật đầu, lại thương nghị vài câu, liền từng người nhanh chóng rời đi. Vội vã, một ngày thời gian trôi qua, đang tại đối lập bạch khởi, ngọc đỉnh cũng mở hai mắt ra, nhìn phía đông phương. Bạch khởi ánh mắt bình tĩnh, như là sớm đã có dự liệu. Ngọc đỉnh trong ánh mắt thì là nẹt qua một vị thở dài, tình huống xấu nhất sắp thực phát sinh. Không lâu lắm, chỗ xa xa một mảnh mây đen che trời che lớp mặt trời, bên ngông cuộn cuộn đất đến đây, thương lượng chữ đại kỳ sừng sững ở bên trong trời đất, dị thường to lớn mạnh mẽ, chính là thương đỉnh đại quân. Thương quân cũng bị kinh động, thấy vậy, tuy nhiên không biết là hà tình huống, nhưng không có được nên địch mệnh lệnh, liền cũng biết cái này là người một nhà, rồn rập đại hỉ. Lần này viện quân tựa hồ hơi nhiều, bất quá càng nhiều càng tốt. Bạch khởi hạ lệnh có vài mệnh lệnh, rất nhanh, trước đó đến đại quân bắt đầu tiến vào đại thương nơi đóng quân. Mấy bóng người thì là đi tới Bạch Khởi bên cạnh. Bọn họ chính là trận giết hai châu Tam giáo đến cứu viện quân cùng với Triệu Công Minh đại hoạch toàn thắng Hàn Tín, cổ hủ mấy người. Mấy người hướng về Bạch Khởi hơi thi lễ một cái, nơi này, Bạch Khởi chính là sở hữu đại quân chủ soái. Lập tức, Hàn Tín mở miệng, đem trận giết một chuyện đại khái nói ra, xem như hướng về Bạch Khởi bẩm báo, trong quá trình tự nhiên là thi pháp ngăn cách ngọc đỉnh, không để cho nghe được. Bạch Khởi mở miệng hỏi vài câu, liền không nói thêm lời. Cổ hủ sâu sắc nhìn Ngọc Đỉnh vài lần, một chút vẻ suy tư nẹ qua, tiếp tục duy trì bình tĩnh, cũng rất khó lôi kéo người ta chú mục đích. Hàn tín xem Ngọc Đỉnh vài lần về sau, thì làm mở miệng nói, nguyên Soái, sao không hiện tại cùng một nơi vây giết cùng hắn? Lại triệt để tiêu diệt Tây Kỳ Đại Quân. Sau đó không ngoài dự liệu, chính là song phương quyết chiến, chúng ta cũng không cần lại lưu thủ. Lúc này, thương Đình giết triệu công minh, chặn giết hai châu tam giáo môn hạ hơn 800 triệu người, lại để cho Ngọc Đỉnh như vậy bản thân cũng gần như là suốt toàn lực tam giáo chỉ cần không phải nốc đón lấy liền nhất định sẽ dốc toàn lực mà ra đối phó bọn họ vì lẽ đó căn bản không cần lại khống chế đại chiến tiết tấu tiến trình có thể triệt để tiêu diệt tây kỳ đại quân yếu bất tam giáo thực lực bạch khởi ánh mắt xéo qua thật giống liếc mắt nhìn hà tín thanh âm quen có trầm giọng nói ngọc đỉnh giờ khắc này hỗn nguyên bên dưới vô địch nếu như liều mạng chúng ta không ngăn được hắn hắn kết cục đã định đón lấy sẽ là quyết chiến tây kỳ đại quân không đáng dùng quân ta đại lượng thương vong đi đổi. Chờ lâu 10 ngày, đáng giá. Bạch Khởi phía sau theo hắn cùng một nơi cùng Ngọc đỉnh đối lập mấy người trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Hàn Tín. Nguyên Soái đối với người này thái độ, thật giống khá trọng thị, hắn rất mạnh. Triệu Công Minh kho nói chính là hắn giải quyết. Hàn Tín cũng hơi kinh ngạc, Bạch Khởi là mấy cái biết rõ sở hữu toàn bộ kế hoạch người bên trong, bao quát thực lực của hắn, cổ hữu lãnh đạo lực lượng tam loại. Như vậy liên thủ lực lượng cũng không ngăn được lúc này Ngọc Đỉnh sao. Nghĩ, không nói thêm gì nữa, dù cho trong lòng hắn tự nhận không kém Bạch Khởi, nhưng là rõ ràng, luận đến cá nhân thực lực, hắn bây giờ còn xa không phải là Bạch Khởi đối thủ. Bạch Khởi nói như thế, hắn không có phản bác chỗ trống Đồng nhiên, Ngọc Đỉnh mở miệng, nhìn về phía Hàn tín có chút cô đơn nói, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn có thực lực như thế, chúng ta bị bại, không an. Theo triệu công minh vẫn lạc trước nói một dạng, có thể lúc này hai người tâm tình là một dạng. Bất đắc dĩ, thay đắng, cô đơn. Kỳ thực Ngọc Đỉnh chân nhân không cần như vậy, chỉ cần Ngọc Đỉnh chân nhân đồng ý bó tay chịu chói, chúng ta nguyện ý hướng tới bệ hạ yêu cầu, chờ lâu 10 ngày. Vẫn yên tĩnh của hủ đột nhiên nói, ngữ khí chân thành. Để bách khởi, hàn tín ánh mắt cũng nhìn sang, trong lòng đám chiêu. Làm hưu kế sao? Ngọc Đỉnh cũng không tốt lừa gạt. Bất quá cũng cảm giác được một ít dị dạng, của hủ làm người bọn họ ít nhiều hiểu biết một ít. Hắn sẽ như vậy tự chủ trương nhiều chuyện. Hay là thật muốn lập công, bớt đi cái kia thời gian 10 ngày, triệt để không cho Tây kỳ đại quân thời cơ, đi tiêu diệt bọn họ. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 555, nhân tộc chuẩn bị. Hoặc là, trong lòng hơi động, hai người nghĩ đến năm đó việc, Ngọc Đỉnh người này theo bệ hạ một nhà cuối cùng là rất nhiều ngọn nguồn. Thân là nhất quân thông soái, bạch khởi, hàn tín hai người cũng không lại bởi vì phần quan hệ này mà có bất kỳ thủ hạ lưu tình, vì là thắng lợi, trực tiếp tại chỗ chém giết Ngọc Đỉnh cũng tuyệt không sẽ có bất kỳ chần trở. Thậm chí trong lòng bọn họ, chưa từng có đem phần quan hệ này để ở trong lòng, ảnh hưởng đến bọn họ. Hết thể đều chính là thắng lợi. Thuần túy thắng lợi, quân nhân. Đây chính là bọn họ. Chẳng qua nếu như là cổ hủ người này, vậy thì, càng muốn, hai người lại càng tăng thiên hướng cái ý nghĩ này phương pháp. Tâm lý có chút xem thường, không thích, nhưng là không thể nói thêm cái gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Bất kể như thế nào, cổ hủ lúc này, cũng sẽ không đối với thương quân bất lợi. Trái lại khả năng mới có lợi, nói không chắc Ngọc Đỉnh liền sẽ tin tưởng, bó tay chịu chói. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, loại khả năng này phi thường nhỏ. Hơn nữa vô hại phía dưới, bọn họ không ngại cho cổ hủ một bộ mặt, cũng cho bệ hạ nơi đó lưu chút mặt mũi. Ngọc Đỉnh ánh mắt chuyển qua cổ hủ trên thân, một tia thâm ý né qua, khẽ thở dài, không cần. Nói xong, hai mắt lần thứ hai nhắm lại, không muốn nhiều lời giáng dấp Cổ hủ thấy vậy cũng không tiếp tục mở miệng, sâu sắc mắt nhìn Ngọc đỉnh, hơi khép hai mắt. Ta đã mở miệng, bệ hạ nơi đó cũng có giao trò, lại tìm chết, sẽ không cửa ải chuyện ta. Lại muốn đứng dậy một bên hai người, một vệt nhàn nhạt tán thưởng thăng lên. Thật đúng là thuần túy quân nhân. Chẳng trách bệ hạ yêu ái như thế hai người này, đầy chiều võ tướng, chỉ sợ cũng chỉ có hai người này không chút nào cân nhắc Ngọc đỉnh cùng bệ hạ quan hệ. Bất quá mới vừa thì lại dịch đoạn, đây là bọn hắn ưu điểm nhưng cũng chưa chắc không phải là bọn họ nhược điểm. hy vọng các ngươi có thể vẫn được bệ hạ tín nhiệm đi. sau đó hiện trường rơi vào yên tĩnh bên trong. song phương ai cũng không tiếp tục mở miệng yên lặng chờ. chờ cái kia ngọc sắc trên chiếc đỉnh lớn thiêu đốt lên hỏa diễm chính mình tắt. trận chiến này quá trình kết quả không có bất ngờ. lần thứ hai nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, dẫn lên từng trận ba động, thậm chí có đoán cảm giác. quyết chiến rất có thể liền muốn nhanh bắt đầu, bất quá vậy cũng cần thời gian đi lên men. Triều ca thành tự nhiên là nhanh nhất nổi sóng nơi, đầy triều trên dưới đều nhiều hơn là hương phân tán dương tiếng, mà chỉ có số người cực ít mới biết được. Đại thương triều đình đã ở bắt đầu tập kết toàn bộ lực lượng, còn có nhân tộc tổ đình, tương tự như vậy. Triều ca thành, nhân đế cung, để đến đây thương nghị mấy vị trọng thần lui ra, đế tân ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phương tây, kiếp khí nồng nặc cực kỳ, như thực chất đã hầu như bao phủ toàn bộ lương châu, ung châu. Bên trong mỗi giờ mỗi khắc không tại lăn lộn xôi trào như là lập tức liền muốn đạt tới một cái điểm giới hạn, chiệt để bạo phát đi ra một dạng. Một mực bị hắn hết sức nắm giữ trong lòng bàn tay đại chiến tiến trình tiết tấu, rốt cục vẫn phải sắp sửa đi tới điểm cuối. Tuy nhiên lúc này hắn tự thân cũng chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cũng không phải trong lòng hắn tốt nhất quyết chiến thời gian. Nhưng ở Bạch Khởi loại người dâng lên diệt trừ Triệu Công Minh hoặc là Nhiên đăng kế hoạch lúc, hắn còn là không do dự đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thật là tốt thời cơ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất đều loạn. Suy yếu đối thủ rất tốt thời cơ bày ở trước mắt, hắn sẽ không bởi vì lo lắng tầng tầng, mà đi buông tha. Tiếp tục mang xuống, mặc cho triệu công minh chờ tiệt giáo đệ tử hội tụ, từ từ vượt trên thương quân, sau đó đem nhân tộc tổ đỉnh lực lượng ra nhập vào, song phương tiếp tục hao tổn nữa. Cùng hiện tại duy nhất được, có thể chính là trì hoãn một ít thời gian. Mà hắn chuẩn bị, cũng sẽ không bởi vì cái kia một ít thời gian, đặt đến hoàn mỹ bước. Trái lại đối phương biết không có tổn thất triệu công minh, cùng với Ngọc Đình, thậm chí người cái này lấy hay bỏ, hắn không do dự liền lựa chọn ngoại trừ triệu công minh loại người. không lâu lắm, một đạo thiên kiêu bách mỹ, lại đoan trang thanh thuần tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đi tới. phúc lê nói, thần thiếp tham kiến bệ hạ. bình thân, đế tân lạnh nhạt nói, tạ bệ hạ. đắc Kỳ đứng lên, diệu mục đích nhìn về phía đế tân, ôn nhu nói, không biết bệ hạ triệu thần thiếp đến đây, có chuyện gì quan trọng? ngươi chi tiến trình làm sao? đế tân trước sau như một bình thản, tự mang một luồn khiếp áp bách lực. Đắc kỷ trong lòng hơi động, ôn nu ý cười càng nồng mấy phần, mang theo một ít huyền diệu nói, bệ hạ sùng hạnh, đã đạt chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, cựu vĩ thiên hồ chi linh, đã sắp bị thần thiếp ma diệt, không cần một năm, thần thiếp ác có niềm tin làm được. Cho tới hôn nguyên chi cảnh, bởi vì nhân thân cùng cáo thân thể cuối cùng là khác biệt khá lớn, dù cho có bệ hạ chỉ điểm, ta đại thương số mệnh chi lực, chỉ sợ cũng vẫn cần ngàn năm có thể đạt đến. Nếu như lời ấy bị ngoại nhân nghe được, nhất định phải biết cảm thấy khiếp sợ. Ngàn năm mắt có niềm tin đạt đến hôn nguyên chi cảnh, đây tuyệt đối là chân hám nhân tâm thời gian. Cho dù là lấy đắc kỷ bây giờ tình huống cũng là cực kỳ nhanh, cho nên nàng cũng khá là kiêu ngạo. Chỉ là phần này kiêu ngạo nàng sẽ không đối với người khác biểu hiện ra ngoài, chỉ có trước mặt người đàn ông này mới có tư cách làm cho nàng cam tâm tình nguyện biểu hiện ra ngoài. Bất quá cái tốc độ này hiển nhiên không cách nào để cho Đế Tân thỏa mãn, bởi vì ngàn năm đối với hiện tại hắn mà nói quá lâu, nhưng hắn không có hiện lộ ra. Tựa hồ không nhìn đắc kỷ cái kia kinh người vẻ đẹp, lạnh nhạt nói, đi xuống đi, sở hữu trọng đại việc, sau đó bất cứ lúc nào hướng về cô bẩm báo. Đắc kỷ chú ý không được trong lòng bị không để ý tới hơi buồn bực, tâm tình ngưng lại, cục thế lại nghiêm trọng sao. Không chế xong tâm tình, ứng một tiếng, lui xuống đi. Đế tân thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, lãnh đạm trong giọng nói đều là uy nghiêm, truyền chỉ ra các lượng, bảng thống hai người, cho bọn họ thời gian không nhiều. Đúng. Ngày 26 tháng 1. Đại chiến ngày thứ ba chính là đầy chiều ca ngợi, hưng phấn thời gian. Tin tức cũng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, thương lượng phủ bên trong, Mật thất nơi sâu xa nhất, vô thanh vô tức, thương lượng đánh vỡ bình cảnh, bước vào chuẩn thánh người thứ ba đại giai đoạn. Làm đại thương cải cách tiên phong nhất, hắn đắc tội với người nhiều nhất, đầy chiều bên trong, cũng cơ hội là hắn nhất không được quan viên cùng hân tức tiếp đãi. Những năm gần đây có thể nói là chịu đến đả kích ngấm ngầm hay công khai không biết ít nhiều công kích. Nhưng lúc này. Hắn cũng nhận được đại thương mạnh mẽ, quan văn phương diện, to lớn nhất hồi báo. Trong khi đột phá, nhân đế trong cung, đế tân ánh mắt nhất động, một tia vui mừng nẹ qua. Không để cho hắn thất vọng, bắt kịp. Đông thắng thần châu một phương không kém trong môn phái. Lúc trước bị đế tân triệu hồi triệu ca thành gia cát lượng, đang cùng chưa khai chiến trước liền tới đến đông thắng thần châu trịnh hòa ở cùng một nơi. Gia cắt đại nhân, theo thám tử báo lại, tam giáo môn hạ thế lực, vẫn cứ đang bị nhanh chóng tập kết, tiếp tục như vậy. Chúng ta độ khó của nhiệm vụ, biết càng ngày càng thấp. Trình Hoa mang theo một chút ý cười nói. Gia Cát Lượng gật gù, cẩn thận nói, xác thực như vậy, bất quá cũng không thể khinh thường. Tam giáo ở hai châu gốc gác thâm bất khả chắc, chúng ta hành sự cần phải cẩn thận. Còn có cực khổ trịnh đại nhân đi một chuyến nữa, nhắc nhở bọn họ, thà rằng không làm, cũng tuyệt không thể lộ ra sơ sót. Trình Hoa thần sắc nghiêm lại, gật đầu, chính là minh bạch, đúng. Lộ tướng quân bọn họ đến nơi nào? Gia Cát Lượng lại hỏi. Dựa theo thời gian để tính, nên ra trung thổ Thiên Châu, không cần 10 ngày, liền sẽ đến đến chúng ta nơi này. Trình Hoa nhanh chóng nói. Ra cắt lượng nhăn dưới lông mày, trầm ngâm một phen ngưng âm thanh nói, nói cho lô tướng quân bọn họ, thẳng đi bọn họ kế hoạch địa điểm, không cần lại hướng chúng ta nơi này tới. Ừm. Trình Hoa cả kinh, cái này sẽ có hay không có chút quá gấp. Bọn họ nơi này là an toàn, có thể bước lên Đông Thắng Thần Châu, lại hướng bọn họ những cái kế hoạch địa điểm chạy đi, cũng không nhất định an toàn. Vô sự, chỉ cần kiên trì ở đại thiên thế giới, liền tuyệt không sẽ bị phát hiện, lúc này không thích hợp lãng phí nữa những thời giờ này. Gia Cát Lượng minh bạch Trịnh Hoa giải thích nói. Trịnh Hoa gật gù, không có phản đối, đối phương mới là Tổng trưởng Đông Thắng Thần Châu tất cả đại sự người, hắn chỉ cần nghe lệnh hành sự là tốt rồi. Mà Gia Cát Lượng không có đối với Trịnh Hoa nói là, hắn trung quy cảm giác đến, chuẩn bị cho bọn họ thời gian không nhiều. Nam Chiêm Bộ Châu một cái môn phái bên trong, tương tự trải qua bảng thống. Triệu cao hai người cũng ở thương nghị. Ngày 27 tháng 1, nhân tộc tổ đỉnh tầng cao nhất, 17 đạo thân hình lần thứ 2 tụ hội. Từng đạo âm thanh vang lên, chừng nửa canh giờ sau mới hoàn toàn hạ xuống. Không ngoài dự liệu, quyết chiến thời gian đem đến, mặc kệ ai thắng ai thua, cùng tam thanh nhất chiến, cũng không thể thiếu. Phục Hi quét mắt mọi người, chậm rãi nói. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ cũng minh bạch đạo lý này. Từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch. Mặc kệ nhân tộc cùng tam giáo tranh chấp ai thắng ai thua Bọn họ cùng Tam Thanh nhất chiến cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bởi vì người chết, là rõ ràng. Bọn họ cùng Tam Thanh cũng không thể thả xuống, không nhìn những cái người chết, nhất là bại giả. Bại giả cần cho bên mình người, một cái công đạo. Dù cho cái này giao cho chỉ là ở bề ngoài. Đánh thì đánh, nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như không cần nhìn nữa. Hiên viên lập tức mở miệng nói, như chặt đinh chém sắt không chút do dự. Ở đây tuyệt đại đa số người cũng lộ ra ý cười, cũng lộ ra tán thành tâm ý cùng một chút chiến ý. Đi tới bọn họ bây giờ bước đi này, ai cũng không phải chân chính hoàn toàn giúp mọi người làm điều tốt, vô dục vô cầu người hiền lành. Chỉ là trước đây cũng thế, để bọn hắn không thể không đi làm người hiền lành kia. Tại Cửu Châu, nhân tộc tổ địa nhân tộc trong mắt, bọn họ là được, là vĩ đại vô tư, điều này cũng không sai. Tam Thanh cũng là đối nhân tộc có ân, cái này đồng dạng không sai. Có thể vậy thì như thế nào? Làm song phương xung đột lợi ích lúc, ân tình cũng chỉ có thể thả lợi ích mặt sau. Đây mới thực sự là bọn họ. Muốn triệt triệt để để từ tam thanh trong tay nhảy ra, muốn đạt được càng to lớn hơn lợi ích. Bọn họ đã sớm đang nghĩ, chỉ bất quá vẫn không dám hành động. Không phải là bọn họ nhạt giọng nói dũng khí, mà là biết không có thể, chỉ có thể đi nhẫn nhịn. Bọn họ không phải là cá nhân, cá nhân đi liều, thất bại cùng lắm chính mình vừa chết. Mà bọn họ đây, có lúc đợi, trong tay có nắm quyền lực trách nhiệm càng lớn, hắn lo lắng thì càng nhiều, lại càng không thể dễ dàng đi liều. Mang theo vô số nhân tộc đi liều, vô số nhân tộc đồng ý không? Bọn họ có tư cách đó sao? Bọn họ có thể gánh chịu thất bại trách nhiệm sao? Chờ chút những này bọn họ cũng không thể. Lần này thì là không giống, thậm chí trình độ nhất định cũng không phải là bọn họ chủ động. Mà là đủ loại tình huống, do vận may run rủi, đem bọn hắn bước đến một bước này, đây cũng là không cần lại có cái gì lo lắng. Chiến chính là, chính thức đi đụng một cái. Hôm nay có việc làm lỡ, chỉ có một chương. Trời sáng bù đắp lại, tin tưởng ta, lại như tháng này ta không ít quá trương nhất dạng, ta đang cố gắng tìm về đã từng trạng thái. Trường 556, ba tiêu môn chiến, Ngọc Đỉnh làm tiên phong. Thật đến bây giờ bước đi này, bọn họ những người này cũng sẽ không có một cái sợ sệt lùi bước. Tam thanh bản thân thực lực từ không cần phải nói, tam giáo môn hạ cũng tuyệt không đơn giản, tam thanh thiên đến bây giờ, vẫn là một điều bí ẩn. Thần nông hơi gật đầu, ngưng giọng nói. Mọi người cho mày, thiếu hạo túc âm thanh nói. Đồn đại Tam Thanh Thiên cũng không có ít nhiều sinh linh tồn tại, Tam Thanh cũng chưa truyền xuống đạo thống. Đồn đại mà thôi, chính thức tình huống trừ bọn họ, lại có ai có thể chắc chắn chứ. Sắc thực không thể khinh thường, hơn nữa trừ Tam Thanh, chúng ta còn có những kẻ địch khác, cũng cần cảnh giác. Thật đến thời khắc cuối cùng, không hẳn sẽ không có người mạo hiểm ra tay. Chuyên hút lắc đầu trầm giọng nói, hơn nửa người yên lặng gật đầu, Tam Thanh Thiên chính là trong 9 ngày 3 ngày, lại càng là Tam Thanh một cái khác đạo tràng. Trong đó đến tột cùng có cái gì ai cũng không biết, dù sao từ xưa đến nay, ai cũng không thể đè Tam Thanh Bức đến mức tận cùng, cũng là không có bộ lộ ra Tam Thanh Thiên tình huống. Cho tới nhân tộc những kẻ địch khác, thừa dịp hỏa đánh cứ việc, ai cũng không xác định biết sẽ không phát sinh, bất quá phòng bị cảnh giác là không thể thiếu. Sau đó lượng khắp thời gian, từng vị tồn tại tên từ bọn họ trong miệng phun ra. Nương theo lấy thăm dò cảnh giác phương pháp, cùng từng người trên thân nhiệm vụ. Chờ thương nghị tốt những này, 17 bóng người ai đi đường lối Vì là quyết chiến mà làm cuối cùng chuẩn bị. Trong nháy mắt, có bốn bóng người thì là đi tới khác một vùng không gian. Tam hoàng cùng đế tân. Nhân đế không biết còn kém cái gì. Cũng không có cái gì quá nhiều khách khí, thần nông trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong nhìn đế tân. Phục hy huyên viên trong ánh mắt cũng là đồng dạng chờ mong vẻ mặt. Bọn họ đối với trận chiến này nhân tộc thắng lợi to lớn nhất sức lực, chính là đế tân thực lực. Hơn nữa đây cũng là nhân tộc thắng lợi về sau có thể một mình đối mặt hồng hoang bốn phương tám hướng mạnh mẽ tồn tại sức lực. Còn kém một ít, cô đã ở rảnh cùng Tam Thanh Giao thủ trước, nhất định có thể đột phá. Đế tân thần sắc bình tĩnh nói. Tam Hoàng trong lòng thoáng thở một hơi, nhưng là chưa hề hoàn toàn yên tâm. Cái cảnh giới kia dù sao cũng là hồng hoang từ xưa đến nay đều không có người đạt đến quá, chỉ tồn tại khai thiên đại thần bản cổ trên thân. Dù cho đối với đế tân rất có tự tin, cũng không khỏi lo lắng. Ba người ánh mắt xéo qua đối diện mắt, Phục Hy đưa tay Ba thước đường kính tả hữu thân thể xuất hiện, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, trong đó dường như là vô số đạo lít nha lít nhít huyền ảo sợi tơ tạo thành, ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Đế tân ánh mắt khẽ nhúc đích, nhân tộc tổ địa thiên đạo chi lực. Phục Hy trầm giọng nói, chuyện đến nước này, ta nhân tộc từ lâu không có đường lui, vật ấy, nhân đế cầm đi đi, sớm ngày đột phá làm được, đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể cho nhân đế. Đế tân lông mày hơi nhíu, chuỗi ngọc trên mũ ng Như biển sâu tinh không hai mắt cùng Tam Hoàng ánh mắt tụ hợp. Không hề nói gì, đưa tay nhận lấy. Sau đó Tam Hoàng rời đi, đều không có bao nhiêu nói, bởi vì đế tân vốn cũng không phải là nói nhiều người, càng không phải là đem cảm tạ dắt ở ngoài miệng người. Hắn sẽ không nói với bất kỳ ai tạ một chữ này. Tam Hoàng đối với điểm này đã sớm nhìn ra, từ sẽ không cấm cầu, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, để tránh khỏi để giữa bọn họ quan hệ trở nên lung túng cứng ngắc. Cố này lực lượng hình chiếu từ từ ngưng tụ cuối cùng như thực thể tại chỗ luyện hóa nhân tộc tổ đỉnh thiên đạo chi lực phần này lực lượng hắn cũng chưa hề nghĩ tới chủ động hướng về tam hoàng yêu cầu bởi vì hắn rõ ràng đây là nhân tộc cuối cùng đường lui tuy nhiên hắn chưa bao giờ cần đường lui nhưng ở tam hoàng loại người trong mắt một khi trận chiến này bọn họ thất bại nó chính là nhân tộc bảo lưu hạt giống địa phương quan trọng bất quá nếu tam hoàng chủ động cho hắn đế tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt từ lâu đạt đến cực hạn thất long chân khí còn giống như cái động không đáy nhanh chóng luyện hóa hấp thụ lấy phần này lực lượng. Ngày 28 tháng 1, cự ly này nhất chiến đi qua năm ngày, ngày đó tình huống tiếp tục nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng chuyến đi, dẫn lên từng trận xong gió. Song phương trên chiến trường, Bạch Khởi đám người cùng Ngọc Đỉnh đối lập cũng ở tiếp tục. Nam thiên thời gian trôi qua, Ngọc Đỉnh quanh thân, cái kia ngọc sắt trên chiếc đỉnh lớn hỏa diễm đã có một ít suy nhược trạng thái, nhưng là chỉ là một ít. Vì lẽ đó Bạch Khởi loại người vẫn còn không có có lựa chọn ra tay, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Ngọc đỉnh chính mình không chống đỡ nổi. Đột nhiên, Ngọc đỉnh Bạch Khởi gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra, nhìn phía đông phương. Từng kia từng kia cao mày đồng thời ở trên mặt bọn họ xuất hiện. Một là mừng rỡ bên trong mang theo lo lắng, một là thuần túy cao mày Bởi vì tại bọn họ cảm ứng, một đạo cường đại khí tức đang lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đến, không hề che giấu chút nào. Khí tức cao quý, làm cho người ta một loại như thanh thiên bạch vân giống như cao quý, sạch sẽ, lạnh lẽo có thể vốn nên còn có một phần thanh nhã, nhưng lúc này đã hết đều bị lạnh lẽo bao trùm. Chuẩn bị chiến đấu nên địch. Bạch Khởi lập tức quắc khẽ. Lúc này có thể tới, không phải là thương đình người, chính là tam giáo người. Thương đình người đến hắn tất nhiên sẽ biết, hơn nữa thương lượng trong đình cũng không có cường đại như vậy người, vậy thì nhất định là tam giáo người. Hàn Tín loại người vẻ mặt khẽ biến, lập tức bắt đầu nổi trống thổi hiệu, chuẩn bị chiến đấu nơi đóng quân mệnh lệnh trong khoảnh khắc truyền khắp thương quân đại doanh. Thương quân đại doanh cấp tốc động. Hàn Tín cũng đi cùng hắn mang đến 150 triệu đại quân hội hợp. Mấy hô hấp về sau, khi ánh sáng màu trắng cắt ra trời cao, ba đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở Bạch khởi, Ngọc Đình trong mắt bọn họ. Ngọc Đình sư đệ ngươi chuyện này. Lúc này, trung gian màu trắng của nữ tử Ngọc Dung cả kinh, cao mày nhìn về phía Ngọc Đình. Kinh ngạc, chấn động cùng một chút lo lắng. Hai gã khác nữ tử vốn là đầy mặt băng lãnh hàm sát, ánh mắt nhìn phía Ngọc Đình lúc, cũng lộ ra thần sắc giống vậy. Bây giờ tam giáo một nhà, Cộng đồng đối mặt đại địch, đều vì đồng môn sư huynh đệ, các nàng đối với Ngọc đỉnh tình huống một chút liền nhìn ra, tự nhiên cũng nhiều lo lắng. Tam Tiêu sư tỷ. Ngọc đỉnh nghe ra những cái lo lắng, lộ ra ôn hòa ý cười, gật đầu ra hiệu nói, Tam Tiêu sư tỷ không cần lo lắng, việc đã đến nước này, ngược lại cũng không an. Người tới chính là tiệt giáo bên trong danh tiếng không thể so với Triệu Công Minh yếu Tam Tiêu. Sư đệ mau mau dừng lại. Màu trắng quần áo Vân Tiêu vội vàng nói, một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Ngọc Đỉnh một chút lắc đầu rộng rãi nói. Vân Tiêu tay Ngọc nắm chặt, cũng không biết lại nên nói cái gì, chỉ là cố này nộ khí, sát ý lần thứ hai mánh liệt xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía bạch khởi loại người, được lắm thương đỉnh, lợi hại, hại chết ta tam giáo nhiều như vậy đồng môn, lại hại ta đại ca thân tử, Ngọc Đỉnh sư đệ như vậy, hôm nay ta liền đến lãnh giáo một chút. Mặt khác hai Tiêu Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là mạnh mẽ trừng mắt về phía bạch khởi loại người, pháp lực đã đề lên mạnh mẽ pháp lực làm cho chu vi hư không hiện ra lên một chút ba động, như là sau một khắc liền muốn triệt để bạo phát. Bạch khởi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đại quân lực lượng tiến vào trong cơ thể, một mặt lạnh lùng, nâng kiếm chuẩn bị nhất chiến. Hàn tín mấy người cũng đại thể chuẩn bị sẵn sàng, dồn dập bất cứ lúc nào ra tay. Đại chiến bầu không khí động một cái liền bùng nổ. Tam tiêu sư tỷ chấm đã. Đống nhiên, ngọc đỉnh ngừng âm thanh mở miệng, để bầu không khí hơi hơi chậm một hồi. Tam tiêu nhìn phía ngọc đỉnh. Quỳnh Tiêu đầy mặt nộ khí, hỏa khí mười phần nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi trước tạm chờ, chúng ta nhất định vì là đại ca của ngươi, còn có một đám đồng môn báo thủ, các nàng đều là ở Tam Thanh chưa tách ra lúc, liền bái vào Nguyên Thủy, Thông Thiên môn hạ. Vì lẽ đó sư tỷ đệ được chia rất nhẹ, Tam Tiêu là Ngọc Đỉnh sư tỷ. Ngọc Đỉnh lộ ra một ít khổ sở cười, lắc đầu nói, ba vị sư tỷ, bây giờ ta Tam Giáo ở chỗ này thực lực giảm mạnh, còn lại đồng môn sư huynh đệ cũng không đến, không phải cùng thường quân khai chiến thời gian. Sư đệ ta bây giờ còn có chút tác dụng, có thể ngăn cản thương quân mấy ngày, còn tam tiêu sư tỷ có thể đợi chờ thêm mấy ngày, báo đáp ta tam giáo thực lực đủ đủ, sẽ cùng thương quân khai chiến, báo thủ. Tam tiêu nhất thời minh bạch, đây là tại lo lắng thương quân người đông thế mạnh, các nàng không chống đỡ được. Trong lòng cũng không tức giận, thương quân có thể đem ngọc đỉnh loại người đánh thành như vậy, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, lo lắng là bình thường. Bạch khởi loại người không có mở miệng nói trên bào, nếu như có thể, bạch khởi hiện tại cũng không muốn khai chiến bởi vì ngọc đỉnh lúc này chính là một cái không xác định nhân tố ngọc đỉnh sư đệ yên tâm chúng ta sẽ không sao tam tiêu trung tính tử nhất là điểm tĩnh bích tiêu ôn nhu nói đúng vậy sư đệ ngươi chờ chút đã đại tỷ cửu khúc hoàng hà trận đã đại thành hôn nguyên không ra người nào có thể địch thủ lần này liền khiến những người này trả giá thật lớn quỳnh tiêu tốc độ nói khá nhanh khí thế hung tay nói sư đệ trước tạm nhìn vân tiêu trầm giọng nói ngọc đỉnh tâm lý thở dài tam tiêu cường thế vẫn không thay đổi, cũng biết mình không ngăn cả nổi, trong lòng một luồng kiên quyết thăng lên. Vận tiêu ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía bạch khởi, âm thanh lạnh lùng nói: đại ca ta triệu công minh, người nào hại? Ta đại thương giết, người nghĩ làm sao? Bạch khởi trầm thấp thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, nếu có quen thuộc người khác, liền sẽ phát hiện, hắn đã chuẩn bị ra tay. Nếu cái này tam tiêu như vậy ngông cuồng, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không sợ. Được, nếu không nói vậy thì đừng trách ta ba tỷ mỗi để ngươi chờ đều vì đại ca ta đến mạng vân tiêu đôi mi thanh tú dương lên thanh trách mắng nông cuồng bạch khởi quát nhẹ vân tiêu ngọc trưởng duỗi ra một kim đấu xuất hiện lộ ra hôn nguyên nhất khí chi huyền ảo khí tức ha ha được nếu tam tiêu sư tỷ như vậy hào khí người sư đệ kia liền là sư tỷ làm một lần tiên phong làm sao đột nhiên ngọc đỉnh cười rộ lên cực kỳ rộng rãi cùng với cực kỳ hiếm thấy dũng cảm tam tiêu cả kinh ánh mắt nhìn Chỉ thấy Ngọc đỉnh quanh thân cái kia ngọc sắc trên chiếc đỉnh lớn hỏa diễm bỗng nhiên hung mãnh mấy lần không ngừng, khí thế mạnh mẽ kinh thiên động địa. Giang giác. phá toái âm thanh vang lên, ngọc đỉnh không gian xung quanh, đúng là phá toái. Tam Tiêu, Bạch Khởi loại người dồn dập kinh hãi. Lùi. Bạch Khởi lập tức giơ tay gầm thét. Chương 1. Chương 557, Bạch Khởi trọng thương, quân lệnh. Quân lệnh Như Sơn, Sở Hữu đại quân lập tức lui về phía sau. Sư lệ ngươi, Tam Tiêu giơ tay muốn ngăn cản, nhưng cũng biết căn bản không kịp, ngăn cản hổng. Ầm. Trong nháy mắt, cái kia ngọc sắc đại đỉnh hoàn toàn biến mất, bị lửa cháy hừng hực cháy hết hết sạch, toàn bộ tràn vào ngọc đỉnh trong cơ thể, khí thế cường hãn càng ngày càng khủng bố, cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái kiếm lớn màu trắng phảng phất trên vào thiên không, dưới thông tiểu dù. Mong rằng Tam Tiêu sư tỷ cẩn thận, lấy đại cục làm trọng, sư đệ có thể làm, cũng chỉ có như vậy. Ngọc đỉnh tức kêu lên, thanh âm hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Hợi. Không thể nói thêm nữa bất kỳ, tụ tập hắn cái này suốt đời tu vi, cháy hết đại đạo chém xuống một kiếm, nhắm thẳng vào bạch khởi. Chính là cái kia một ánh mắt, bạch khởi trong nháy mắt minh bạch, ngọc đỉnh là cố ý. Hắn muốn đánh thương hắn. Hai mắt hơi trừng, trong tay sát thần kiếm lập tức hội tụ sở hữu lực lượng chém ra. Đối mặt chiêu kiếm này, hắn trốn không, cũng không thể trốn, bởi vì hắn phía sau chính là thương quân, chỉ có thể cứ thế mà đi chống được. Đồng thời, hàng tín nhóm cường giả cũng ra tay Nam đạo chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, hơn 50 đạo đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ công kích đánh về cái kia thông thiên chi địa, tuyệt đối đạt đến hôn nguyên tầng thứ một kiếm. Thậm chí không chỉ là mới vào hôn nguyên. Bất quá lúc này Tam Tiêu cũng không có yên lặng nhìn, ngọc diện hàm sát, hư nhẹ lên tiếng. Các nàng xem ra Ngọc đỉnh hầu như dốc hết sở hữu nhất kích, chính là nhắm thẳng vào Bạch khởi, mặc kệ là nguyên nhân gì, các nàng đều biết tận lực đi tắc thành cho hắn. Bích Tiêu, Quỷ Tiêu hai người trong tay pháp bảo xuất hiện, ngăn cản những công kích kia. Vân Tiêu Vân tụ vung lên, trong lòng bàn tay kim đấu lật một cái, nhất thời như một phương thiên địa xuất hiện, đem những công kích kia 70% toàn bộ bao phủ. Và anh ba, Chấn động thiên khung tiếng nổ vang dền gần như cùng lúc đó nổ vang, cực kỳ khủng bố năng lượng và chạm dư âm quét sạch tứ phương, thời khắc này, thiên địa thất thanh. Lưới pháp tắc cũng bắt đầu xuất hiện, một mảnh hư không ấy nấy phá toái. Bích Tiêu, quỳnh Tiêu hai người pháp bảo bị trực tiếp mạnh mẽ đánh lại, Vân Tiêu kim đấu rung động không nớt, nhưng cũng chỉ là lùi về sau. Cứ thế mà đem cái kia 70% công kích đỡ được. Bất quá Vân Tiêu tay ngọc một chiêu, chủ động đem thu hồi. Bởi vì Ngọc đỉnh chiêu kiếm đó đã kết thúc. Ngọc Dung Băng lạnh mang theo lo lắng, quang mang từ trong tay nàng phát sinh, đem một đạo khí tức hạ đến cực điểm, gần như với không thân ảnh, nhận được phụ cận. Chính là phát sinh chiêu kiếm đó về sau, gần như lúc nào cũng có thể sẽ chết Ngọc đỉnh. Tam Tiêu trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo âu, Vân Tiêu ở Ngọc đỉnh trên thân bắt đầu thi pháp, muốn bảo vệ một điểm cuối cùng sinh cơ. Đại soái, thương quân chúng cường giả thì là một bên cảnh giác tam tiêu, một bên dồn dập kinh hô đi tới bạch khởi bên người. Lúc này bạch khởi, cả người khí tức chập trùng thoải mái, cực kỳ bất ổn, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, chỉ có thân thể vẫn như cũ sướng sướng. Mà hắn bản bộ 2.000 vạn đại quân lại là đi một phần năm, còn lại cũng hầu như toàn bộ mang thương. Bạch khởi không có mở miệng, như là không nghe thấy giống như vậy, chỉ là giơ tay ra hiệu mọi người tĩnh âm thanh. Hai cái hô hấp về sau, vân tiêu nhũ nhũ mày. Cũng không do dự, trong trẻo nhưng lạnh lùng quát hôm nay tạm thời lưu các ngươi một mạng, ngày mai tỉ muội ta biết trở lại, yêu cầu huyết hải thâm cứu. Nói xong, mang theo ngọc đỉnh cung bích tiêu, quỳnh tiêu hóa thành ánh sáng mang đi xa. Thương quân chúng cường giả có không ít không cam lòng, ngâm cùng, bất quá cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Vừa đến vừa vân tiêu cái kia cứ thế mà ngăn trở phần lớn công kích một màn, sắc thực kinh người. Thứ hai bạch khởi không nói gì, mà lúc này bạch khởi tình huống, rõ ràng không tốt lắm lại đứng yên mấy hơi thở, bạch khởi cả người khí tức mới xem như trở nên bình lặng so với thường ngày thật giống càng thêm thanh âm khàn khàn vang lên hồi doanh hướng tây phương trong hư không tam tiêu biến thành quang mang tốc độ cũng không nhanh bởi vì vân tiêu một mực ở vì là ngọc đỉnh thi pháp muốn bảo vệ kỳ tính mệnh đại tỷ ngọc đỉnh sư đệ thế nào quỳnh tiêu nhẫn một hồi liền không nhịn được hỏi tu vi diệt hết đại đạo tiêu tan thân thể tàn tạ không thể tả như trẻ sơ sinh nguyên thần cũng tiêu tan vân tiêu nói cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Chiêu kiếm đó, chiệt triệt để để tiêu hao hết ngọc đỉnh tất cả mọi thứ. Không muốn là hắn căn cơ cực kỳ thâm hậu, lúc này e sợ đã chết. Bất quá muốn bảo vệ kỳ tính mệnh, liền cần không ngừng có người vì đó thi pháp. Đây cũng là nàng tại sao phải từ bỏ hiện tại cùng thương quân khai chiến nguyên nhân. Các nàng hôm nay là chính thức đồng môn, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể làm được thấy chết mà không cứu, báo thủ cũng chỉ có thể thoáng đè xuống. Bích tiêu hai người cũng than nhẹ một tiếng. Ngọc Đỉnh có thể nói là phế. Vô số năm khổ tu, nhất triều tận phế. Chỉ cần vừa nghĩ, các nàng thì có cố khiến lòng người sợ cảm giác. Còn không bằng chết tốt. Đáng tiếc, Ngọc Đỉnh sư đệ có thể nói là siển giáo có khả năng nhất thành tiểu hỗn nguyên chi cảnh người, chỉ kém cuối cùng như vậy một bước bích tiêu thở dài. Đều do thương quân, đại ca thủ, còn có cái này đông đảo đồng môn thủ, ngày mai nhất định phải làm cho bọn họ toàn bộ trả lại. Quỳnh Tiêu lập tức tràn đầy sát khí nói. Vân Tiêu điểm xuống vâng chán một bên thi pháp, một bên ngưng âm thanh nói. Chúng ta trước đem ngọc đỉnh sư đệ giao cho triển giáo đồng môn, hiểu biết một phen tình huống về sau, ngày mai liền đi cùng thương quân làm cái kết. Hôm nay vừa nhìn, thương quân thật là không tầm thường, cường giả đông đảo. Bất quá còn trong dự liệu, mà cái kia phiền toái nhất bạch khởi cũng đã bị ngọc đỉnh sư đệ đánh thành trọng thương, không đáng để lo. Bích tiêu hai người gật đầu, đối với chính mình đại tỷ, các nàng hướng về đều là tự tin vô cùng. Nói, không bao lâu. Ba người liền tìm cho tới bây giờ Tây kỳ đại quân doanh địa. Một bên khác, thương quân trong doanh địa trong đại trướng. Bạch khởi cùng hàn tín, vương tiện mấy người chính đang thương nghị ngày mai khả năng triển khai đại chiến. Vậy Tam Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu còn dễ đối phó, nhìn các nàng thực lực, là gần như mới vào chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Tuy nhiên trong tay Pháp Bảo khó chơi chút, nhưng cũng không đáng để lo. Bất quá cái kia Vân Tiêu sát thực mạnh mẽ, tuyệt không ở ngọc đỉnh toàn thịnh lúc phía dưới thêm vào tay của hắn bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên kiếm đấu, thực lực e sợ còn muốn càng mạnh hơn một ít. Vương Tiễn trầm giọng nói, đối với đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiêu, Thương đỉnh tự nhiên là sớm có tin tức thu thập, bọn họ cũng khá là hiểu biết. Bất quá hôm nay chỉ là bước đầu giao chiến, cũng có chút khiếp sợ bọn họ, cái kia Vân Tiêu sắc thực mạnh đáng sợ. Cá nhân chi Dũng còn nói được, ta lo lắng là cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Hàn Tín nhìn về phía Bạch Hợi, Ôn Văn Nhi nhã mặt cũng khá là ngưng trọng. Ở đây mấy người vẻ mặt càng ngưng, cựu khúc hoàng hà trận, bất kể là tại bọn họ hiểu được trong tin tức, hay là vừa nãy cái kia Quỳnh Tiêu trong lời nói. Đây đều là tam tiêu thủ đoạn mạnh nhất. Vân Tiêu bản thân cũng đã mạnh như thế, cựu khúc hoàng hà trận lại biết mạnh đến mức nào. Hơn nữa bọn họ biết rõ, nguyên bản kế hoạch đối phó cựu khúc hoàng hà trận, chính là Bạch Khởi. Thế nhưng là lúc này Bạch Khởi, mấy người ánh mắt đảo qua Bạch Khởi sắt mặt, trong lòng cảm giác nặng nề, Bạch Khởi thương thế có thể có thể so với bọn họ muốn còn nghiêm trọng hơn. Ngọc đỉnh chiêu kiếm đó, quá ác. Bạch khởi ngồi ngay ngắn chủ xoáy vị trí, hờ hững sắc mặt dường như vạn cổ bất biến, cũng rất giống không thể phát hiện mấy người ánh mắt. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, không nóng không nổi, như trước trầm ổn tam tiêu mạnh, ngoài uy mến, ngọc đỉnh lựa chọn đồng dạng. Bản xoáy lúc này, sắp thực bị thương nặng, sợ khó có thể đối phó tam tiêu cửu Khúc Hoàng Hà trận, bất quá đại quân sát phạt cùng một nơi, còn có sức liều mạng. Ngày mai tam tiêu như đến, không có bày xuống cửu khúc hoàng hà trận trước, hay dùng hàn tín chỉ huy mấy người đối phó vân tiêu, ngăn cản nhất thời là đủ. Như bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, liền từ bản soái tự mình vào trận tìm tòi. Có thể phá trận tốt nhất, không thể phá trận, hơn nữa bị lưu tại trận bên trong, đại quân liền từ hàn tín chấp trưởng, lấy đại doanh làm trung tâm, lấy phòng thủ tư thế, hướng về bệ hạ nói rõ, chờ đợi viện quân. Đại soái, điều này có thể cho ngươi tự mình mạo hiểm không bằng đến lúc đó từ ta đi vào giỏ xét trận. Nếu như ngươi có ngoại ý muốn ảnh hưởng quá to lớn." Vương Tiễn Thần sắc nghiêm túc, lập tức kiên định nói. Mấy người khác trừ Hàn Tín, cũng đều chuẩn bị mở miệng, bất quá trực tiếp bị Bạch Khởi giơ tay đánh gãy, thanh âm trầm thấp tràn đầy kiên định, không thể nghi ngờ, đây là quân lệnh. Thanh âm hạ xuống, cái kia hờ hững trong ánh mắt, để mọi người không nghi ngờ chút nào, bọn họ nếu còn dám nói hơn một câu kháng lệnh, Bạch Khởi liền sẽ đem bọn họ quân pháp xử trí. Chương 2 Chương 3, chừng 2 giờ trưa mới, đại gia nghỉ sớm một chút đi, trời sáng xem. Chương 558, Tuấn Mỹ vô số người. Tao mày, mang theo lo lắng, ở đây mấy người cùng nhau khởi hành lễ nói, mặt tướng tu lệnh. Hàn Tín, Cổ Hủ lưu lại, những người khác tối lui, chuẩn bị ngày mai cuộc chiến. Bạch Khởi ánh mắt buông xuống chút. Vâng. vâng Tiến mấy người đáp lại, rời đi trung ương đại chướng. Bạch Khởi cùng Hàn Tín, Cổ Hủ hai người thương nghị một khắc tà hưu thời gian cũng là để hai người bọn họ lui ra. Trống trải trung ương đại trưởng, chỉ còn dư lại Bạch Khởi một người ngồi một mình. Cả người khí tức đương nhiên lại giảm xuống một ít, ánh mắt buông xuống, bị bàn trà che lấp hai tay chỗ cổ tay đã bị máu tươi ướt nhẹp, từng trận máu tươi vẫn còn không ngừng, từ trên thân từng đạo vết rách miệng vết thương bung lên. Không phải là hắn không nghĩ ngừng lại, mà là không ngừng được. Những cái vết rách chính là Ngọc đỉnh chiêu kiếm đó để lại cho hắn. Chiêu kiếm đó lưu lại ở trên người hắn lực lượng. Ngăn cản vết thương của hắn khép lại, chỉ có thể chậm rãi đi ma diệt những cái lực lượng về sau, mới có thể bắt đầu khôi phục thương thế. Hiển nhiên, hắn bây giờ không có thời gian như vậy. Hai mắt hơi khép, trong suy nghĩ lại muốn lên chiêu kiếm đó. Không thể nghi ngờ, đó là bước vào hôn nguyên tầng thứ một kiếm, vô cùng tàn nhẫn một kiếm. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với Ngọc đỉnh chính hắn càng ác hơn. Nếu như không phải là bản bộ 2.000 vạn đại quân chia sẻ một phần lực lượng, hơn nữa có hàng tín trung bốn vị chuẩn thánh cao đẳng lực lượng. Đánh vào chiêu kiếm đó bên trên, lại giúp hắn trung hòa một phần lực lượng. Lúc này, thương thế hắn e sợ còn phải lại trùng gấp đôi không ngừng, cũng sẽ không còn có cái gì sức liều mạng. Trong ánh mắt hiện ra lên một chút ba động, ngược lại là kiên tuyệt. Thấy tam tiêu báo thù sốt ruột, chờ không kịp tam giáo người hội tụ, liền quyết định thật nhanh đả thương ta, để ta đối phó không vân tiêu. Ngọc Đỉnh. Hai chữ này ở trong lòng lại sâu sắc rất nhiều, thật là cái đối thủ. Bất quá cũng trung quy đã là tàn phế có thể không có thể sống sót đều là vấn đề suy tư một hồi ngày mai cuộc chiến liền bắt đầu toàn tâm toàn ý áp chế thương thế Chiều ca nhân đế cung đế tân hiếm thấy cũng không có đúng lúc biết được vừa trận chiến đó bởi vì hắn phần lớn lực lượng cũng hình chiếu đến nhân tộc tổ địa luyện hóa nhân tộc tổ địa thiên đạo chi lực vì lẽ đó cũng không có đúng lúc cảm ứng được nơi đó đại chiến tình huống trận chiến đó sau một canh giờ hắn mới ném đi ánh mắt chuẩn bị nhìn một chút mấy hơi thở về sau lông mày khẽ hất Sự tình đại khái đã biết được Tam tiêu Hôn nguyên phía dưới ngược lại là xác thực khó đối phó Bạch khởi trọng thương Thương đình không ai có thể chống đối Trong lòng nhân tộc tổ đình Hôn nguyên bên dưới cường giả nhất nhất xuất hiện nhưng là không người là đối thủ của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản nhất thời càng không thể là cựu khúc hoàng hà trận đối thủ suy nghĩ chốc lát một đạo ý chỉ truyền đạt Đế tân trong ánh mắt khá là lạnh lùng một người không phải là đối thủ vậy thì thêm ra mấy người là được. Tây Kỳ Đại Doanh. Tam Tiêu, Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử loại người nhìn theo Vân Trung Tử Phương hướng rời đi. Chư vị không cần phải lo lắng, nhị sư bá cỡ nào thần thông, nhất định làm cho Ngọc Đỉnh sư đệ bình an vô sự. Vân Tiêu thấy Khương Tử Nha loại người vẻ mặt cô đơn, bầu không khí trầm thấp, chấm rãi mở miệng nói. Nàng va bích tiêu, quỳnh tiêu ba người tìm tới Tây Kỳ Đại Quân Doanh địa Hậu, đón lấy sự tình liền đơn giản. Kỳ thực Tam Tiêu xuất hiện, Khương Tử Nha loại người rất nhanh sẽ biết rõ. Dù sao bọn họ cũng thời khắc đang chú ý Ngọc Đỉnh cùng bạch khởi bọn họ đối lập tình huống. Đang chuẩn bị đi chợ giúp lúc, Ngọc Đỉnh liền phát sinh chiêu kiếm đó, Tam Tiêu cũng rời đi, đến Tây Kỳ trong đại doanh. Sau đó, mọi người liên thủ phong ấn Ngọc Đỉnh, từ vân trung tử mang về Ngọc Hư Cung. Ngọc Đỉnh lúc này tình huống, lúc nào cũng có thể sẽ chết, nơi này hay là tiền tuyến, cũng chỉ có về Ngọc Hư Cung mới là an toàn. Tam giáo, cũng chỉ có Tam Thanh mới có cách nào triệt để bảo vệ Ngọc Đỉnh tính mạng. Khương Tử nha loại người gật đầu, thu lên lo lắng, cả đám trở lại Trung ương Đại Trướng. Quảng Thành Tử trước tiên Trịnh trọng nói: Vân Tiêu sư muội, các ngươi thật muốn hiện tại liền khiêu chiến Thương Quân, sao không chờ ta Tam Giáo chúng đồng môn cũng đến đông đủ, lại một lần triệt để diệt trừ Thương Quân? Những người khác không nói gì, nhưng vẻ mặt trên ý tứ lại là tương đồng, cũng không tán thành Tam Tiêu hiện tại liền đi cùng Thương Quân đại chiến. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: Vân Tiêu đa tạ chư vị đồng môn chăm sóc, bất quá còn yên tâm. Tỷ muội ta ba người sẽ không sao, cho dù không làm gì được thương quân, cũng tuyệt đối đủ để toàn thân trở ra. Không nóng không vội lời nói, nhưng đều là kiên định, để Quảng Thành Tử mấy người cũng không tốt tiếp tục khuyên nói. Trầm ngâm một hồi, Khương Tử Nha bỗng nhiên nói, "Đã như vậy, vậy ta chờ liền cùng Tam Tiêu sư tỷ cùng đi vào." "Không cần." Vân Diêu ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha, thanh âm thật nhiều ngưng trọng, "Bây giờ chư vị đồng môn cũng có thương tích trong người, việc cấp bách là khôi phục thương thế, không thích hợp cùng thương quân liều mạng." Ta ba tỉ muội mặc kệ tình huống làm sao, cũng ảnh hưởng không đại cục. Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử loại người có chút bất đắc dĩ. Tam Tiêu Báo Thủ chi tâm quá nồng nặc, dẫn đến các nàng biết rõ đại cục làm trọng, cũng có quan sát cục diện, biết rõ bọn họ lúc này không thích hợp liều mạng, lại vẫn là lựa chọn chính mình đơn độc đi khiêu chiến thương quân Báo Thủ. Đây là tại hồ đồ, lỗ mạng a! Quỳnh Tiêu mắt nhìn Vân Tiêu, có chút cau mày. Các nàng rõ ràng có năm chắc tất thắng, vì sao không cho Khương Tử Nha loại người đồng hành? Ngược lại là bích tiêu như nước trong ánh mắt, có từng kia từng kia nhưng mà. Vậy đại quân không tiến đi, chúng ta mọi người nhất định phải. Khương tử nha hơi suy nghĩ một chút lại nói. Không đợi vân tiêu mở miệng, tiếp tục nói, vân tiêu sư tỷ chớ từ chối, không phải vậy chúng ta tâm làm sao ăn. Quảng thanh tử loại người lập tức gật đầu tán thành. Vân tiêu trong tròng mắt suy tư một, hai, hay là điểm xuống vầng trán vậy tỷ mỗi ta ba người liền đa tạ các vị đồng môn. Khương tử nha loại người tự nhiên một trận khách khí. Sau đó, liền hướng về tam tiêu Tỷ mỉ nói lên thương quân tình huống. Cũng là tại đây một ngày, Lương Châu bên trong một ngọn núi, nơi này khoảng cách thương quân, Tây kỳ đại quân giao chiến tiền tuyến cũng không quá xa xôi. Sơn phong chô cao nhất. Một đạo trên người mặc ngân y rỉ, Tuấn Mỹ vô song tu vươn người ảnh sướng sướng. Chỉ thấy đạo thân ảnh này toàn thân lộ ra một luồng không nói gì sáng trọng, là tỏa ra với trong huyết mạch cao quý. Mặt, an mặc, ngón tay chờ chút toàn thân cao thấp, không có một chỗ không phải là đẹp đẹp đến mức chói mắt, đẹp đến mức chấn hám nhân tâm. Vừa có nam tử anh khí, lại có nữ tử ôn nhu, là một loại đã siêu việt giới tính, kinh diễm thiên hạ tuấn mỹ vô song. Lúc này, hắn, nàng đang nhìn thương quân cùng Tây Kỳ đại quân giao chiến tiền tuyến. Khiếp người trong con ngươi, sắc bén bức người, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát, đột nhiên, hắn, nàng, ánh mắt khẽ nhúc đích, có chút lạnh lùng, không nhận rõ nam nữ, nhưng dị thường em thai âm thanh vang lên, ngươi tới làm cái gì? Một bên, một luồng hào quang màu đỏ xuất hiện, hóa thành một đoàn ngọn lửa nhỏ, cao quý đại khí lại dịu dàng thanh âm xuất hiện, ngươi thật muốn gia nhập trong đó. Ta quyết định sự tình, sẽ không thay đổi. Tuấn Mỹ vô song tiếng người âm lạnh hơn một phần. Trong đó nguy hiểm ngươi nên rõ ràng, ngươi. Thôi, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không muốn ngăn ngươi. Ngươi nghĩ dùng cái này đến cùng thương đình kết tân đoán, mượn đại kiếp thời cơ, thành tiểu hôn nguyên. Nhưng muốn thành tiểu hôn nguyên, không dễ như vậy. Ngươi chi đạo cuối cùng là có liên quan với bộ tộc ta. Vậy ta tộc số mệnh chi lực đối với ngươi mà nói chính là đột phá trọng đại trợ lực. Nhưng bộ tộc ta năm đó hai hại thiên địa, khí vận hầu như toàn bộ cầm bù đắp thiên địa mới có thể tiếp tục tồn tại. Bất quá vẫn là không đủ, cái này vô số năm qua tích lũy cũng đều đại bộ phận bù đắp thiên địa, căn bản không đủ cho ngươi cung cấp đủ đủ khí vận. Vì lẽ đó nếu như ngươi thật muốn đột phá, ta có một cái cách nào. Ngọn lửa nhỏ bên trong dịu dàng thanh âm từ từ nói cũng càng thêm ngưng trọng. Tuấn Mỹ vô song người hơi nhướng mày, dường như là nghĩ đến cái gì. Chương 3, số lượng từ hơi ít. Chương 559, bất đắc dĩ lựa chọn. Trầm mặc mấy hơi thở, vừa mới thanh âm hơi có chút trầm thấp ở miệng, cái gì cách nào? Lựa nhỏ đoàn, thanh âm cũng không có lập tức vang lên, tựa hồ phi thường ngưng trọng, trầm mặc dưới mới nói, cùng một phương thể lực kết minh, mượn số mệnh chi lực phụng dưỡng bộ tộc ta, giúp ngươi thành tiểu hỗn nguyên. Tuấn Mỹ vô song người hai mắt híp lại, không có kinh ngạc. Như là có chỗ dự liệu, trước đó đã nghĩ đến. Nhưng cũng thật nhiều hứa phức tạp, lập tức là cực kỳ lạnh lùng, ngươi cùng người nào liên hệ. Nhân tộc, Tam Thanh, Tây Phương Giáo, lựa nhỏ đoàn bên trong cái kia dịu dàng thanh âm xa xôi thở dài. Tuấn Mỹ vô song người khỏe miệng hiện ra lên một vẹn giống như trào phúng cười gằn hai vị thánh nhân tồn tại Tây Phương Giáo, ngược lại là đúng quy cách. Muốn cùng bọn hắn nhất tộc kết minh, còn muốn có đủ đủ số mệnh chi lực phụng dưỡng cho bọn họ nhất tộc, trợ giúp hắn, nàng thành tựu hôn nguyên. Vậy thì nhất định phải là Hồng Hoang có vài đại thế lực, nhân tộc cùng Tam Thanh là to lớn nhất hai cái, Tây Phương Giáo cũng có thể xem như người thứ ba. Đừng xem cái này vô số năm qua, Tây Phương Giáo bị áp chế rất thảm rùa rụt cổ với Tây Như Hạ Châu một mảng nhỏ địa phương. Nhưng trừ Tam Thanh Tam Giáo ra, ai có thể nhìn xuống Tây Phương Giáo? Liên nhân tộc cũng không thể. Dù sao nhân tộc nghiêm chỉnh mà nói, không có thánh nhân, nữ hoa cũng không tính chính thức nhân tộc, mà ở trong Hồng Hoang. Thánh nhân mới là lớn nhất đứng đầu cứng, giả. Thêm vào nhân tộc cất bước muộn, lại vẫn bị tứ phương kiêng kỵ, vì lẽ đó cho tới nay đều là ôm dấu tại phong cách hành sự. Tự nhiên không thể nhìn xuống tây phương giáo. Lựa nhỏ đoàn, cái kia dịu dàng thanh âm không hề nói gì, nàng rõ ràng, nhìn như vẫn tính bình tĩnh tuấn mỹ vô song người, trong lòng e sợ từ lâu lửa giận dâng trào. Bởi vì hắn, nàng, là như vậy kiêu ngạo, như cùng nàng năm đó. Bất quá thời gian trôi qua, chúng tộc cắp lực, chung quy làm cho nàng Kiêu Ngạo chậm rãi bị làm hao mòn, thậm chí muốn đồng ý cùng Tây Phương giáo kết minh. Nói là kết minh, nhưng trên thực tế, người yếu như thế nào xứng cùng cường giả kết minh. Nói liếc, chính là một loại có chút địa vị phụ thuộc. Hán, nàng, bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng là bị chủng tộc áp lực áp chế. Lại trầm mặc mấy hơi thở thời gian, Tuấn Mị vô song người lạnh lùng hỏi, "Bọn họ cho ngươi cái gì nhận rõ? Chỉ cần ngươi đồng ý, Tây Phương giáo chủ vị, ngươi tùy ý chọn tuyển." Còn có thể lấy thánh nhân chi tôn, đến chúc ngươi thành tiểu huy danh. Dịu dàng thanh âm chậm dãi nói. Lấy thánh nhân chi tôn thành tiểu ta. Thật sự là thật lớn quyết tâm. Tuấn Mỹ vô song người lại là cười lạnh một tiếng. Ngưng lại, thanh âm như cựu thiên huyền băng giống như, băng lành tâu sương. Ngươi thật muốn để ta tộc, đi làm người khác phụ thuộc. Thật sự là vì ta thành tiểu hôn nguyên. Ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng trứng mắt về phía lửa nhỏ đoàn. Ba khi nói, ta muốn muốn trở thành liền hôn nguyên. Không cần bất luận người nào trợ giúp. Nếu ngươi không nói, vậy thì trở về đi thôi. Dịu dàng thanh âm trầm mặc, thật giống đang do dự. Một lát mới nói, ngự khí mặc dù vẫn dịu dàng, nhưng cũng thật nhiều hứa ý lạnh. Ngươi chưa tới hôn nguyên, ta vốn không muốn cùng ngươi nói. đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, vậy thì nói cùng ngươi nghe. Huyền điệu một mạch, thuần huyết huyền điệu những năm này xuất sinh số lượng làm sao. Tuấn Mỹ vô song người thần sắc sững sờ, lập tức cao mày, ngươi có ý gì? Hừ, bất kể là huyền điệu một mạch hay là linh phượng nhất mạch, đến bây giờ xuất sinh thuần huyết số lượng càng ngày càng ít, 10 năm cũng không có một cái nào, ngươi liền chưa hề nghĩ tới là tại sao không. Lựa nhỏ đoàn, thanh em hử lệnh nói. Tuấn Mỹ vô song người lông mày càng nhăn, rất muốn hiểu được, khí vận phản vệ. Người còn chưa buồn. Dịu dàng thanh em tức giận nói một câu, không chờ đối phương có cái gì biểu thị, liền lại nói, bộ tộc ta khí vận vẫn đã vào được thì không ra được, tích lũy hơn nửa cũng bù đắp cho thiên địa mà còn lại cũng căn bản không đủ chống đỡ bộ tộc ta bây giờ quy mô. thuần huyết số lượng giảm thiểu đã sớm đang phát sinh, chỉ bất quá đến gần nhất mới là càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy tiếp tục nữa, bộ tộc ta số lượng chỉ biết càng ngày càng ít. Nhất tộc, hoặc một cái nào đó thế lực khí vận nếu như đại lượng tổn thất, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bây giờ các nàng nhất tộc tình huống gần như chính là như vậy, không phải là đại lượng tổn thất, là vẫn luôn không đủ, khe nhỏ sông dài giống như vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng Tuấn Mỹ vô song người nhữ mẩy đến mức tận cùng, đã vào được thì không ra được. Vấn đề này hắn, nàng, vẫn đúng là không thể phát hiện, bởi vì hắn, nàng, không biết các nàng nhất tộc tình huống, là đã vào được thì không ra được bốn chữ này. Hắn, nàng, cho rằng cái này hắn, nàng, bây giờ xưa nay không gọi lại tỷ, trở thành tứ linh bên trong, thay thiên đạo chấn áp tứ cực thu hoạch được công đức, cũng chính là khí vận đủ để bù đắp. Không nghĩ tới là đã vào được thì không ra được bốn chữ. Trong lòng mềm đũn, có chút ghen tuông, nhưng là lập tức chuyển qua ánh mắt, vẫn lãnh nạo, chỉ là rơi vào trầm mặc, trầm trọng bầu không khí bên trong, cũng rất giống thêm một phần lúng túng, không tự nhiên. Lựa nhỏ đoàn bên trong dịu dàng thanh âm thì là bình tĩnh nói sang chuyện khác, lạnh nhạt nói, bây giờ chính là đại kiếp thời gian, nhân tộc cùng tam thanh ai cũng không biết thắng bại sẽ như thế nào. Tây phương giáo là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Tây phương giáo thực lực không bằng nhân tộc cùng tam thanh, mà càng thích hợp cùng tộc ta kết minh. Tuấn Mỹ vô song người nhẹ hít một hơi, đè xuống cố này phức tạp, bình tĩnh nói, ta muốn đi cùng Thương Đỉnh kết nhân quả, Tây Phương Giáo làm sao giúp ta thành tựu uy danh? Chẳng lẽ muốn nhúng tay đại kiếp, cùng nhân tộc là địch? Dịu dàng thanh âm thở dài trong lòng một tiếng, không thể để Tuấn Mỹ vô song người ngầm thừa nhận, buồn bã nói, có thể ở ngươi cùng Thương Đỉnh kết nhân quả về sau. Số mệnh tương liên bậc này liên minh, cũng không phải đơn giản, vậy cần bọn họ nhất tộc cùng Tây Phương Giáo có chính thức quan hệ, thành là người mình. Nàng hôm nay là tứ linh bên trong, thay thiên đạo, thay hồng hoang chấn thủ tứ cực, không tốt ở Tây phương giáo bên trong nhận trước. Chỉ có các nàng nhất tộc, địa vị thực lực chỉ cái này cùng nàng Tuấn Mỹ vô song người có thể làm cái này đại biểu, trở thành Tây phương giáo bên trong người. Đến lúc đó mới xem như kết thành đồng minh. Mà bây giờ Tuấn Mỹ vô song người muốn đi tham dự đại kiếp bên trong, Tây phương giáo tất nhiên là sẽ không tham dự, vì lẽ đó chỉ có thể ở tham dự đại kiếp về sau lại liên minh. Vậy ta có thể không dám hứa chắc đến lúc đó ta sống hay chết. Tuấn Mỹ vô song người lại có chút rêu cực nói. Bọn họ nhận rõ, vô luận như thế nào đều biết bảo vệ ngươi một cái mạng, tam thanh nhân tộc nơi đó, chỉ cần ngươi đồng ý, bọn họ lập tức đi vào trao đổi. diệu giang thanh âm càng ngày càng bình tĩnh. Xem ra các ngươi cái gì cũng đã thương lượng xong bản năng, Tuấn Mỹ vô song người ý rêu cực càng thêm nồng nặng, dường như một mực ở nhẫn mại lấy cái gì. Nhưng, là một loại bất đắc dĩ. Lựa nhỏ đoàn lần thứ hai trầm mặc không nói gì, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Song Vương ở trung Cãi vã vô số năm, nên tức giận đã sớm sinh xong, hơn nữa ở trong mắt nàng, bây giờ tiểu Tuyên cũng là như năm đó nàng mở dạng. Các nàng nhất tộc, kiêu ngạo đó là nhất định phải. Chỉ cần nàng vẫn còn, nàng không còn nhất muội kiêu ngạo là được. Đương nhiên, Tuấn Mỹ vô song người nở nụ cười, nhất thời, kinh diễm vùng thế giới này, ánh mắt như ngọn lửa bốc cháy lên. Nhìn về phía Thương Quân cùng Tây Kỳ Đại Quân chiến trường tiền tuyến. Ngươi nói, nếu như ta đánh chết Vân Tiêu, hai vị kia thánh nhân muốn làm sao thuyết phục Tam Thanh? Hôm nay tại đây một trường, trời sáng bù đắp lại. Chương 560, Nhân Đế cung thấy chuẩn đề. Lưu Luyến ngươi xem thư võng, đổi mới nhanh nhất trọng sinh Thương Chủ Vương. Ngọn lửa nhỏ nhất thời lấp loe dưới, thật giống bị kinh sợ. Ngươi đừng sang bậy, năm đó ngươi bị thương lúc, bị thương đình cứu, thậm chí lấy ngươi lúc đó biến thành huyền điểu vì la đồ đẳng. Để ngươi hưởng thụ không ít đại thương khí vận, ngươi bây giờ muốn đi báo đáp phần ân tình này cùng nhân quả là bình thường việc. Nhưng vì là Thương Đình ngăn cản Tam giáo một ít đệ tử liền đầy đủ, một khi chính thức giết Tam giáo cường đại đệ tử, hậu quả khó mà lường được. Tây Phương Nhị Thánh cũng không dễ cùng Tam Thanh thương nghị, huống chi cái kia Vân Tiêu chính là Tam giáo hiếm thấy có hy vọng thành tiểu hôn nguyên đệ tử, một khi nàng chết ở trong tay ngươi, Tam Thanh tuyệt đối sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Đến lúc đó Tây Phương Nhị Thánh không tốt nói thêm cái gì. Nhân tộc một phương cũng biết bởi vì chúng ta muốn cùng Tây phương giáo kết minh, sẽ không nghiệm tình người tốt. Dịu dàng thanh âm ngưng trọng cực kỳ nói. Nàng biết rõ, Tuấn Mỹ vô song người nói vậy, là đang phát tiết chính mình thỏa hiệp lửa dẫn ước ức Nhưng trên đời này chính là như vậy, tại đây trong hồng hoàng, khắp nơi nước quá sâu quá sâu. Khắp nơi đều tràn đầy xoáy lưu cùng thỏa hiệp. Mạnh như Tam Thanh, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Tam Thanh thành thanh sau, đối mặt vu yêu đại thế, cũng lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhân tộc có tam hoàng ngũ đế bắt tổ, còn có một vị thánh nhân, đối mặt hồng hoang đại thế, đều là giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ chủ động đắc tội bất luận người nào. Vì lẽ đó lại kiêu ngạo lại có thể thế nào? Bất kể là ai, ở rất nhiều khi đợi rất nhiều nơi, đều chỉ có thể thỏa hiệp, nhẫn nhịn. A Tuấn Mỹ vô song người cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Lựa nhỏ đoàn cũng không có ép hỏi, nàng rõ ràng, Tiểu Tuyên là kiêu ngạo cực kỳ, nhưng đối mặt chủng tộc đại cục lúc, dù cho sẽ không chính mồm nói ra có thể được động trên cuối cùng vẫn còn sẽ chọn thỏa hiệp. Như vậy, ta vậy thì đi cho Tây Phương nhị thánh trả lời chắc chắn, bọn họ sẽ đi cùng tam thanh, nhân tộc thương nghị, hơn nữa vì biểu hiện bày ra bộ tộc ta cũng không có trợ giúp thương đình, linh phượng nhất tộc hội phái một vị trợ giúp Tây Kỳ. Dịu dàng thanh âm lại nói Người nào? Tuấn Mỹ vô song người lạnh lùng nói. Những năm trước đây về tộc vô tử, hắn cũng có chuẩn thánh tầng thứ bảy lần thực lực, hắn sẽ không làm thương tổn thương đình cùng nhân tộc bất luận một ai. Đại chiến lúc chỉ biết ngăn lại một vị phổ thông chuẩn thánh. Như vậy, có thể đồng thời tận lượng tránh khỏi Tam Thanh cùng nhân tộc cam thủ. Diệu Giang thanh âm bình tĩnh nói. Phượng tộc bây giờ có hai đại mạch, linh phượng nhất mạch, huyền điệu một mạch. Chỉ cần lại phái một vị linh phượng nhất mạch cường giả đi trợ giúp tam giáo, thêm vào có tây phương nhị thánh mặt mũi và cho chỗ tốt, Tam Thanh sẽ không đối diện phượng tộc. Cho tới nhân tộc bên này, huyền điệu một mạch thủ lĩnh đến đây hỗ trợ, ngăn cản đối phương một ít cường giả. Thêm vào phái đi trợ giúp tam giáo linh phượng nhất mạch cường giả cũng sẽ không chính thức xuất lực. Hơn nữa Tây phương nhị thánh mặt mũi và chỗ tốt, nhân tộc một phương cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao Tuấn Mỹ vô song người được cứu ân tình, cùng với những năm này hưởng thụ một phần số mệnh chi lực. Nói chung cũng chùng, nói không nặng cũng không nặng. Những năm này kỳ thực các nàng nhất tộc đã còn một phần, còn có lúc này ra tay Tây phương nhị thánh cho chỗ tốt, hoàn toàn đủ đủ trả lại. Hừ, Tuấn Mỹ vô song người lại là hư lệnh một tiếng. Toàn thân thật giống có một luồng buồn bực tâm tình. Há há mồm, dường như lại muốn lạnh lùng chế rêu một phen, nhưng cuối cùng lại là ngừng lại, chỉ có cố này buồn bực tâm tình càng ngày càng nồng nặng. Xoay trái xoay phải, thật sự là dễ tính toán. Nhưng loại này tính toán, ha ha. Ha ha. Trong đôi mắt một vệ tức là hung lệ hỏa quang nẹ qua, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo phát núi lửa giống như vậy. Băng lênh cùng cực thanh âm như là từ trong hàm răng nặn đi ra, ngươi có thể đi. Chờ tin tức ta Tốt nhất ở Tây Phương nhị thánh thương nghị tốt về sau, ngươi lại ra tay. Bình tĩnh để lại một câu nói, lửa nhỏ đoàn ẩn vào hư không rời đi. Chỉ để lại Tuấn Mỹ vô song người một thân một mình lánh nạo sừng sững ở đó, vẻ mặt trên tràn đầy hung lệ chi khí. Một lúc lâu, một vệt cười khổ hiện lên, cười khổ mang theo một chút vô lực, bất đắc dĩ. Tây Nhu Hạ Châu tới gần Trung Thổ Thiên Châu biên cảnh. Một đạo hồng sắc hư ảnh chậm rãi mở hai con mắt, một tia ba động nẹ qua, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành bình tĩnh Bộ tộc ta đáp ứng, còn lại, liền cũng giao cho hai vị thánh nhân. Chu tước đạo hưu cứ việc yên tâm, khổng tuyên an toàn, giao cho chúng ta chính là, từ nay về sau, Tây Phương giáo cùng Phượng tộc chính là một nhà. Cách đó không xa, trống rông trong hư không, một đạo mang theo thiện ý cùng ý mừng quần cuộn âm thanh vang lên. Hồng sắc hư ảnh hơi gật đầu, bất quá không nói gì. Việc này không nên chậm trễ, sư huynh đệ ta hai người vậy thì đi vào. Một đạo mang theo vị đắng thanh âm cũng tràn ngập thiện ý nói. Lập tức. Lượng vạch kim quang chợt lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Hồng sắc hư ảnh nhẹ khẽ nhả khẩu khí, như là thở dài, hoặc như là thở một hơi. Một lát, một luồng kim sắc hỏa diễm từ đằng xa mà đến, hóa thành một đạo cực kỳ anh tuấn anh tuấn uy vũ nam tử, đứng ở hồng sắc hư ảnh bên cạnh, thi lễ một cái nói: Xin chào tộc trưởng. Lần này làm phi ngươi, ghi nhớ kỹ. Đại chiến lúc chỉ cần ngăn cản một vị phổ thông chuẩn thánh là được, càng không thể giết người. Hồng sắc hư ảnh một chút gần đầu, dịu dàng nói: Vâng. Vô Tử ổn thỏa ghi nhớ. Anh Tuấn Uy Vũ Nam Tử ngưng âm Thanh Đạo. Hồng sắc hư ảnh lại là khẽ gật đầu, hóa thành một tia ánh sáng đỏ đi xa. Được xưng Vô Tử anh Tuấn Uy Vũ Nam Tử chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng, một vệt vẻ kinh dị lén qua, lập tức liền hóa thành một vệt kim quang nhằm phía Cửu Châu, tốc độ cực nhanh. Không biết ở phương nào một chỗ thế giới bên trong, có một phen hỗn loạn. Điện hạ không gặp. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhất định là điện hạ ăn trộm lén đi ra ngoài. Đến lúc này chúng ta mới phát hiện, cũng không biết đi ra ngoài bao lâu. Bây giờ bên ngoài chính là đại kiếp thời gian, vạn nhất điện hạ có sơ suất, chúng ta làm sao hướng về tộc trưởng giao cho. Bây giờ hai vị tộc trưởng cũng không, chúng ta nhất định phải lấy ra cái cách nào, ta cho là nên lập tức phái người đi tìm điện hạ. Đúng vậy, ta đồng ý, điện hạ thiên tư cao, bộ tộc ta xưa nay ít có, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Ngày 28 tháng 1 buổi chiều, chiều ca thành nhân đế trong cung. Đế Tân cùng một vị trên người mặc kim sắc có chút kỳ dị áo bào trung niên đạo nhân ánh mắt tụ hợp, đều mang nhàn nhạt tham dò tâm ý. Chuẩn Đề thánh nhân đến Triều Ta Ca, cô không có từ xa tiếp đón. Tham dò đồng thời, Đế Tân trước tiên lạnh nhạt nói: "Nhân đế khách khí, bần đạo không từ khi đến, quấy rầy nhân đế nhân đế mới phải." Người tới ôn hòa cười nói: "Chính là Hồng Hoang Lục thánh bên trong, Tây Phương giáo nhị giáo chủ Chuẩn Đề, Hồng Hoang chính thức đỉnh phong cương giả." "Ừ." Xem ra Chuẩn Đề thánh nhân đến đây là có chuyện quan trọng. Đế Tân trong ánh mắt đăm chiêu lộ ra một chút nghi hoặc, Chuẩn Đề lại là nở nụ cười, tư thái khá thấp nói, không dối gạt nhân Đế, vần đạo này đến chính là có một chuyện muốn cầu giúp người Đế. Đế Tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẻ mặt lại ngưng trọng không ít, lặng lẽ nói, khách khí. Thánh Nhân nói. Chuẩn Đề gật đầu, ôn hòa nói, nhân Đế còn nhớ được năm đó thương đỉnh Tiên Vương cứu, bây giờ chính là thương đỉnh đổ đằng cái kia một đội huyền điểu. Đế Tân trong lòng hiện ra lên một cơn chấn động, ngoài miệng bình tĩnh nói, tất nhiên là nhớ tới. Không dối gạt nhân đế, con kia huyền điểu chính là phượng tộc huyền điểu một mạch tộc trưởng. không tuyên. hắn, nàng, năm đó được thương đình tiên vương ân huệ, lại bị thương đình làm đồ đẳng, hưởng thụ một ít thương đình khí vận, vì lẽ đó đã từng mấy lần trợ giúp quá thương đình. Chuẩn đề có ý riêng nói. ngừng lại, tiếp tục nói, bây giờ thương đình nằm ở đại kiếp thời gian, không tuyên tất nhiên là không thể ở một bên yên lặng nhìn, vì lẽ đó hắn, nàng, muốn ra tay giúp đỡ thương đình, trả lại phần ân tình này Đế Tân trong lòng vạn thiên tâm tư nhanh chóng né qua, ở bề ngoài thì lại không co dừng lại, lạnh nhạt nói: Hán, nàng, có lòng, chỉ bất quá thánh nhân tới đây kể ra ý tứ là, bần đạo không dám ẩn giấu, cũng là nói thẳng, phượng tộc đã cùng ta tây phương giáo liên minh, vì lẽ đó bần đạo đến đây, là muốn trợ giúp khổng thiên triệt để cùng thương đình kết phần ân tình này cùng nhân quả, còn nhân đế tát thành, chuẩn đế vẻ mặt thận trọng, vô cùng chân thành nói, tư thái đúng là càng hạ thấp một chút. Đế Tân trong lòng một trận cảnh giác. Lấy thánh nhân chi tôn, có thể bởi vì chuyện này như vậy khiêm tốn, tuyệt đối là một vị cường đại người. Tam thanh cùng nữ hoa liền làm không tới. Đây không phải đối phương không yêu mặt mũi, mà là nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, sâu sắc minh bạch mình muốn là cái gì. Vì thế thậm chí có thể trả giá lớn đại giới, bao quát chính mình thể diện. Một bên nhanh chóng suy tư, một bên thản nhiên nói, liên minh. Câu ngược lại là chúc mừng các ngươi Trong lời nói, lại là không đề cập tới chuẩn đề trong lời nói tắc thành việc. Chuẩn đề thật giống căn bản không thèm để ý, đa tạo nhân đế, chỉ cần nhân đế chịu tắt thành ta tây phương giáo chắc chắn trọng báo. Đế tân trầm mặc chốc lát mới nói, thôi, không tuyên vì ta thương đình ra tay, chỉ cần đủ đủ, dĩ nhiên là có thể kết, cô cũng không phải không rõ thị phi người. Nhân đế hung hoài, bần đạo khâm phục. Ở đây liền đa tạo nhân đế. Chuẩn đế vui vẻ, chắp tay trước ngực nói cảm ơn. Bất quá sau một khắc, lại có chút ngượng nghiệu nói, trong đó còn có một chút sóng lớn, nhân đế cho phép. Bần đạo đồng ý lấy một đồng sen vàng tử vì là báo đáp chi lễ. Đế tân vẻ mặt đọc lại, như có chút ngạc nhiên lại ngưng trọng chuẩn đề, khá là thận trọng nói, thánh nhân nói. Phượng tộc khó khăn tin tưởng người khác đế cũng rõ ràng, vì lẽ đó vì là không đắc tội tam giáo, không tuyên chỉ sẽ xuất thủ ngăn cản một ít tam giáo đệ tử, sẽ không giết hại. Hơn nữa linh phượng nhất mạch sẽ phái ra một vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần người, đi vào giúp đỡ Tây Kỳ. Nhưng nhân đế yên tâm. Vị này phượng tộc người tuyệt sẽ không làm thương tổn thương đỉnh cùng với nhân tộc bất luận một hai tính mạng, đại chiến thời gian, chỉ sẽ xuất thủ ngăn cản một vị phổ thông chuẩn thánh. Phượng tộc từ lâu không thể so năm xưa, còn nhân đế bao dung. Hôm nay hay là chỉ có một trường, trách ta, độc thân cái kia xem mắt đi, thắng này nợ hai trường, nhất định bù ta xin thể. Trường 561, trao đổi, vào trận. Chuẩn đề chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ khó xử, chân thành thở dài nói, tư thái dĩ nhiên làm hết sức hạ thấp. Vì là phượng tộc cái này, Tây phương giáo chưa bao giờ có cường đại như vậy minh hiếu, hắn cùng với tiếp dẫn có thể nói là quyết định. Liên cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên kim liên tử, cùng bọn hắn tự thân tư thái, cũng hoàn toàn cam lòng đi ra ngoài. Bất quá đế tân sắc mặt, lại là có chút biến ảo, một luồng ý lạnh, buồn bực ý thăng lên, thanh âm cũng lạnh xuống đến, được lắm lượng không đắc tội, ngược lại là lượng toàn kỳ mị thật là phương pháp hay, như vậy hà tất tự mình đặt chân. Trực tiếp lấy kim liên tử cùng nó bảo vật Đến cùng cô đại thương kết nhân quả không phải là càng tốt hơn. Nhân đế chớ giận. Chuẩn đế cũng không ngoài ý muốn, trước đó liền chuẩn bị tốt đối mặt đế tân nộ khí, tình huống như thế nếu như là bọn họ, cũng biết không thích. Nhưng phần này không thích, nhất định phải sẽ không nhiều, dù sao ở kết quả bên trên, thương đỉnh cũng không chịu thiệt, trái lại được lợi. Chỉ là nghe được loại này làm phương pháp, sẽ ở tâm tình trên sản sinh không thích thôi. Dù sao không ai sẽ thích đầu đôi hai đầu người. Kỳ thực nếu như không phải là Khổng Tuyên muốn đi vào lần này đại kiếp, do đó được đột phá, bọn họ sư huynh đệ hai người vẫn đúng là muốn trực tiếp lấy lợi ích đến đoạn phần này nhân quả. Khổng Tuyên làm như thế phương pháp cũng là xuất thân từ một mảnh lòng tốt cùng hành động bất đắc dĩ, lấy hắn, nàng, thực lực nhất định có thể vì là thương đình nhiều ngăn cản một ít địch nhân cứng giả, mong rằng nhân đế bao dung. Chuẩn Đề tiếp tục chân thành nói, Đế Tấn sắc mặt vẫn cứ mang theo ý lệnh cùng không thích, mấy hơi thở về sau vừa mới thoáng hòa hoãn. Đạm Mạc nói, thôi, tức là có lòng chủ động đến đây giúp ta đại thương, cô không cùng hắn. nàng, tính toán, bất quá mong rằng hắn, nàng, không nên quên nhưng phần này sơ tâm. Sơ tâm là trợ giúp thương đình, không quên sơ tâm chính là một loại nhắc nhở, muốn cho khổng tuyên không được chơi đùa giống như vậy, không triển khai toàn lực. Bần đạo đời khổng tuyên cùng phượng tộc, cảm ơn nhân đế, khổng tuyên tuyệt không sẽ cho người đế thất vọng. Chuẩn đề trên mặt lộ ra ý mừng chắc chắn nói, khổng tuyên chủ yếu mục đích bên trong chính là đột phá khẳng định sẽ không không ra toàn lực. Đế Tân một chút gật đầu không có nói tiếp. Chuẩn Đề cũng không do dự, thủ trưởng rối ra, một viên tản ra hào quang màu vàng kim sắc hạt sen xuất hiện. Vì là biểu đạt cảm ơn, còn nhân đế cần phải nhận lấy viên này kim liên tử. Chuẩn Đề một bộ song phương quan hệ khá là hữu hảo nói. Đế Tân cũng không ngừng phá càng không có khách khí, đưa tay tiếp nhận viên này kim liên tử. Hồng hoang có tứ đại liên hoa, người cầm đầu là Tịnh Thế Thanh Liên, chính là tiên thiên trí bảo, bất quá đã một phân thành ba thành tam thanh trong tay chi bảo còn lại tam đóa đều là đỉnh phong cực phẩm tiên thiên linh bảo tây phương giáo đại giáo chủ thánh nhân tiếp dẫn liền nắm giữ trong đó một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong thai ngèn có bốn viên kim liên tử mỗi một viên chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng liền có thể biến thành cửu phẩm công đức kim liên vị thuộc đỉnh phong thượng phẩm tiên thiên linh bảo nếu có cái gì tạo hóa cơ duyên thành cửu thập phẩm kim liên cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải là không thể được chỉ là thời cơ rất nhỏ Cho nên nói Tây phương giáo nhị thánh lần này thật là dưới tiền vô lớn, bất quá đem so sánh theo phượng tộc kết minh, cái này một đồng sen vàng tử cũng là không đáng kể chút nào. Như vậy, vần đạo sẽ không quấy dày nhân đế, vần đạo cáo tử. Chuẩn đề mỉm cười nói, nếu như không phải là cần phải, đại kiếp thời gian, hắn là tuyệt đối sẽ không bước vào triều ca thành. Cô sẽ không lưu thánh nhân. Đế tân lạnh nhạt duỗi ra một cái tay. chuẩn đề chắp tay trước ngực gật đầu, xoay người rời đi, đảo mắt liền tiến vào hư không. Rời xa triều ca thành. chờ chuẩn đề rời đi, đế tân khỏe miệng không khỏi hiện ra lên một đường tựa như cười mà không phải cười độ cong. Muốn lấy vượng tộc vì là cánh chim, các ngươi làm được sao? Nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh, tại đây không tịch bên trong cung điện như có như không, nhưng tràn ngập một luồng uy nghiêm. Ánh mắt buông xuống, nhìn về phía trong tay viên này kim liên tử, vẻ hài lòng nẹ qua. Không sai đồ vật. Sau hai canh giờ, đông côn luôn ngọc hư cung, tiếp dẫn từ đó đi ra. Sắc mặt trước sau như một mang theo một chút vị đắng, hướng Tây trở về. Ngọc Hư Cung, một đạo thâm thủy dường như thế giới ánh mắt, nhìn phía thiên không, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày 28 tháng 1 ban đêm lặng lẽ mà qua. Ngày 29 tháng 1, Thái Dương tinh như thường lệ thăng lên, trên Đông Hải, người bình thường kia căn bản vô pháp tìm tới thánh nhân đạo tràng, kim ngao đảo, đột nhiên hiện lộ hậu thế. Như từ trong không gian đột nhiên bỗng xuất hiện một dạng, vừa xuất hiện, thuận tiện giống như chấn áp vô tận hải vực chính là cái này thiên địa vạn vật trung tâm. Đông. Đông. Trong trèo xa xưa chuông vang âm thanh, từ trên đảo vang lên, không biết truyền tới bao xa. Thật giống toàn bộ Đông Hải, thậm chí càng xa hơn địa phương, cũng trắng trợn không kiêng rẻ quanh quần tiếng trung này. Trên Đông Hải, cái kia Đông Đảo Hòn Đảo, trong đạo trường, từng đạo bóng người bị kinh động. Đây là ta Tiệt Giáo Tụ Tiên Chung. Tụ Tiên Chung vang, hẳn là sư tôn có chuyện quan trọng tuyên bố, chúng ta nhanh lên một chút. Ồ. Lúc này vang lên tụ tiên trung, chẳng lẽ không phải vì là cùng thương đỉnh chi chiến? Lần lượt từng bóng người nghe được tiếng trung này, không có chút gì do dự, cho dù là ở bế tử quan, cũng lập tức xuất quan, hướng về kim ngao đảo chạy đi. Rất nhanh, Đông Hải liền náo nhiệt, từng vị khí thế cường đại tồn tại từ bốn phương tám hướng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cùng một cái địa điểm hội tụ. Mỗi một bóng người, thấp nhất đều có đại la kim tiên tầng thứ bảy lần thực lực. Loại này động tĩnh vô cùng lớn. Đông Hải Long tộc còn có Đông Hải nó thế lực khắp nơi, lập tức liền nhận ra được. Nhìn vị kia vị cường giả, cùng bực này có thể nói rầm rộ tráng cảnh, trong bóng tôi những cái tồn tại, trong ánh mắt cũng né qua kiên kỵ, cùng với vẻ vui mừng, chờ mong. Kiên kỵ tiệt giáo thực lực mạnh mẽ, thích tiệt giáo như vậy triệu tập đệ tử, chẳng lẽ không phải thật muốn cùng nhân tộc nhất quyết thắng bại. Đông Hải Long tộc tộc địa, một đôi phảng phất làm cho ngày đêm đảo ngược cự đại con người, né qua vẻ khác lạ. Đồng Lai Tam đạo bên trên, ba đạo ánh mắt bình tĩnh. Trong mơ hồ, một vệ chảo phúng né qua. Cùng lúc đó, đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu bên trên, tam giáo môn hạ cao thẩn, cũng nhận được tam thanh thánh dụ Từng vị sắc mặt nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh, tiến hành cuối cùng chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Đại chiến khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập to lớn hai châu. Ngay tại tiệt giáo cùng với hai châu tam giáo môn hạ, đều là một mảnh phong vân đem lên, náo nhiệt cực kỳ tràng cảnh thời gian. Thương quân cùng Tây kỳ đại quân trong lúc đó lại một lần giao chiến bắt đầu. Đón thái dương tinh quang mang, tam tiêu mang theo khương tử Nha chờ hơn 30 người đến đây thương quân cách đó không xa. Bạch hởi, Hàn tín đi ra. Hét lên từng tiếng, triệt để đánh vỡ cái này vừa nghenh đón kim sắc ánh mặt trời thiên địa bình tĩnh, vô hình kiếp khí, vô thanh vô tức quần quận mà tới. Trong thiên địa này sắt phạt, hung giết khí, cũng nhanh chóng hội tụ. Đông, thùng thùng, thiết huyết tiếng chống trận tiến một bước đánh vỡ bình tĩnh này. Đem cái kia có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào bầu không khí, một chút nhanh chóng tạo nên tới. Còn giống như là Thủy Triều, bạch khởi loại người mang theo đại quân ra doanh, không chút nào yếu thế hướng về tam tiêu loại người mà đi. Xa xa một ngọn núi, áo bào màu bạc, Tuấn Mỹ vô song người lẳng lặng nhìn, cả người băng lánh thấu xương. Không chỉ hắn, nàng, rất nhiều thế lực khắp nơi phái tới người, cũng lẳng lặng dừng lại ở phương xa các nơi, nhìn trận chiến này. Rất nhanh, người hai phe mấy cách xa nhưng khí thế nhưng không kém là mấy đội ngũ ở trong hư không lạnh lùng đối lập. Tam Tiêu lúc này đều không có xem Bạch khởi, mà là băng lãnh trừng mắt Hàn Tín, nguyên bản khuynh thế thiên hạ tuyệt mỹ ngọc dung, lúc này cũng mang tới không hề che giấu chút nào sát ý. Ngươi chính là giết ta đại ca Hàn Tín. Quỳnh Tiêu lớn nhất không nhìn được trước mở miệng lạnh lùng nói. Trải qua cùng Khương Tử Nha bọn họ giao lưu, Tam Tiêu đã xác nhận, giết chết nàng nhóm đại ca Triệu Công Minh, đi đầu chính là Hàn Tín. Đúng vậy, Triệu Công Minh xác thực mạnh mẽ. Đáng tiếc, cùng ta đại thương đối nghịch, chung quy chạy không thoát vẫn lạc xuống sân." Lạc Hậu Bạch khởi một cái thân vị Hàn Tín bình tĩnh nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì đáng tiếc dáng vẻ, có chỉ là một bộ chuyện đương nhiên. "Ngươi, tiểu muội." Vân Tiêu đưa tay ngăn cản lên cơn giận dữ, liền muốn động thủ Quỳnh Tiêu, ánh mắt băng lãnh đâm về Hàn Tín, lạnh lùng nói, "Ngươi cũng không cần muốn chọc giận chúng ta, hôm nay, tất cùng ngươi chờ có cái đoạn." "Vây giết đại ca ta, còn có người nào?" "Ha ha." Đồng nhiên, Hàn tín cười khẽ xuất khẩu, hỏi, các ngươi là tới tìm triệu công minh thủ riêng sao? Nếu như là, chúng ta có thể cho ngươi thay triệu công minh báo thủ thời cơ?